mời các bạn cùng nghe phần 12 hai của truyện tuyệt sắc đan dược sư quỷ vương yêu phi. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc truyện .com. chương chín trăm sáu mươi một một nhà đoàn tụ hai. từ dự bị dọa sợ trợn tròn mắt thân thể run rẩy không ngừng. đây đây thật sự là người từ gia. tuy hắn không nhận ra đôi nam nữ phía trước nhưng đã may mắn từng gặp từ phong trưởng lão có thể được hắn dùng lễ đối đãi như thế thân phận hai người kia nhất định không thấp. Tử Phong nhan nhược khê chớp chớp mắt quay đầu hỏi Tử Phong, Tử Dự là ai? Ngươi quen à? Tử Phong lắc đầu, nhìn nam nhân bị dã vô trần đạp dưới chân, nghiêm túc nói, ngươi rốt cuộc là ai? Dám giả mạo người Tử gia chỉ có con đường chết. Lúc này dã vô trần đã thu chân lại, Tử Dự vội vàng chạy như bay về phía Tử Phong. Nhìn một màn này, Hạ Minh cười lạnh trong suy nghĩ của hắn, nhất định là lời nói của lão nhân kia đã chọc giận Tử Dự cho nên Tử Dự mới quyết định ra tay với hắn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp nụ cười trên mặt hạ minh cứng đờ. Tử dự đột nhiên quỳ xuống trước mặt tử phong, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc kể lệt tử phong trưởng lão ta không có quan hệ gì với hạ gia không có bất cứ quan hệ gì cả, ngươi nhất định phải tin ta. Vẻ mặt đắc ý của hạ lộ lộ đã hoàn toàn biến mất ánh mắt không dám tin nhìn tử dự, vội vàng bịt chặt miệng mới không kinh hô ra tiếng. Này này rốt cuộc là thế nào? không chỉ người hạ gia, cả đám người đến tham dự hôn lễ cũng ngây ngẩn, hiển nhiên không rõ đây lại là vở diễn gì nữa. Ngươi là ai?" Từ Phong cao mày, lạnh giọng hỏi. "Từ dự định nọt nói, "Từ Phong trưởng lão, ta đã từng gặp ngươi rồi, nhưng mà từ gia quá lớn nên ngươi quên mất ta, ta là cháu trai của Từ Lâm a." "Từ Lâm?" Hai hàng lông mày của Từ Phong giãn ra. "Ngươi nói Từ Lâm quét xác ở ngoại viện?" "Đúng vậy, hắn chính là ông nội ta." từ phong trưởng lão ta thật sự là người tử gia ta không có giả mạo sắc mặt hạ minh trắng bệch nắm đấm run rẩy kịch liệt hắn không thể tin được bọn họ thật sự là người tử gia còn từ dự mà hắn coi như con rể vàng kia lại là là cháu trai của một tên quét rác ở tử gia đà kích từ thiên đường rất thẳng xuống địa ngục làm hạ minh lảo đảo vài cách hít sâu một hơi trong lòng lại bi ai tột độ nỗi sợ hãi dần dần cắn nuốt trái tim hắn từ dự chuyện này rốt cuộc là thế nào hạ lộ lộ cắn chặt môi, không dám tin nhìn từ dự quỳ dạp trước mặt từ phong cầu xin tha thứ, sắc mặt trắng như giấy. ngươi câm miệng cho ta. từ dự hung hăng chừng mắt hạ lộ lộ tuyệt tình nói, ngươi cho rằng ta thật sự coi trọng ngươi sao? ngươi bất quá chỉ là một tiện nhân, ai cũng có thể lấy làm chồng thôi. ta và hạ gia các ngươi không có một cộng lông quan hệ gì, đừng liên lụy tới ta. Ánh mắt hạ lộ lộ bi thống, so với việc từ dự vũ nhục nàng, nàng càng hận mình không có mắt coi cháu trai của một hạ nhân như chân bảo Ai mà ngờ được từ dự giả trang giống đến thế, phong thái quý công tử kia hoàn toàn không phải loại khí chất mà cháu trai một hạ nhân có thể có được. Giờ phút này, mộ như Nguyệt và vợ chồng từ gia đều không nói chuyện, bầu không khí cực kỳ im ắng, khung cảnh hiện tại bất động tựa như một bức ảnh lông mi mộ như nguyệt khẽ run thật lâu sau mới nói vô trần đây là kinh hỷ mà chẳng nói sao chương chín trăm sáu mươi hai một nhà đoàn tụ ba đúng là quá kinh hỷ rồi tiếp trước nàng không cha không mẹ chỉ sau khi gặp được vợ chồng từ gia mới hưởng thụ được tình thân nhưng ai có thể ngờ tới từ gia gặp tai họa bất ngờ sau đó vì cứu bọn họ cuối cùng nàng và vô trần đều táng thân dưới thiên kiếp trung quy vẫn không thể cứu được tính mạng bọn họ Không ngờ bọn họ lại tới Trung Hoa, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt nàng. Nguyệt Nhi, dạ vô trần kéo mộ như Nguyệt vào ngực ánh mắt nhu hòa. Hai tên gia hòa này vẫn luôn nhớ thương nàng, có điều, bọn họ cũng không biết mộ gia mộ như Nguyệt là nàng, nếu không thì đã sớm đến gặp nàng rồi, lần này bọn họ nghe nói nàng đã trở lại nên mới chạy tới đây. Ta vốn dĩ muốn nói cho nàng biết từ gia cũng đến thế giới này, nhưng ta nghĩ để nàng tự mình gặp mặt bọn họ càng kinh hỉ hơn trong lòng mộ như nguyệt ấm áp, không có gì kinh hỉ hơn việc vợ chồng tử gia còn sống. Tiểu tử thúi này, Tử thần trừng mắt dạ vô Trần, làm bộ tức giận nói, cái gì mà hai tên gia hỏa? Lão tử là cha ngươi. Dạ vô Trần khẽ nhướng mày, đôi mắt chứa ý cười đảo qua phía Tử thần làm sắc mặt hắn lập tức cứng lại, hận không thể kéo tiểu tử thúi này ra ngoài đánh một trận tơi bời. Bà thông gia Nhan Nhược Khê mỉm cười đi qua chỗ Vân La cầm tay nàng, thân thiện nói, đa tạ ngươi nuôi dạy Nguyệt Nhi lớn lên phong hoa tuyệt đại như vậy, sau này từ gia và mộ gia là người một nhà, ngươi không cần quá lo lắng cho ông thông gia ta đã tra được nơi hắn bị nhốt cũng cứu hắn ra rồi, nhưng mà hắn còn chưa tỉnh lại cho nên không tiện đưa hắn tới đây. Vân La ngơ ngác nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của Nhan Nhược Khê, nhất thời chưa kịp hồi phục tinh thần. Tử phong trưởng lão, hai vị này là tử dự sợ hãi nhìn nhan nhược khê và tử thần, dè dặt hỏi. Tử phong cười lạnh ngữ khí nghiêm túc mà lãnh lệ, là gia chủ và chủ mẫu của tử gia còn người vừa rồi bị ngươi vũ nhục chính là thiếu chủ và thiếu phu nhân tử gia. Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu tử dự. Một đứa cháu trai của hạ nhân như hắn lại đi uy hiếp thiếu phu nhân tử gia, bắt nàng giao đan dược ra, nếu không sẽ phải đối địch với tử gia nghĩ đến những lời mình vừa nói, từ dự hận không thể đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi. thiếu phu nhân từ gia hạ lộ lộ lui về phía sau vài bước liên tục lắc đầu, không ta không tin. tại sao lần nào ta cũng thua nàng? tại sao nàng may mắn được thiếu chủ từ gia yêu ái? ta rốt cuộc có điểm nào không bằng nàng chứ? trong giới cổ võ, mộ như nguyệt là thiên tài tuyệt thế, thanh danh vang dội. từ nhỏ hạ lộ lộ đã nghe nói đến thanh danh nữ tử này càng không cam lòng thua kém. Từ dự xuất hiện làm nàng tin rằng mình rốt cuộc có thể thắng mộ như nguyệt. Ai ngờ từ dự lại là cháu trai của một hại nhân còn mộ như nguyệt là thiếu phu nhân từ gia. Không, nàng không cam lòng. Hạ lộ lộ cắn chặt môi, đáy mắt xẹt qua thì âm ngoan, từ gia chủ tử phu nhân, có lẽ các ngươi còn không biết, mộ như Nguyệt có quan hệ ái muội với rất nhiều nam nhân, còn có quan hệ mờ ám với Thẩm mặc, suýt nữa đã trở thành tình nhân của anh trai ta, nói không chừng đã sớm lên giường với nhiều nam nhân rồi, loại nữ nhân như vậy, các ngươi còn muốn sao? Hạ Minh vốn đang sợ hãi vì lời tử phong nói, hiện tại nghe thấy hạ lộ lộ nói lời này, càng muốn một trường đánh chết nàng. Trường 963, một nhà đoàn tụ bốn nàng lại còn kéo hạ thủy xuống nước chẳng phải là muốn liên lụy toàn bộ hạ ra sao người câm miệng vần là biến sắc lửa giận bùng lên hung hăng tát vào mặt hạ lộ lộ đầu hạ lộ lộ nghiêng sang một bên tóc tai tán loạn khóe miệng tràn ra máu tươi bộ dạng cực kỳ chật vật a hạ lộ lộ cười lạnh ta nói không đúng sao nàng vốn chẳng phải loại nữ nhân tốt đẹp gì mộ như nguyệt nếu ta sống không tốt ta cũng sẽ làm ngươi sống không tốt muốn làm thiếu phu nhân từ ra Mơ tưởng, người trong lòng vân la quính lên, khẩn trương nhìn nhan nhược khê bên cạnh. Bất cứ nhà chồng nào cũng đều coi trọng thanh danh con dâu, nếu bọn họ thật sự hiểu lầm Nguyệt Nhi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng, đặc biệt đối phương còn là hào môn thế gia như vậy. Có điều, nếu bọn họ thật sự vì một vài lời vô hãm mà không chấp nhận Nguyệt Nhi, nàng còn có thể để Nguyệt Nhi sống trong một gia tộc như vậy sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt vân la trầm xuống, bất luận kết quả thế nào, Nguyệt Nhi vẫn là con gái yêu của nàng, tuyệt đối không cho phép kẻ nào tổn thương con gái nàng. Khóe môi nhan nhược khê cong lên, mỉm cười đi về phía hạ lộ lộ, lời ngươi vừa nói là thật sao? Đương nhiên là thật, trong lòng hạ lộ lộ vui vẻ, đắc ý nhìn mộ như Nguyệt nàng cho rằng nhan nhược khê hoàn toàn tin lời nàng nói. Tử phu nhân, mộ như Nguyệt và thầm mặc có tư tình phòng trừng là thời điểm sau khi gặp thiếu chủ từ gia ọng tưởng leo lên quyền thế mà vứt bỏ thầm mặc, loại nữ nhân như vậy sao có thể làm thiếu phu nhân tử gia. Tử phu nhân ta nói vậy cũng là vì suy nghĩ cho các ngươi, hy vọng ngươi có thể nghe ý kiến của ta, đừng bị nữ nhân này che mắt. Giờ phút này, Hạ Lộ Lộ không hề nhìn thấy sự trào phúng trong mắt Tử thần, nữ nhân này muốn vu hãm Nguyệt Nhi, chỉ sợ tính toán sai rồi. Mộ Như Nguyệt là người thế nào, không ai hiểu rõ hơn bọn họ. Ha ha. Nhan nhược khê cười to tấm tắc nói tiểu nha đầu bịa chuyện không tồi có thể tiếp tục rất có tiền đồ, loại chuyện tư tình kiểu này là loại bổn phu nhân thích nghe nhất. Hạ lộ lộ biến sắc vội vàng nói từ phu nhân ta không bịa chuyện lời ta nói đều là thật. Hừ, nhan nhược khê hừ lạnh khí thế trên người bắt đầu khởi động thầm mặc mà ngươi nói, gần đây ta đã hỏi thăm một chút bất quá là một tên ngu xuẩn không có đầu óc thôi. Ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không nhận ra, còn cho rằng nàng giả mạo nguyệt Nhi nhà ta yêu tú như vậy. Sao có thể có tư tình với một tên ngốc? Thật quá buồn cười, hắn có điểm nào so được với con trai ta? Tử phu nhân, hạ lộ lộ nóng này. Trước khi quen biết con trai ngươi, mộ như Nguyệt đã có tư tình với Thẩm mặc rồi, thiếu chủ từ ra quả thật rất ưu tú cho nên lúc nàng gặp hắn mới di tình biệt luyến. Ha ha, nhan nhược khê cười khẽ, nói, ngươi biết không? Đây là câu chuyện buồn cười nhất mà gần đây ta được nghe, lúc Nguyệt Nhi quen biết con trai ta tên ngốc kia còn chưa sinh ra, ngươi còn nói bọn họ quen biết trước. Nhan Nhược Khê nói không sai, Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần đã quen nhau từ kiếp trước, huống chi ánh mắt Mộ Như Nguyệt làm sao có thể coi trọng Thẩm Mặc. Nhưng sau khi nghe lời này, Hạ Lộ Lộ ngây ngẩn ngơ ngác nhìn Nhan Nhược Khê. Chương 964, một nhà đoàn tụ năm. Quen biết nhau trước khi Thẩm Mặc sinh ra. Này làm sao có thể? Phải biết rằng Thẩm Mặc lớn hơn Mộ Như Nguyệt một tuổi, chẳng lẽ bọn họ quen nhau từ kiếp trước? Tử phu nhân hạ lộ lộ cắn môi, đáy mắt thoáng qua thì âm ngoan, vừa định mở miệng nói gì đó, liền thấy bàn tay nữ tử đánh vào mặt nàng. Chát, một âm thanh thanh thúy vang lên, hạ lộ lộ nuốt hết những lời định nói vào bụng. Đây là kết quả khi ngươi dám vu hãm con dâu ta. Nhan nhược khê không còn yêu nhã như trước nữa, xoay người nhìn về phía tử thần. Phu quân, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Không thấy có người khi dễ con dâu ngươi sao? người nói đối với loại người này nên xử lý thế nào tử thần lạnh lùng nhìn hạ lộ lộ bọn họ để ý cái gì nhất thì phá hủy cái đó hạ gia giam giữa ông bà thông gia nhiều năm hại ông thông gia biến thành người thực vật cóc mà đòi ăn thịt thiên nga muốn cưới bà thông gia đã vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí với bọn họ làm gì quan trọng hơn là hạ thụy dám can đảm nhòm ngó nguyệt nhi điểm này càng không thể tha thứ Nhan nhược khê cong môi cười vậy kế tiếp giao cho phu quân xử lý được không ta không muốn có cá lọt lưới yên tâm đi phu nhân ta sẽ không để bất kỳ ai khi dễ người mộ gia còn có thể bình yên tồn tại trong mắt từ thần chợt lóe lãnh ý nở nụ cười lạnh lẽo giờ phút này trái tim vân la rốt cuộc cũng thả xuống tươi cười tuyệt mỹ xem ra từ gia thật sự coi trọng nguyệt nhi như vậy nàng cũng không cần lo nguyệt nhi ở từ gia bị khi dễ hai chân hạ lộ lộ mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất khuôn mặt tái nhợt tuyệt vọng Vô Trần, Nguyệt Nhi, Nhan Nhược Khê cười nói, khi nào các ngươi tổ chức hôn lễ ở Trung Hoa? Các ngươi chọn một ngày đi. Giả Vô Trần kéo mộ nhưng Nguyệt vào ngực cười ta mị nói, Nguyệt Nhi ý nàng thế nào? Ta tùy tiện, mộ nhưng Nguyệt cười khẽ. Năm đó bọn họ không thể dự hôn lễ của chúng ta cho nên, bây giờ tổ chức lại lần nữa cũng không sao. Tốt giả Vô Trần càng ôm nàng chặt hơn. Vậy ta sẽ để bọn họ chuẩn bị hai chúng ta ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Vân La nở nụ cười vui vẻ, nhưng vẫn có chút sầu lo, nói, đáng tiếc cha ngươi không thể nhìn thấy con gái mình kết hôn. Nghĩ đến tình huống hiện tại của Mộ Nguyên, trong lòng Vân La đau xót, bất đắc dĩ, cười khổ. Mẹ, mộ như Nguyệt cầm tay Vân La, ánh mắt thiên định. Người yên tâm, ta sẽ làm cha thức tỉnh, cha sẽ không mãi ngủ say như vậy. Hiện tại ông nội và Hảo Thiên đang chờ các ngươi ở nhà, chúng ta lập tức xuất phát đi mộ ra trước. Vân là khẽ cắn môi, gật gật đầu nói ta cũng đã lâu không gặp ông nội ngươi rồi, chúng ta nên về nhà thôi. Nói đến hai chữ về nhà trong lòng Vân là ấm áp, nàng đợi ngày này không biết đã bao lâu rồi. Bà thông ra chúng ta cùng ngươi trở về. Nhan Nhược Khê cười nói, hơn nữa, sau khi trở về chúng ta còn phải thương lượng việc cưới gà một chút lại quyết định ngày tổ chức hôn lễ chuyện ở đây cứ giao cho phu quân ta là được hắn có thể xử lý. Vân là không nói thêm gì nữa theo Nhan Nhược Khê rời khỏi giáo đường. Nhìn mấy người rời đi, Hạ Minh hối hận nhắm mắt lại, nếu thời gian có thể quay lại, hắn chỉ hy vọng mình không làm ra những chuyện này. Trường 965, một nhà đoàn tụ 6. Mẹ trên đường phố, mộ như Nguyệt quay đầu nhìn Nhan Nhược Khê, hỏi chuyện là thế nào? Không phải năm đó các ngươi đã, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, Nhan Nhược Khê lắc lắc đầu. Lúc ta và phu quân tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi, những người khác trong tử gia cũng vậy, chẳng qua thân thể chúng ta đã bị hủy, chỉ còn cách đoạt sát trọng sinh sau đó, vì để những người khác trong tử gia dễ dàng tìm được chúng ta, nên lại lần nữa lập ra một tử gia ở đây, hơn nữa dựa vào một số đan phương năm đó lưu lại để khôi phục thành dung mạo kiếp trước. Vân La ngẩn ngơ các ngươi đang nói cái gì, sao ta nghe không hiểu. Mẹ chuyện này nói đến thì dài lắm, sau khi về nhà ta lại giải thích với ngươi. Kiếp trước kiếp này còn có đại lục kia, làm sao vài ba câu là có thể nói rõ. Ừ, vân là gật đầu, ánh mắt nghi hoặc khó hiểu. Nữ nhi biến mất hai năm, hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trung Hoa, Bắc Kinh. Trên đường phố, một thân ảnh bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là một bé trai phấn điêu ngọc trác, mặc đồ cổ trang, nhìn giống như từ trong tranh bước ra, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Nơi này rốt cuộc là nơi quỳ quái gì? Giả tư hoàng nhíu mày chẳng lẽ bị mộ dung thanh sơ lừa không phải hắn nói cha mẹ đang ở đây sao một nơi kỳ quái như vậy cũng có thể sống sao có ngựa sắt bay bằng chim sắt người thì mặc quần áo hình thù kỳ quái đặc biệt là mấy nữ nhân kia lộ ngực lộ chân tất cả mọi thứ làm hắn sắp phát điên rồi sớm biết nơi này kỳ quái như thế hắn đã không nghe mộ dung thanh sơ lừa gạt đi tới nơi này em trai nhỏ có phải ngươi bị lạc đường không Một thanh âm trung khí hào sảng truyền đến, Dạ Tư Hoàng cau chặt mày, nhìn nữ tử mặc cảnh phục bên cạnh. "Cha mẹ em ở đâu? Ta đưa em về, hoặc là em đi cùng ta về sở cảnh sát trước rồi liên hệ với người nhà của em." Đáy mắt Dạ Tư Hoàng xẹt qua một tia sáng, hắn mới đến nơi này, còn chưa quen thuộc hoàn cảnh ở đây, quả thật cần có người hỗ trợ. "Vậy thì cảm ơn a di." Dạ Tư Hoàng nở nụ cười đáng yêu, ngây thơ nói, "Nương ta họ Mộ tên là Mộ Như Nguyệt, không biết a di có biết mẹ ta đang ở đâu không?" nương nữ cảnh sát sửng sốt trên đời này còn có người gọi mẹ là nương lại còn mặc quần áo cổ trang bé trai này thật quá kỳ quái nữ cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu nói đi thôi em trai nhỏ nói kỹ càng tình huống của cha mẹ cho ta biết ta sẽ phụ trách đưa em về với cha mẹ em cha mẹ dạ tư hoàng nhíu mày cha mẹ trong lời nữ nhân này nói hẳn là cha nương rồi trên ngọn núi phía sau mộ gia mộ tranh đang nôn nóng chờ đợi ánh mắt thường xuyên liếc về phía cửa thần sắc lo âu Đúng lúc này, hai bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Nguyên Nhi, Vân La, mộ tranh ngây ngẩn, mừng như điên chạy về phía hai người, kích động nói các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Trường 966, một nhà đoàn tụ bảy Cha, mộ Nguyên nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng nhìn khuôn mặt già nua của mộ tranh trong lòng đau xót thằng con bất hiếu của cha đã trở về. Trở về là tốt, trở về là tốt rồi mộ tranh lau nước mắt thanh âm nghẹn ngào run rẩy một nhà chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi xa xa mộ hạo thiên nhìn đôi nam nữ vừa xuất hiện nhịn không được nhào vào lòng vân la cha mẹ hoan nghênh về nhà một chữ nhà làm trái tim bọn họ thật ấm áp cha lần này không chỉ có chúng ta trở về còn có người từ gia từ gia mộ tranh sững sốt, từ gia mà ngươi nói có phải từ gia kia không Mộ gia mặc dù ở Trung Hoa xa xôi nhưng cũng đã nghe nói đến tử gia, có điều, hắn không thể tin được đường đường tử gia tới nơi này làm gì. Vân là dưng dưng gật đầu cha tử gia đến thương thảo hôn sự của Nguyệt Nhi với chúng ta. Hôn sự của Nguyệt Nhi, mộ tranh ngây ra, sau khi hồi phục tinh thần, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không phải Nguyệt Nhi đã có vị hôn phu rồi sao? Dù thế nào đi nữa, một nữ không thể có hai chồng, nếu nàng đã có người trong lòng, chúng ta không thể miễn cưỡng nàng. Ông nội, mộ như Nguyệt tiến lên, cầm tay mộ tranh. Vô trần chính là người tử gia Vẻ mặt mộ tranh như bị xét đánh, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, ánh mắt không dám tin nhìn mộ như Nguyệt. Nhưng mà không phải hắn họ già à. Sao lại là người tử gia Nhất thời, đầu óc hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, ngơ ngác nhìn mộ như Nguyệt. Chuyện này nói ra rất dài, cha, mẹ ông nội, hảo thiên, chúng ta vào nhà trước đã ta sẽ kể hết chuyện xảy ra mấy năm nay cho các ngươi. Mộ tranh ngơ ngác gật đầu, bất giác đi theo mộ như Nguyệt vào nhà. Kế tiếp mộ như Nguyệt kể lại chuyện mình đã xuyên qua dị giới chuyện kiếp trước kiếp này cho mọi người nghe. Tất cả mọi người giống như lọt vào sương mù, một câu chuyện xưa thần thoại như thế lại thật sự xảy ra trước mắt bọn họ. Bây giờ Vân La mới hiểu vì sao nhan nhược khê tin tưởng mộ như Nguyệt đến vậy, thì ra giữa bọn họ có rất nhiều chuyện mình không biết con gái mình lại ưu tú như vậy, còn là Nguyệt Tôn truyền thế ở đại lục Trung Châu, một nhân vật được người đời khát khao kính ngưỡng bất quá muốn tiêu hóa hết những chuyện này cần có thời gian sau khi mộ như nguyệt kể xong thì bước ra khỏi phòng ánh mặt trời chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử nàng hít sâu một hơi nhàn nhạt hỏi vô trần chuyện ở mộ ra đã xong tiếp theo chúng ta phải đi tìm tiểu bạch chờ đến khi tìm được hắn rồi chúng ta có thể trở lại đông đảo ở đó còn có người nàng không thể bỏ mặc sắc mặt mộ như nguyệt hơi trầm xuống lạnh giọng nói không lâu nữa đến lúc chúng ta tính sổ với bắc quân rồi Có điều, mộ như Nguyệt vẫn chưa rõ, nam nhân kia có thể đưa linh hồn đến Trung Hoa, chẳng lẽ là hắn giữ lại linh hồn của người tử gia. Nhưng với tính cách bá đạo tàn nhẫn của hắn sao lại làm chuyện này? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút phức tạp, vẻ mặt thoáng qua tia bất đắc dĩ. Trường 967, Một Nhà Đoàn tụ Tám Đừng suy nghĩ nhiều, giả vô trần ôm mộ như Nguyệt vào ngực ngón tay vuốt ve mái tóc đen dài của nữ tử tươi cười tà mị nói, bất luận nàng muốn làm gì ta đều sẽ vô điều kiện ủng hộ nàng. Trong lòng mộ như Nguyệt ấm áp cả kiếp trước lẫn kiếp này đều gặp được hắn, nàng may mắn cỡ nào. Đầu tiên là sự cố trong hôn lễ của thẩm mặc, sau đó là chuyện của hạ gia ở Mỹ, hiện tại mộ như Nguyệt và giả vô trần đã trở thành đầu đề dư luận hơn nữa, người Trung Hoa cũng đã biết đến sự tồn tại của tử gia thần bí. Khi tin tức mộ như Nguyệt Đính hôn cùng dạ vô trần truyền ra, giới cổ võ lập tức oanh động trở thành sự kiện hot trên các mặt báo. Em trai, người đang xem gì vậy? Hồng Anh bưng một ly cà phê vào phòng, nàng có mái tóc ngắn gọn gàng và gương mặt mang nét anh khí. Nữ nhân này tuy không phải tuyệt mỹ nhưng lại có khí chất hào sảng tự nhiên làm người khác rất có hào cảm. Ánh mắt đang chăm chú nhìn giả tư hoàng. Từ sau khi nhặt được nó trên đường, Hồng Anh tạm thời để nó ở lại căn phòng cho thuê của nàng, nhưng mà hình như đối với công nghệ tiểu gia hỏa này rốt đặc cán mai. Lúc đầu, Hồng Anh muốn mở hoạt hình cho dạ tư hoàng xem, ai ngờ vừa mở TV lên, tiểu gia hỏa này không biết phát điên cái gì, xông tới đá hư màn hình TV, còn nói thứ này rất nguy hiểm. Em trai, người biết chữ không? Hồng Anh quét mắt về phía tờ báo trong tay dạ tư hoàng, nghi hoặc hỏi. Tiểu gia hòa này thoạt nhìn chỉ mới 6, 7 tuổi thôi, cái tuổi này hẳn là đang học lớp 1 đi. Học sinh lớp 1 biết đọc báo sao? Ân, Dạ Tư Hoàng đặt tờ báo xuống, nói ta đã tìm được mẫu thân. Mặc dù văn tự ở đại lục không giống chữ phồn thể của Trung Hoa cổ đại, nhưng lại tương tự như chữ giản thể hiện đại cho nên Dạ Tư Hoàng mới có thể đọc báo. Mẫu thân ngươi? Không biết nương ngươi là Hồng Anh hơi sừng sốt kinh ngạc hỏi. Chính là nàng? Giả Tư Hoàng chỉ vào bức ảnh trên báo, ngẩng đầu nói, nương ta sắp thành thân với cha ta ta muốn đến đó vào ngày hôn lễ của bọn họ, không biết ngươi có biết đường đến đó không? Hồng Anh khiếp sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ của Giả Tư Hoàng, không thể tin nổi nói, ngươi là người của cổ võ thế gia. Không đúng à, mộ như Nguyệt cũng chưa kết hôn, lấy đâu ra con trai lớn như vậy? Ngươi quen mẫu thân ta? Giả Tư Hoàng liếc mắt về phía Hồng Anh, nữ nhân này kinh mạch tắc nghẽn, không phải võ giả, làm sao quen biết mẫu thân hắn. Hồng Anh cười khổ, làm sao nàng nói cho Giả Tư Hoàng biết nàng vốn là người của cổ võ thế gia, bởi vì trời sinh đã là phế vật cho nên bị gia tộc vứt bỏ, sau này nàng thích bênh vực kẻ yếu cho nên mới học ngành cảnh sát. Có nghe nói đến tên nàng, cách đây không lâu còn làm cả nước Mỹ oanh động tiểu gia hòa, nàng thật sự là mẫu thân ngươi sao. Giả Tư Hoàng gật gật đầu, dẫn ta đi tìm nàng được ngươi muốn thì ta sẽ dẫn ngươi đi. bản thân hồng anh cũng không biết vì sao lại đáp ứng tiểu gia hỏa này, có lẽ là vì đồng tình hắn đi. dù thế nào giả tư hoàng cũng không có khả năng là con trai của mộ như nguyệt. cho dù trong hai năm mất tích nàng đã sinh con trai thì hiện tại cũng chỉ mới một tuổi thôi. tiểu gia hỏa này rõ ràng đã sáu bảy tuổi rồi. làm sao có thể là con trai của mộ như nguyệt. chương chín trăm sáu mươi tám một nhà đoàn tụ chín. màn che đỏ mũ phượng khăn quàng vai. Mộ như Nguyệt ngồi trước hương tùy ý để Vân La trải tóc cho mình. Nguyệt Nhi, chúng ta nhất trí tổ chức hôn lễ theo nghi thức cổ đại, bất quá, Nguyệt Nhi của ta mặc quần áo tân nương cổ đại rất đẹp. Trong lòng Vân La cảm thán, tuy nói hai đứa đã sớm thành thân, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng gà con gái, dĩ nhiên cảm thấy luyến tiếc. Nghi thức thành thân cổ đại quả thật không tệ, ít nhất rất có phong cách cổ xưa. Mộ như Nguyệt nở nụ cười, khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm sinh động, mẹ, sau khi tổ chức hôn lễ, nói không chừng không bao lâu nữa chúng ta sẽ phải rời đi. Tay Vân Là khẽ run lên, hít sâu một hơi, nói, nhanh như vậy, đã phải đi sao? Vâng, ở đó có bằng hữu đang chờ ta, còn có nam nhân không tiếc hy sinh tính mạng để giúp ta đến Trung Hoa, ta phải xác định hắn còn sống hay không? Lông mì mộ như Nguyệt run run, xuyên qua gương nhìn nữ tử phía sau, nói, lúc đó từ gia sẽ rời đi cùng ta, mẹ hiện giờ đại lục quá nguy hiểm ta còn có kẻ thù chưa giải quyết chờ khi nào ta giải quyết xong những người đó, ta sẽ quay lại đón các ngươi cùng đến đại lục. Thực lực của vợ chồng tử thần và nhan nhược khê khá mạnh có năng lực tự bảo vệ mình ít nhất khi gặp nguy hiểm có thể chạy trốn, nhưng vợ chồng mộ nguyên và vân la thì không. Thực lực của bọn họ quá yếu đến đó, nói không chừng sẽ trở thành nhược điểm của nàng. Chỉ có khi nàng dọn dẹp sạch sẽ tất cả nguy hiểm, đứng trên đỉnh cao, mới sẽ không ai dám động vào bọn họ. Được Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, đừng quên cha, mẹ ông nội và Hạo Thiên đều ở đây chờ ngươi, bất luận thế nào cũng phải an toàn trở về, đến lúc đó, mộ gia chúng ta đều theo ngươi đến thế giới kia. Sau đó, không bao giờ tách ra nữa. Mẹ, mộ Hạo Thiên từ ngoài cửa bước nhanh đến. Đi thôi, mọi người đều đang chờ bên ngoài. Mộ như Nguyệt đội khăn hỉ, được vân la dìu ra cửa hôn lễ của thiếu chủ tử gia và tiểu thư mộ gia người dưới cổ võ dĩ nhiên đều tề tụ đông đủ dù sao đây cũng là cơ hội định bỡ tử gia sao có thể bỏ lỡ được lúc này bên ngoài mộ gia một bé trai phấn điêu ngọc trác nước mắt nhìn cánh cửa cao lớn đôi mắt ánh lên vẻ vui sướng ta có thể cảm nhận được hơi thở của cha mẹ ở bên trong mộ dung thanh sơ nói không sai cha mẹ đều ở đây tiểu gia hỏa, hồng anh hơi ngẩn ra vội vàng kéo tay dạ tư hoàng nói nơi này canh gác nghiêm ngặt không thể tùy tiện đi vào hơn nữa mọi người đều biết mộ như người chưa sinh con làm sao có đứa con trai lớn như vậy người ta sẽ nghĩ là ngươi muốn phá hôn lễ tất nhiên sẽ không cho ngươi vào cho nên chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn dạ tứ hoàng cười lạnh ta muốn vào không ai ngăn cản được giọng nói trẻ con non nớt lại khí phách như vậy làm hồng anh bất giác buông lòng tay ra hồng anh sao ngươi lại đến đây Lúc nàng đang nhíu mày trầm tư, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm trào phúng chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham dự hôn lễ của thiếu trù tử gia? Bất quá, nhìn tình huống này hình như ngươi không có thiệp mời, không thể vào trong. mươi 969, một nhà đoàn tụ 10. Thân thể Hồng Anh cứng đờ, cắn chặt môi quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh hít sâu một hơi nói, Hồng Thiên Khải. Nam nhân này chính là người đứng đầu Hồng gia Hồng Thiên Khải cũng là người thừa kế tương lai của Hồng gia bất quá hồng gia cũng rất vất vả mới mua được thiệp mời từ tay người khác để tham dự hôn lễ này thiên khải ca ca thời gian không còn sớm nữa có lẽ hôn lễ đã bắt đầu rồi chúng ta đi đường bị trì hoãn cũng lâu hiện tại đừng lãng phí thời gian với một phế vật hồng ngữ yên liếc nhìn hồng anh cứng ngắc đứng một bên tươi cười chào phúng nàng cho rằng phế vật này muốn định bợ người từ gia hoặc mộ gia cho nên mới tới đây đục nước béo cò ai ngờ muốn bước vào cửa mộ gia cũng không dễ dàng chỉ có thể đứng ngoài này Hồng Anh, ngươi đừng tự rước lấy nhục, vẫn nên mau rời đi đi. Hồng Thiên Khải khẽ cao mày. Bất luận thế nào, Hồng Anh là người đã bị đuổi khỏi Hồng Gia, lỡ va chạm đám người tôn quý kia, vậy chẳng phải sẽ liên lụy Hồng Gia sao? Dạ Tư Hoàng khẽ cao mày, quét mắt về phía anh em Hồng Gia, không nói lời nào, nhấc chân đi vào mộ gia. Hồng Anh, đứa bé đi cùng ngươi chắc không phải là con trai Tư Sinh của ngươi chứ? Ha ha, Hồng Thiên Khải cười to. Nhưng mà ngươi vẫn nên dạy dỗ hắn cho tốt có vài nơi, không phải loại người như các ngươi có thể đến. Ngươi Hồng Anh biến sắc, ngươi nói bậy bà cái gì? Nó bị lạc đường nên ta mới mang hắn về nhà. Hừ, Hồng Thiên Khải cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi sao? Nếu nó không phải con tư sinh của ngươi thì sao ngươi lại dẫn nó tới đây tự rước lấy nhục? Làm như không nghe thấy lời Hồng Thiên Khải nói, dạ tư hoàng đi tới trước cửa mộ ra. Làm ơn cho xem thiệp mời bảo vệ ở cửa mặt không biểu tình nhìn dạ tư hoàng nghiêm cẩn nói ta không có thiệp mời dạ tư hoàng nhướng mày nở nụ cười sáng lạn bất quá người cứ vào báo với mộ như nguyệt nói dạ tư hoàng tới tìm nàng nàng nhất định sẽ ra gặp ta nếu là nơi khác dạ tư hoàng nhất định sẽ xông vào nhưng đây là mộ gia là gia tộc của mẫu thân hắn đương nhiên sẽ không thương tồn người mộ gia cho nên mới kiềm chế tính tình Bảo vệ nhìn hắn một cái, nói chờ một lát ta đi vào thông báo, nhưng tiểu thư có muốn gặp ngươi hay không, không phải chuyện chúng ta có thể quyết định. Dứt lời, hắn xoay người đi vào nội viện, chỉ để lại một người khác canh giữ ngoài cửa. Lúc đầu, Hồng Thiên Khải vội tới tham dự hôn lễ, nhưng hiện tại nhìn tình huống này, hắn đột nhiên dừng chân, cười chào phúng, nói, đứa bé này đúng là kiêu ngạo, nó cho rằng nó là ai chứ? Ngay cả thiệp mời cũng không có, đại tiểu thư mộ ra sao có thể ra gặp hắn? Hồng Anh, ngươi hẳn là biết thân phận và địa vị của mộ gia và từ gia đi, dám phá hỏng hôn lễ của bọn họ, đến lúc đó ngươi sẽ không có kết cục gì tốt. Sắc mặt Hồng Anh khẽ biến, bất giác nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu mộ như Nguyệt không ra, hoặc trách tội tiểu gia hòa kia thì phải làm thế nào? Giờ phút này, Hồng Anh hơi hối hận, không nên nhất thời xúc động dẫn hắn tới đây, dù thế nào cũng phải nghĩ kế sách trước đã. Tiểu gia hòa, ngươi xác định nàng sẽ ra gặp ngươi sao? nghe hồng anh hỏi dạ tư hoàng cũng không trả lời bởi vì hắn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước nhanh về phía hắn chương chín trăm bảy mươi trở về một hồng anh hơi sừng sốt nhìn theo tầm mắt dạ tư hoàng đáy mắt xẹt qua tia kinh diễm nhìn đôi nam nữ phong hoa thiệt đại dưới ánh mặt trời với thân phận của nàng đương nhiên không có tư cách gặp người mộ ra mặc dù nhìn hình bọn họ trên báo cũng không kinh diễm bằng gặp ngoài đời thật hoàng nhi Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt đã nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ đứng trước cửa, lập tức kinh hỉ, chạy đến ôm Dạ Tư Hoàng vào lòng. "Tiểu Hoàng nhi, sao ngươi lại ở đây?" Dạ Tư Hoàng chớp chớp mắt, dung nhan phấn điêu ngọc trác lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Là Mộ Dung Thanh Sơ nói cha và nương ở nơi này, cho nên ta tới tìm các ngươi, đúng rồi, hắn còn bảo ta mang thứ này đến cho ngươi." Lúc nói chuyện, trên tay Dạ Tư Hoàng có thêm một cái la bàn. "Đây đây là thần khí thượng cổ." Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra, Không ngờ Mộ Dung Thanh Sơ chu đáo như thế, cả thần khí cũng suy xét đến rồi. Không biết, Dạ Tư Hoàng lắc đầu, thứ này là Bạch Trạch lấy được, đúng lúc Mộ Dung Thanh Sơ cũng ở đó, hắn dùng thần khí này đưa ta đến tìm ngươi, còn bảo ta mang cả thứ này đến. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt thở phào một hơi, nếu Dạ Tư Hoàng đã mang thần khí thượng cổ đi, như vậy Bắc Quân không thể dùng thần khí này để xuyên đến đây. Huynh trưởng ngươi đâu? Dạ tư hoàng ngẩn ra, nghĩ nghĩ, nói, hắn còn có việc tạm thời không thể rời đi. Vậy đợi chúng ta tìm được tiểu bạch sẽ lập tức trở về. Mộ như Nguyệt cất la bàn vào, nở nụ cười động lòng người. Đám người hồng ra ngây ngốc nhìn tình huống này, đặc biệt là hồng thiên khải vừa mở miệng trào phúng, hiện tại bị dọa choáng váng nói không ra lời. Hồng anh ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác thật lâu không thể bình tĩnh lại. Tiểu gia hòa này thật sự là con trai của mộ như Nguyệt. Mẫu thân, giả tư hoàng nắm lấy tay mộ như Nguyệt hồn nhiên nói. Lúc ta mới đến nơi này, đối với mọi thứ còn rất xa lạ, là vị a di này cho ta ở nhờ còn dẫn ta đi tìm phụ thân và mẫu thân, người có thể cho nàng một viên đan dược trị tắc nghẽn kinh mạch được không? Coi như giúp ta báo đáp nàng. Mộ như Nguyệt nhìn về phía hồng anh, khẽ gật đầu, nói, vị cô nương này, đa tạ người đã giúp đỡ con ta, ta có hai viên đan dược, một viên giúp ngươi đả thông kinh mạch, một viên có thể giúp ngươi tăng thực lực lên đỉnh thiên phú. Lời này tựa như xét đánh ngang tay, Hồng Anh trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn mộ như nguyệt. Ta tâm tình Hồng Anh khẩn trương, bất an nói. Lễ vật này có phải quá quý trọng hay không? Vô công bất thụ lộc ta cũng không làm được gì, huống chi ta là cảnh sát giúp trẻ con đi lạc về với cha mẹ là nghĩa vị của ta. Trời biết Hồng Anh muốn có đan dược đó cỡ nào, nhưng dù sao nghề nghiệp của nàng là cảnh sát sao có thể tùy tiện nhận lễ của người khác. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc khinh thường bản thân. Thần sắc mộ như Nguyệt không lạnh lùng như lúc đầu nữa, mỉm cười nói, trong giới cổ võ không có đạo đức nghề nghiệp gì, ngươi giúp đỡ con ta, ngươi nên nhận được báo đáp, nếu ngươi trở thành võ giả thì càng có thể giúp được nhiều người hơn nữa. Hồng Anh hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của nữ tử. Trường 971, trở về hai Sao nàng có thể không rõ nữ tử này đang khuyên nàng nhận lễ vật bất giác trong lòng tràn ngập cảm kích mộ cô nương ta hiểu rồi chờ đến lúc thực lực của ta đủ cường đại, ta sẽ có thể giúp đỡ càng nhiều người, cũng có thể cống hiến cho Trung Hoa. vừa dứt lời, một cái bình ngọc ném về phía Hồng Anh, nàng giơ tay tiếp nhận bình ngọc, ánh mắt sùng bái nhìn nữ tử tuyệt mỹ phía trước. trước đây nàng đã nghe danh mộ Như Nguyệt rồi, hiện giờ thần tượng đứng gần trong gang tấc còn cho nàng đan dược, nàng thật sự rất kích động. Hạo Thiên, mộ Như Nguyệt ngẩng đầu cười nói: giúp ta đãi khách, tỷ ngươi yên tâm đi, khách của ngươi cũng là khách của ta, ta sẽ thay ngươi tiếp đãi chu toàn. Mộ Hạo Thiên cười nói, thật ra hắn cũng rất tán thưởng Hồng Anh hào sảng anh khí này. Nếu đổi thành người khác chắc đã sớm nhận đan dược rồi, chỉ có nàng cự tuyệt dụ hoặc như thế. Chỉ điểm này đã chứng tỏ nàng không giống những người tham lam kia. Nương, giả Tư Hoàng cười cười nhìn về phía Hồng Thiên Khải sắc mặt tái nhợt. Mấy người này vừa rồi đã khi dễ Hoàng Nhi, Hoàng Nhi không muốn nhìn thấy bọn họ làm sao bây giờ? Hồng Thiên Khải biến sắc vội vàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, Mộ Cô Nương ta. Hạo Thiên, bọn họ là ai? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn đám người Hồng gia. Mộ Hạo Thiên nhướng mày, nói, hình như là người Hồng gia. Hồng gia, chúng ta có mời người Hồng gia à? Không có, mộ Hảo Thiên khẳng định, lắc lắc đầu thế lực Hồng gia quá yếu, không có tư cách tham dự hôn lễ hôm nay. Nếu đã không mời mộ Nhưng Nguyệt hơi ngừng một chút, vậy không cần để bọn họ vào mộ gia, vô trần, chàng thấy thế nào? từ đầu đến cuối, Dạ Vô Trần chỉ lặng lặng đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt không mở miệng nói chuyện, lúc này nghe Mộ Như Nguyệt hỏi, hắn cười khẽ tà mị nói, nàng quyết định là được từ gia chúng ta do nàng làm chủ. Vậy chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt nắm tay Dạ Tư Hoàng, đi vào trong, không thèm nhìn sắc mặt trắng bệch của anh em Hồng gia. Hồng anh Hồng Thiên khải rốt cuộc không rảnh quan tâm nhiều, lập tức bắt lấy tay Hồng Anh, đau khổ cầu xin, mộ cô nương hình như rất coi trọng ngươi, ngươi cầu tình giúp ta đi, bất luận thế nào chúng ta cũng muốn tham dự hôn lễ, hiện tại chỉ có ngươi là hy vọng của Hồng gia chúng ta, ngươi không thể vong ơn phụ nghĩa. Để có được thiệp mời, Hồng gia đã tốn gần hết cả gia tài, nếu bây giờ bị ngăn bên ngoài, cha mà biết được sẽ đánh chết hắn. Hồng Anh lạnh nhạt rút tay ra, lạnh lùng nói thật xin lỗi. Chỉ vì ta đã giúp đỡ con trai của một cô nương nên nàng mới cho ta tham dự hôn lễ, ngươi muốn ta cầu tình cho ngươi, sợ là tìm nhầm người rồi, ta không có năng lực lớn như vậy, hơn nữa ngươi cũng không có ân gì với ta, sao lại nói ta vong ân phụ nghĩa. Hồng Thiên Khải, ngươi nói lời này thật buồn cười. Ngươi Hồng Thiên Khải biến sắc, ngươi thấy chết không cứu. Hồng Anh, đừng quên trên người ngươi chảy huyết mạch Hồng ra, ngươi lại đối xử với người Hồng Gia như thế bọn họ đúng là đã sinh ra một con bạch nhãn lang vô tình vô nghĩa rồi. Người Hồng Anh tức xanh mặt trong mắt như phun ra lửa, nhưng nhiều hơn là thất vọng. Chương 972 trở về ba. Mộ Hạo Thiên nhìn không nổi nữa, vừa định mở miệng lại thấy nữ tử phía trước đã khôi phục tâm tình, đạm mạc xa cách nói, đúng là Hồng gia đã sinh ra ta, nhưng chưa từng nuôi ta. Từ cái ngày ta bị đuổi khỏi Hồng Gia, một thân một mình sống bên ngoài, đối mặt với xã hội hiểm ác, chưa từng có người Hồng Gia nào vươn tay với ta ta cần gì phải đồng tình với Hồng Gia. Hồng Thiên Khải, ngoài chuyện trên người ta chảy huyết mạch Hồng Gia ra, Hồng Gia đã khi nào làm tròn trách nhiệm với ta chưa? Đối với một gia tộc như thế, ta cần phải có tình nghĩa sao? Hồng Thiên Khải giận run người, giơ tay chỉ vào Hồng Anh, nói không ra lời, ánh mắt phẫn nộ, nét mặt dữ tợn quát: Hồng Anh, đồ vong ân phụ nghĩa, người sẽ hối hận vì hành vi của mình. Sắc mặt mộ Hạo Thiên trầm xuống, lạnh giọng ra lệnh các ngươi còn thất thần làm gì? Đuổi hắn ra ngoài. Hơn nữa, đưa Hồng ra vào danh sách đen, vĩnh viễn không kết giao. Vâng, thiếu gia, lập tức có hai hạ nhân của mộ gia tiến lên sách hai bên Hồng Thiên Khải, hung hăng ném hắn ra ngoài, hung thần ác sát chừng mắt bọn họ còn không mau cút đi. Hồng Thiên Khải căm hận chừng mắt Hồng Anh, nhưng cũng biết không thể gây chuyện ở mộ gia cho nên tận lực đè nén lửa giận trong lòng xuống. Sám xịt mang theo đám người Hồng ra rời đi. Hồng cô nương, mộ Hạo Thiên xoay người nhìn Hồng Anh, khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười ngây ngô. Yên tâm đi, ngươi là khách quý của mộ gia, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi bị khi dễ. Đi thôi. Hôn lễ của tỷ tỷ và tỷ phu cũng sắp bắt đầu rồi, không vào sẽ trễ. Hồng Anh hốt hoảng gật đầu, đa tạ mộ công tử hỗ trợ. Mộ Hạo Thiên không nói thêm gì nữa, dẫn theo Hồng Anh đi vào đại sảnh Mộ gia. "Các vị, Hoan Nghênh đã tới tham dự hôn lễ của cháu gái ta." Trong đại sảnh, Mộ Tranh Hưng phấn nói, "Lần này, người tới tham gia hôn lễ đều được Mộ gia chúng ta tặng một phần lễ vật chính là tẩy tùy đan chân quý, loại đan dược này có thể giúp tẩy tùy phạt mao thoát thai hoán cốt kích phát tiềm lực của võ giả." Đám người lập tức trở nên kích động, nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua hưng phấn của lão già. So với đại lục ở dị giới, giới cổ võ Trung Hoa càng khan hiếm đan dược sư chứ đừng nói đến Thầy tùy đan, cho nên vừa nghe lời này, trong lòng mọi người đều kích động không thể tự kiềm chế. Lần này càng khẳng định địa vị vững chắc của mộ gia ở Trung Hoa, cũng đúng thôi, ai bảo người ta có một cô cháu gái ưu tú. Ta sẽ cho người mang lễ vật lên sau, bây giờ mời các vị ngồi vào vị trí. Tâm tình mộ tranh rất tốt, nét mặt tỏa sáng nói. Mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí có điều, vừa ngồi vào bàn tiệc bọn họ đều ngây ngần. Đây đây là tuyết liên trong truyền thuyết sao. Trời ạ còn có cả nhân xâm vạn năm nữa, mộ ra cũng quá giàu có đi. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh ánh mắt chấn động nhìn mộ tranh. Nhưng mà chuyện làm bọn họ chấn động hơn còn ở phía sau. Trong lúc mọi người kinh ngạc vì hôn lễ long trọng của mộ gia lần này, đột nhiên mây trời biến sắc khắp không trung trải đầy mây trắng, sau đó trên tầng mây trắng kia truyền đến một thanh âm non nớt mà khí phách. Cuối cùng ta cũng tới kịp không biết chủ nhân đang ở nơi nào. Thanh âm kia dù ngây ngô như của thiếu niên, lại giống như một tiếng sấm đánh vào lòng mọi người. Trường 973, trở về 4. Bọn họ vừa đào mắt nhìn qua, đã thấy trong tầng mây trắng dần dần lộ ra một thân thể khổng lồ. Rồng! Trời ạ, là cự long, chẳng lẽ loài sinh vật này thật sự tồn tại. Đừng nói khách khứa, ngay cả người mộ gia cũng ngây ngốc nhiều hơn là kinh sợ, dù sao bọn họ còn chưa rõ đối phương là bạn hay địch. Trên không trung, Bạch Long cúi đầu, đảo mắt một lượt, sau đó ngừng lại trên người mộ tranh. Trên người gia hỏa này có hơi thở của chủ nhân, hẳn là bọn họ biết chủ nhân đang ở đâu. Uy, lão gia hỏa chủ nhân ta đang ở đâu? Chủ nhân ngươi, mộ tranh sững sốt, không biết chủ nhân ngươi là Chủ nhân ta chính là mộ nhưng Nguyệt ta nghe nói nàng và chủ công lại muốn thành thân cho nên ta lập tức chạy đến đây. Sắc mặt mộ tranh cứng đờ, ngồn ngang trong gió. Còn cự long này lại là người hầu của Nguyệt Nhi. Từ khi nào nàng trở nên lợi hại như vậy, có thể hàng phục cự long. Phải biết rằng, người Trung Hoa là con cháu của rồng cho nên đối với người Trung Hoa rồng là một tồn tại rất cường đại. Vậy mà nàng còn có thể hàng phục rồng, làm sao hắn không khiếp sợ chứ? Nhưng sau khiếp sợ chính là mừng như điên, như vậy địa vị của mộ gia ở Trung Hoa càng được đảm bảo, không còn ai có thể khinh thường mộ gia nữa. Vừa rồi ta nghe lầm sao? Không, người không nghe lầm đâu ta cũng nghe rõ cự Long kia sưng mộ nhưng nguyệt là chủ nhân, này chuyện này đúng là giỡn cả người. Tất cả quan khách đều hít sâu một hơi, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mộ tranh trong suy nghĩ của bọn họ, hiện tại mộ tranh hoàn toàn là một bảo bối, nếu có thể kết giao với hắn, địa vị của bọn họ sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Mộ gia chủ, trong lúc mộ tranh còn đang sững sờ, một thanh âm nũng nịu truyền đến làm hắn sợ đến mức nổi da gà quay đầu nhìn về phía Mỹ Phụ ăn mặc hở hang bên cạnh. Mỹ Phụ không hề rụt rè ném cho mộ tranh một cái mị nhãn thân thể nghiêng về phía hắn, mộ gia chủ, người còn nhớ ta không, ta là liễu diệp của liễu gia a, ta ái mộ người đã lâu rồi, ta nguyện ý làm tục huyền cho người ý mộ gia chủ thế nào. Thấy thân thể liễu diệp sắp ngã vào người mình, mộ tranh vội vàng lui về sau mấy bước thân thể mềm mại kia lập tức ngã trên mặt đất. Ai yêu, Mỹ phụ nũng nịu hô một tiếng, vẫn không buồn bực mà vươn tay về phía mộ tranh. Mộ gia chủ có thể đỡ ta một chút không? Giọng điệu kiều Mỹ kia làm toàn thân mộ tranh phát rét thông tợn trừng mắt Mỹ phụ kia cút. Mộ gia chủ đúng là nhẫn tâm, Mỹ phụ lại vướt cho hắn thêm cái mị nhãn nữa yêu kiều nói. Bất quá nếu mộ gia chủ có yêu cầu, đừng quên nói với ta một tiếng, cho dù không thể trở thành tục huyền cho mộ gia chủ ta cũng nguyện ý phân yêu giải hạn cho mộ gia chủ A, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ta đến. Những người khác thấy liễu gia chiếm tiên cơ cũng không cam lòng yếu thế đem nữ từ nhà mình cho hắn, đương nhiên, mộ hảo thiên là cháu trai duy nhất của mộ gia, bên cạnh hắn vây quanh tầng tầng lớp lớp oanh oanh yến yến tận lực muốn làm nữ nhân của hắn. Mộ hảo thiên đã khi nào gặp trường hợp như vậy? khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, đè nén sự ghê tởm trong lòng, từ trong đám người thoát ra, bước nhanh đến bên cạnh Hồng Anh. Hồng Anh cười cười thân thiện nói, "Mộ công tử thật được hoan nghênh, nhiều nữ tử vây quanh ngươi như vậy." Chương 974, trở về năm. "Phải không? Mộ Hạo Thiên không cho là đúng, nói còn không phải vì muốn kéo quan hệ với tỷ tỷ ta, nếu không, đám người mắt cao hơn đầu đó sao có thể coi trọng Mộ gia ta?" sau khi thì thì mất tích ông nội bệnh nặng hai năm ta đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt châm chọc mỉa mai rồi nếu không phải ý chí cứng cỏi ta cũng không thể kiên trì đến bây giờ hồng anh sửng sốt nàng vốn cho rằng mộ hạo thiên là quý công từ hưởng thụ muôn vàn sùng ái không ngờ hắn cũng có một mặt như vậy nhất thời trong lòng nàng có chút phức tạp uy tiểu bạch thấy đám người kia không để ý đến hắn bất giác có chút buồn bực các ngươi còn chưa trả lời ta đâu chủ nhân ta đang ở đâu tiểu bạch Hắn vừa dứt lời, một thanh âm kinh hỉ từ phía trước truyền đến. Trong hậu viện, một thân ảnh màu bạc nhanh chóng chạy tới tốc độ nhanh như chớp, sau đó biến thành một con ngân lang trước mắt mọi người. Lang lang yêu, mọi người sợ hãi tới mức toàn thân run cầm cập suýt chút nữa ngã xuống đất. Cái gì lang yêu? Mộ Tranh trừng mắt đám người thiếu hiểu biết kia, nói, đây chính là linh thú tu luyện thành hình người, có thể lập khế ước với con người, cùng con người kề vai chiến đấu, ngươi lại dám nói nàng là lang yêu? Tuy nói vậy, nhưng lúc đầu mộ tranh cũng bị dọa sợ tái mặt toàn thân run rẩy Khiếu Nguyệt, trên tầng mây cự long giống lên một tiếng kinh hỉ, bay về phía ngân lang. Một bạch long một ngân lang vui sướng lượn quanh trên không trung Tiểu bạch ngươi bình an thật tốt quá. Trời biết mấy ngày nay khiếu Nguyệt lo lắng hãi hùng, bây giờ thấy hắn bình an khiến nàng thật sự rất vui sướng. Ta ra giày thịt béo, sẽ không có vấn đề gì đâu tiểu bạch vươn móng vuốt sờ sờ cái đầu long của mình ngượng ngùng cười cười ánh mắt quấn quýt si mê không giảm mà còn sâu đậm hơn rồi sau đó hai tia sáng lóe lên ngân lang và bạch long biến thành hình người trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người khuôn mặt tiểu bạch còn lộ ra chút non nớt của thiếu niên tươi cười ngây ngô lúc hắn muốn nói gì đó khiếu nguyệt lại chủ động kéo tay hắn nói tiểu bạch chúng ta đi thôi tốt tiểu bạch chớp chớp mắt nở nụ cười thỏa mãn cảm giác ấm áp trong tay làm trái tim hắn cũng ấm lên Khiếu Nguyệt mẫu thân bọn họ ở chỗ này sao? Ừ, Khiếu Nguyệt gật gật đầu, nhưng hiện tại đừng nên quấy dày bọn họ, chờ lát nữa bọn họ sẽ xuất hiện. Bất quá, nghe Tiểu Bạch sưng hô như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ tư hoàng trầm xuống. Có một từ thiên cảnh còn chưa tính ít ra từ thiên cảnh có cùng huyết mạch với hắn, nhưng Tiểu Bạch chỉ là linh thú khế ước của mẫu thân, lại mặt dày mày dạn làm con nuôi của mẫu thân. Khó chịu, hắn cực kỳ khó chịu, đặc biệt là con sâu nhỏ này cũng thích quấn quít mẫu thân. Hừ, Dạ Tư Hoàng hừ lạnh, nếu không phải không muốn phá hỏng hôn lễ của mẫu thân, hắn nhất định sẽ hào hào tính toán với con sâu nhỏ kia một phen. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm vừa lên, trong đại sảnh, Nhan Nhược Khê đang cùng Vân La trêu đùa Dạ Tư Hoàng, bất chợt nhìn thấy mấy người từ ngoài cửa đi vào, bật cười nói, "Sao các ngươi lại tới rồi?" "Đêm động phòng hoa chúc thế nào? Mẹ cũng không phải lần đầu tiên chúng ta kết hôn." Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, ánh mắt ấm áp mươi 975, trở về 6, Nguyệt Nhi, Dạ vô trần vươn tay kéo mộ như Nguyệt vào ngực đôi mắt tà khí sáng ngời. Đối với ta mà nói, mỗi đêm bên nàng đều là đêm tân hôn. Mộ như Nguyệt đỏ mặt, hung tợn trừng mắt Dạ vô trần, trước mặt mọi người ngươi có thể đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy không? Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, mỗi lần chúng ta đoàn tụ không bao lâu lại phải chia lìa cho nên mỗi đêm bên nhau đều là đêm tân hôn. Mộ như Nguyệt hơi ngẩn ra. Dạ vô trần nói cũng đúng, nàng và hắn quen nhau mười mấy năm, thời gian bên nhau còn không dài bằng thời gian chia lìa, hình như mỗi lần gặp lại nhau, không bao lâu sau liền phải tách ra. Mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc thôi, đến lúc đó chúng ta có thể tìm một nơi ẩn cư, không bao giờ xa nhau nữa. Mộ như Nguyệt ngước mắt lên, ánh mắt thiên định, chú ý này không tệ, nhan nhược khê vỗ đùi cười to nói. Ta cũng chán ghét những ngày tháng chiến đấu không ngừng thế này rồi, Nguyệt Nhi, Vô Trần, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta liền biến mất khỏi đại lục này, ẩn cư ở một nơi không có ai biết đến. Dạ Vô Trần cười cười cũng không nói thêm gì, nhưng hắn biết ngày đó không còn xa nữa. Ông ngoại, bà ngoại, các ngươi thật sự sẽ không đi cùng chúng ta sao? Dạ Tư Hoàng chớp chớp đôi mắt to tròn sáng ngời, nghi hoặc hỏi. Hiện tại Tiểu Bạch đã đến rồi, cũng đến lúc bọn họ nên rời khỏi đây. Hoàng Nhi, mộ như Nguyệt Sơ sờ, sờ đầu giả tư hoàng, nhàn nhạt nói. Bây giờ để bọn họ đến đó thì quá nguy hiểm, chờ sau khi chúng ta xử lý hết mọi chuyện xong rồi quay lại đón bọn họ yên tâm đi, không bao lâu nữa cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ. Giả tư hoàng khẽ gật đầu, đáng tiếc hiện tại hắn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực cho nên không thể triệu hồi ma long ra được nếu không thì đã không cần băn khoăn tên bác quân kia. Đi thôi mộ như nguyệt nhìn về phía vân la và mộ nguyên rồi quay đầu nhìn dạ vô trần chúng ta cũng nên rời đi rồi được dạ vô trần gật đầu nắm chặt tay nàng trong sân mộ gia mọi người tề tựu đông đủ biết đám người mộ như nguyệt sắp rời đi tất cả người mộ gia đều đến tiễn bọn họ vô trần hoàng nhi mộ như nguyệt nhìn hai người bên cạnh thần sắc nghiêm túc hỏi các ngươi chuẩn bị tốt chưa chúng ta bắt đầu đi Giả vô trần cười khẽ cật đầu nói, Nguyệt Nhi yên tâm đi, bất luận xảy ra chuyện gì đều có ta bên cạnh nàng. Nhìn nụ cười của nam nhân trong lòng mộ như Nguyệt thả lỏng, nhìn mọi người một lượt, sau đó đặt tay lên la bàn. Trong nháy mắt không trông giống như bị xé toạc ra một khe hở lớn, giữa khe hở đó có thể nhìn thấy một nền kiến trúc rất giống Trung Hoa cổ đại còn có những người mặc cổ trang đang đi lại trên đường cái. Không gian cổ kính kia làm mọi người ngẩn ra, đó chính là thế giới tồn tại song song với Trung Hoa sao. Nguyệt Nhi, trái tim Vân La run lên, nhịn không được nhào về phía mộ như Nguyệt, nhưng thời điểm nàng sắp chạm vào mộ như Nguyệt thì những thân ảnh kia liền biến mất, chỉ còn lại khoảng sân trống cùng lá cây chậm rãi bay xuống, tựa như bọn họ chưa bao giờ xuất hiện vậy. Nhìn khoảng sân trống rỗng, Vân La rốt cuộc nhịn không được hòa khóc. Trường 976, trở về 7. La Nhi, Mộ Nguyên ôm Vân La vào ngực đau lòng nói. Nguyệt Nhi sẽ nhanh chóng trở lại, đến lúc đó cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Nhưng mà nhưng mà xa cách lâu như vậy mới gặp lại, còn chưa tới một tháng lại phải tách ra. Vân La vô lực nằm trong lòng Mộ Nguyên, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy nước mắt. Giờ khắc này, Mộ Nguyên cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm chặt thân thể nữ tử đang run rẩy trong ngực. Thiên Hoàng Phủ là một nơi rất thần bí ở đông đảo, nghe nói Thiên Hoàng Phủ cho đến bây giờ cũng không có liên hệ gì với thế giới bên ngoài, không ai biết con đường đi vào Thiên Hoàng Phủ. Quan trọng hơn là, một khi đã vào Thiên Hoàng Phủ thì sẽ rất khó rời đi, cho dù là cường giả cảnh giới vô thượng cũng không thể tìm thấy lối ra. Điều khiến mộ như Nguyệt không ngờ tới là La Bàn lại đưa bọn họ đến Thiên Hoàng Phủ thần bí này. Vô trần, xem ra chúng ta và người tử gia bị tách ra rồi. Mộ như Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai quay đầu nhìn hai nam nhân một lớn một nhỏ bên cạnh. Ra khỏi nơi này thì sẽ tìm được bọn họ thôi. Dạ vô trần cười tà mị kéo mộ như Nguyệt vào ngực đôi mắt tím bình tĩnh nhu hòa nhìn nữ từ trong lòng. Bất quá, bây giờ chúng ta phải tìm được cánh cửa ngăn cách thiên hoàng phủ và thế giới bên ngoài. Bức tường bao quanh thiên hoàng phủ cao cả trăm trượng, không thể thi triển khinh công hay dùng bí thuật lại không có cánh cửa nào tồn tại cho nên thành trì này hoàn toàn bị phong bế. Ta có chút hiểu biết về thiên hoàng phủ dạ vô trần nói. Nghe nói, chỉ có thành chủ thiên hoàng phủ mới biết đường ra khỏi đây. Thành chủ thiên hoàng phủ mộ như Nguyệt cao chặt mày, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, không biết thành chủ thiên hoàng phủ là người thế nào. Xoát, đúng lúc này, vô số người cầm vũ khí từ bốn phương tám hướng xông ra, vây quanh đám người mộ như Nguyệt. Người tới, bắt ba người này lại cho ta. Nam nhân trung niên dẫn đầu quát lớn, trong mắt hiện lên sát khí. Nguyệt Nhi, không ngờ bất kể chúng ta đi đến đâu cũng sẽ gặp một chút chuyện phiền toái. Giả vô trần cười ta mị, lộ ra hàn khí lạnh băng. Ta chỉ muốn biết lần đầu chúng ta đến nơi này, lại có ai muốn gây sự với chúng ta. Mộ như Nguyệt nhún nhún vai cười như không cười hỏi. Tuy ta cũng muốn biết là ai muốn đối phó chúng ta, nhưng cũng không có sở thích bị người ta bắt cóc. Ánh mắt Dạ Vô Trần quét về phía đám người xung quanh, nở nụ cười lạnh thấu xương, tựa như một thanh hàn kiếm sắc bén bắn về phía mọi người. "Các ngươi thật to gan. Nam nhân trung niên biến sắc, chúng ta là người Thiên Hoàng phủ, phụ mệnh đại sư đến bắt các ngươi, ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta, miễn cho phải chịu khổ." Ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống, cười lạnh nói, "Đại sư mà các ngươi nói, không biết là người phương nào?" "Hừ, nam nhân trung niên hừ lạnh, ngươi còn chưa đầu tư cách biết đại danh của đại sư Nguyệt Nhi Dạ vô trần nhẹ nhàng đặt tay lên vai mộ như Nguyệt khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa những người này cứ giao cho Vi Phu xử lý mộ như Nguyệt nao nao gật gật đầu rồi lui về sau mấy bước chương chín trăm bảy mươi bảy trở về tám giờ khắc này trên người nam nhân bắt đầu nổi lên khí thế cường hãn dần dần tản ra hàn khí âm lãnh len lỏi vào lòng đám người xung quanh ngươi nam nhân trung niên biến sắc vừa định nói gì đó. Liền thấy khí thế nam nhân càng lúc càng mạnh lên, bọn họ còn chưa kịp phòng bị chung quanh đã xuất hiện một cái vòng lửa. Ngọn lửa màu đen lạnh lẽo đáng sợ tựa như đôi mắt tà mị khí phách của nam nhân, phảng phất có thể xâm nhập vào sâu trong linh hồn con người. Hỗn đàn, nam nhân trung niên gầm lên. Người biết chúng ta là ai không? Ta là người thiên hoàng phủ, nếu các ngươi giết ta, nhất định sẽ bị hoàng thiên phủ đuổi giết đời đời kiếp kiếp. Không chết không ngừng dạ vô trần nở nụ cười ngả ngớn không thèm để ý nói xem ra ngươi còn có sức lực nói chuyện một khi đã như vậy oanh ngọn lửa đột nhiên bùng lên cao trên đường phố yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm nam nhân thét lên tê tâm liệt phế a đau đau đớn tận cốt thủy làm sắc mặt hắn trắng bệch dưới ngọn lửa đen thần sắc đám người đều vặn vẹo thống khổ tê tâm liệt phế dừng tay mau dừng tay a nam nhân trung niên gào lên hai mắt đỏ như máu chừng dạ vô trần Sao đại sư không nói cho bọn họ biết những người này có thực lực mạnh như thế? Nếu không, bọn họ cũng sẽ không lỗ mãng chạy tới. Dạ vô trần không nói gì, chỉ phất phất ống tay áo, đám người lập tức hóa thành cho bụi dưới ngọn lửa đen. Nguyệt Nhi, chúng ta đi, Dạ vô trần thở dài nói. Có điều, muốn thành chủ giúp chúng ta rời khỏi nơi này, sợ là không có khả năng. Vậy thì bàn bạc kỹ hơn. Mộ như Nguyệt khẽ cao mày, điều nàng muốn biết hơn là ai muốn hại bọn họ mà kể thế nào kẻ địch ngoài sáng không nguy hiểm bằng kẻ địch nút trong tối chẳng lẽ là bác quân nghĩ đến đây mộ như nguyệt không khỏi lắc đầu nam nhân kia tuyệt đối khinh thường dùng phương pháp này đối phó nàng cho nên đại sư mà tên này nói nhất định không phải là hắn mẫu thân dạ tư hoàng nắm chặt tay mộ như nguyệt khuôn mặt phấn điêu ngọc trác tươi cười sáng lạn dù đại sư kia là ai ta và phụ thân đều sẽ bảo hộ mẫu thân Mộ như Nguyệt hơi rũ mắt nhìn đôi mắt sáng ngời của giả tư hoàng, trong lòng ấm áp, hiện tại chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, nếu người kia đã muốn đối phó chúng ta thì nhất định sẽ xuất hiện, việc chúng ta cần làm chính là chờ đợi. Từ thiên cảnh, rốt cuộc giả tư hoàng đã mang thần khí thượng cổ đi đâu. Mau dao ra đây, trong sơn cốc cuồng phong thổi qua, nam nhân trung niên lạnh lùng nhìn ngân y nam tử thần thái lời biếng trước mắt trong mắt lộ ra sát khí. Cảnh giới vô thượng. Sắc mặt Từ Thiên Cảnh hơi trầm xuống, trong khoảng thời gian này, trong đám thủ hạ của Bắc Quân xuất hiện không ít cường giả vô thượng, loại cường giả đếm được trên đầu ngón tay này bỗng dưng tới nhiều như vậy. "Xin lỗi, ta không biết thần khí thượng cổ ở đâu." Từ Thiên Cảnh nở nụ cười lười biếng, thanh âm lạnh lẽo. "Còn dám giả ngu?" Nam nhân trung niên từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử, lạnh giọng nói. "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói, đệ đệ ngươi rốt cuộc đã đi đâu?" nếu không nói kết cục của phượng kinh thiên chính là kết cục của ngươi chương chín trăm bảy mươi tám đột phá cảnh giới linh nguyên một nam nhân trung niên vừa dứt lời bầu không khí trong sơn cốc lập tức gợn sóng sắc mặt từ thiên cảnh hơi trầm xuống nét mặt không sợ hãi nhìn chằm chằm người phía trước ta cũng không biết hắn đi đâu thanh âm nam từ lười biếng khóe môi ẩn hiện ý cười châm chọc hừ đây là ngươi tự tìm nam nhân trung niên hừ lạnh sát khí cuồng bạo phóng về phía từ thiên cảnh cường già vô thượng cường đại cỡ nào từ thiên cảnh phun ra một ngụm máu tươi bước chân lảo đảo xem ra hiện tại chỉ còn cách chạy trốn dù thế nào đi nữa thực lực hiện tại của hắn không thể cứng đối cứng với người này vậy chỉ còn cách chạy trốn muốn trốn nam nhân trung niên cười lạnh bắt đầu khởi động khí thế toàn thân hóa thành một trận cuồng phong quét về phía tử thiên cảnh phịch một tiếng tử thiên cảnh văng ra xa mấy thước lập tức hộc máu tiểu tử thúi ngươi tuyệt đối trốn không thoát bá Thân thể nam nhân trung niên chợt lóe, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm về phía Tử Thiên Cảnh. Bỗng nhiên, Tử Thiên Cảnh dừng chân trước vách núi đen, nhìn nam nhân trung niên đuổi sát phía sau, rứt khoát hạ quyết tâm nhảy xuống. "Thiên Nhai." Nam nhân trung niên hơi ngẩn ra, cười lạnh nói, "Hắn thế mà lựa chọn nhảy xuống Thiên Nhai, dưới Thiên Nhai này không thể dùng lăng không phi hành, rớt xuống nhất định sẽ tan xương nát thịt." Thấy một màn như vậy, Nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, dù sao đi nữa, lần này từ thiên cảnh chết chắc rồi. Cảnh Nhi, ban đêm, trong khách điếm, mộ như Nguyệt trợt bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt toàn thân toát mồ hôi lạnh. Làm sao vậy, dạ vô trần cầm lấy tay mộ như Nguyệt Trần An nói. Nguyệt Nhi, xảy ra chuyện gì? Mộ như Nguyệt lắc lắc đầu ta mơ thấy cảnh Nhi xảy ra chuyện. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu. Dạ vô trần cười khẽ, nói thực lực của cảnh nhi rất mạnh lại cát nhân thiên tướng, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cho dù gặp nguy hiểm, nhưng một nhà chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn hung hiểm, sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản bước chân của chúng ta. Vô trần ta, Phanh, lúc mộ như Nguyệt mở miệng muốn nói gì đó, cửa phòng đột nhiên bị đạp mở, vô số người từ bên ngoài đi vào, vây quanh hai người trên giường. Thành chủ chúng ta cho mời. Trên người giả vô trần bắt đầu tản ra hơi thừa lạnh lẽo, lúc hắn sắp nổi giận, mộ như Nguyệt liền cầm tay hắn, lắc lắc đầu nói ta không muốn lúc nào cũng bị người khác quấy rầy, cho nên không bằng chúng ta đi gặp thành chủ thiên hoàng phủ một lần đi. Được, hắn khẽ gật đầu ôn nhu cười nói, nhìn từ xa phủ thành chủ nguy nga hùng vĩ cánh cửa mạ vàng tỏa ra ánh sáng yêu nhã. Lúc này trong phủ, một nam nhân trung niên cao lớn đứng dưới ánh trăng, sắc mặt lo lắng nhìn thiếu nữ nằm trên giường bệnh. Làn da thiếu nữ kia trắng đến mức gần như trong suốt bờ môi mỏng trắng bạch lông mi run rẩy, dáng vẻ bất an yếu ớt, lẳng lặng nằm trên giường. Trường 979, đột phá cảnh giới Linh Nguyên 2. Đại sư, bệnh của nữ nhi ta rốt cuộc là thế nào? Nam nhân trung niên quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh lo lắng hỏi. Nếu mộ như Nguyệt ở đây, nhất định có thể nhận ra nữ tử này chính là tiêu tĩnh, nhưng so với bộ dáng xinh đẹp lúc trước tiêu tĩnh hiện tại lại bao phủ hơi thở u ám. Chỉ cần ngươi dùng trái tim thiều hài từ kia luyện chế đan dược thì sẽ cứu được mạng nữ nhi ngươi. Tiêu tĩnh nở nụ cười lạnh lẽo làm người ta cảm giác được hàn ý len lỏi từ lòng bàn chân vào thẳng đáy lòng. Mộ như nguyệt ngươi ngàn không nên vạn không nên tổn thương nghĩa phụ ta, nếu ngươi đã tổn thương hắn ta sẽ khiến ngươi phải thống khổ. Đại sư trong lòng nam nhân trung niên vui vẻ. Vậy thì tốt quá, nếu đại sư có thể cứu sống nữ nhi ta, ngươi chính là đại ân nhân của ta thành chủ rất tín nhiệm tiêu tĩnh không phải vì nàng bộc lộ thực lực mà bởi vì thiên hoàng phủ từ xưa đã có một truyền thuyết nghe nói từ nhiều năm về trước tổ tiên của thiên hoàng phủ đã dự đoán được một hình ảnh bạch tỷ nữ từ cưỡi bạch long bên cạnh là một nam nhân mặc tử bào toàn thân hai người được ánh sáng vàng bao phủ phía trước bọn họ còn có một ngân lang vị tổ tiên kia không nhìn thấy dung mạo của bọn họ chỉ nhìn thấy ánh sáng thần thánh kia Nói cách khác hai người đó sau này nhất định sẽ trở thành thần cũng chính là chúa tể của cả đại lục này. Cho nên tổ tiên đã lưu truyền lại, nếu có linh hồn dị thế đến thì nhất định phải cung phụng nàng, chỉ có như thế thiên hoàng phủ mới may mắn tồn tại trong trận tai ương diệt thế sau này. Mà tiêu tĩnh lại biết được chuyện linh hồn dị thế, cho nên thành chủ liền kết luận nàng chính là bài thi nữ từ mà tổ tiên đã dự đoán. Thành chủ, lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào ta đã mời ba người kia đến. tốt Trong lòng thành chủ đại hỉ, gật gật đầu nói ta lập tức đi gặp bọn họ. Bất luận thế nào tính mạng của nữ nhi hắn còn phải dựa vào ba người này cứu. Thành chủ ta không tiện đi gặp bọn họ tiêu tĩnh cười lạnh, nói, người cứ mang trái tim tiểu hài từ kia đến gặp ta, mặt khác. Nàng khẽ dừng một chút âm hiểm nói, nam nhân tên giả vô trần kia cũng không phải người thường, ta dám cam đoan nếu hắn trở thành con rể của thành chủ, sẽ có một ngày thiên hoàng phủ sẽ đứng trên đỉnh cao. Mộ Như Nguyệt ngươi dám tổn thương nghĩa phụ của ta, ta sẽ giết con ngươi, làm phu quân ngươi trở thành nam nhân của kẻ khác như vậy, ngươi mới có thể đau khổ muốn chết. Tựa như nhìn thấy bộ dáng nữ nhân kia hối hận, Tiêu Tĩnh tươi cười. Đại sư ta hiểu rồi. Thành chủ ôm quyền, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh rời đi, Tiêu Tĩnh lẩm bẩm, nghĩa phụ tuy ta tạm thời rời xa ngươi, nhưng ta không muốn ngươi thương tâm khổ sở, nếu như có thể chia cắt bọn họ, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội đoạt được nữ nhân này. Cho dù nàng không cam lòng, trái tim bị nỗi ghen ghét gặm nhấm, nhưng chỉ cần có thể giúp được nghĩa phụ, nàng sẽ vui vẻ chịu đựng. Tiêu tĩnh cười khổ trong đầu hiện lên dung nhan tuyệt tình của nam nhân, nàng thống khổ nhắm mắt lại. Có lẽ từ lúc được nghĩa phụ mang về Bắc ma cung, cả đời nàng đã định sẽ không dứt được đoạn tình cảm này. Mặc dù nghĩa phụ không biết hành động của nàng, nàng cũng không cảm thấy hối hận nam nhân giống như nghĩa phụ nên được quý trọng chứ không phải bị tổn thương tám 980, đột phá cảnh giới Linh Nguyên 3. Giữa đại sảnh yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu vào ba người trong phòng. Lúc này, bên ngoài trên đến tiếng bước chân, mộ như nguyệt quay đầu liền nhìn thấy một nam nhân trung niên đang bước nhanh đến. Nam nhân này khoảng bốn mấy năm mươi tuổi, dung mạo anh khí tuấn lãng, thân hình cao lớn, bước chân nhẹ nhàng hữu lực nhanh chóng đi vào đại sảnh. Hắn hẳn là thành chủ thiên hoàng phù. Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói, không biết ta và Thiên Hoàng phủ có ân oán gì mà thành chủ năm lần bảy lượt đến quấy rầy ta. Thành chủ khẽ nheo mắt lẳng lặng đánh giá ba người trong phòng. Nữ tử Dung Mạo Thiệt Mỹ, ánh mắt lộ ra hàn khí lạnh băng, nàng tươi cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Bên cạnh là một nam nhân tuấn mỹ như thần, đồ án mạn đà la bên má trái càng làm hắn thêm tà mị, đôi mắt tím nghiêm nghị tà khí. Thành chủ không thể không thừa nhận đôi phu thê này đúng là thần tiên quyên lữ, còn tiểu nam hài kia được kế thừa dung mạo của cha mẹ, phấn điêu ngọc trác cực kỳ đáng yêu. Nếu không phải vì cứu sống nữ nhi mình, hắn cũng luyến tiếc tổn thương hài tử đáng yêu như thế. Cô nương, công tử, lần này bổn thành chủ mời các ngươi tới là có chuyện muốn thương lượng. Thần sắc thành chủ ngoài cười nhưng trong không cười, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Mộ như nguyệt nhớ mày, cách mời khách của thành chủ không giống như muốn thương lượng với chúng ta ha ha cô nương thật ra ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi cô nương hẳn là sẽ hiểu tâm tình một người làm phụ thân như ta thành trù mỉm cười nói cho nên ta mời cô nương tới là muốn cô nương giúp ta một chuyện thật ra chuyện này rất đơn giản ta muốn trái tim của nhi từ ngươi để luyện chế đan dược cứu nữ nhi ta hắn nói như mây bay gió thoảng đơn giản như ăn cơm vậy trên người dạ vô trần bắt đầu tản ra hơi thở âm hàn nháy mắt đã bao phù thành trù trong mắt cũng hiện lên sát khí bảo ta thông cảm cho tâm tình làm phụ thân mộ như nguyệt cười châm chọc dựa vào cái gì nhi tử ta phải hy sinh tính mạng để cứu nữ nhi ngươi còn bảo ta hiểu cho ngươi thành chủ cao mày lạnh lùng nhìn mộ như nguyệt tựa như không ngờ nàng sẽ nói như vậy thiên hoàng phủ đã rất nhiều năm không qua lại với thế giới bên ngoài dân chúng ở đây đều là thuộc hạ của hắn thuộc hạ hy sinh tính mạng vì chủ tử là chuyện đương nhiên nhưng nàng lại cự tuyệt hắn Cô nương ta nói chuyện đàng hoàng khuyên ngươi, ngươi lại không nghe cứ một hai buộc ta phải động thủ sao? Sắc mặt thành chủ trầm xuống. Nếu ngươi hỏi ta dựa vào cái gì, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Bởi vì ta là thành chủ thiên hoàng phủ, nữ như ta là thành chủ đời kế tiếp tính mạng nàng quan trọng hơn bất kỳ ai. Vì nàng, tất cả người của thiên hoàng phủ đều có thể hy sinh, chưa từng có người nào ích kỳ lựa chọn không cứu nàng. Nếu đã vào Thiên Hoàng Phủ thì chính là thần dân của hắn Từ xưa đến nay quân muốn thần chết thần không thể không chết Vì người thừa kế của Thiên Hoàng Phủ có hy sinh vài người thì đã sao Mộ như Nguyệt cười khẽ gặp loại người như vậy Nàng thật không còn lời nào để nói Nếu như ta nói không thì sao Mộ như Nguyệt khẽ nheo mắt cười lạnh nói Cho dù nàng chết cũng không liên quan đến ta mươi 981 đột phá cảnh giới Linh Nguyên 4 Sắc mặt thành chủ trầm xuống Hắn vốn cho rằng chuyện này cực kỳ dễ dàng, không ngờ nữ nhân này lại cãi lệnh hắn. Cô nương, không biết cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi thế nào mà không có tu dưỡng như thế. sử hồn ta là thành chủ thiên hoàng phủ, đây chính là mệnh lệnh của ta, ngươi không muốn cũng phải đáp ứng. Thần sắc sử hồn càng thêm âm trầm, ánh mắt ẩn chứa cuồng phong kinh người. Người có tu dưỡng thì sẽ không chỉ trích người khác không có tu dưỡng càng không tự cho là đúng như thế. Mộ như nguyệt nhún vai quay đầu nhìn dạ vô trần. Vô trần có người muốn tổn thương nhi tử chúng ta. Dạ vô trần nhìn về phía sử hồn, ngữ khí lạnh lẽo, giết. Giờ khắc này, dạ vô trần không quan tâm đến việc có thể rời khỏi thiên hoàng phủ hay không. Nếu hắn dám can đảm động đến dạ tư hoàng thì chỉ có một kết cục, chết. Ha ha ha! Sử hồn cười phá lên. Dựa vào các ngươi mà đòi giết ta, cũng không nhìn lại xem mình có bao nhiêu năng lực. Huống chi nơi này là thiên hoàng phủ. Tiểu tử ta vốn thấy ngươi năng lực hơn người. Muốn mời ngươi làm con rể của Thiên hoàng phủ nhưng ngươi lại cuồng vọng như thế, nếu ngươi chịu xin lỗi ta, giao trái tim của hài từ kia ra, giết nữ nhân bên cạnh ngươi thì ta có thể xem xét lại lần nữa, nếu ngươi trở thành con rể của Thiên hoàng phủ ta, hoành hành trên Đông đảo này cũng không có vấn đề gì. Sử hồn rất tự tin, nguyên nhân là vì nhiều năm nay Thiên hoàng phủ không qua lại với thế giới bên ngoài, dân chúng trong thành đều kính sợ hắn, cho nên Sử hồn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần là người ở Thiên hoàng phủ thì nhất định phải nghe lệnh của hắn con rể của thiên hoàng phủ, Dạ Vô Trần nhếch môi cười âm trầm, xin lỗi, dù có cho ta cả thế giới này cũng không sánh được với thê tử của ta, càng đừng nói chỉ là một thiên hoàng phủ hèn mọn này. Sư hồn biến sắc tiêu tử thúi này dám cuồng vọng như thế, xem ra phải cho hắn nếm thử chút giáo huấn thì hắn mới ý thức được mình đang đứng trên địa bàn của ai. Hừ, Sư hồn vừa động khí thế che trời lấp đất liền phóng về phía Dạ Vô Trần. Vậy ta sẽ nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì? Oanh, trong nháy mắt khí thế trên người hắn tản ra khiến bầu không khí trở nên khẩn trương. Nguyệt Nhi, nơi này giao cho ta, nàng và tiểu hoàng Nhi đứng bên cạnh nhìn là được. Dạ vô trần chậm rãi nâng tay lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh kiếm được bao phủ bởi ngọn lửa đen. Giờ phút này, nam nhân tà mị giống như vừa bò từ địa ngục ra, lệ khí âm lãnh. Ngươi thật sự muốn đối địch với thiên hoàng phù, thành trù khẽ nheo mắt âm trầm hỏi. Dạ vô trần cười tà mị bảo hộ thê tử và nhi tử là trách nhiệm mà một nam nhân phải có. Ha ha! Sử hồn kiêu ngạo cười to. Dạ vô trần, ngươi không nghe mệnh lệnh của ta cuối cùng sẽ có ngày ngươi phải hối hận. Hắn đè nén tức giận trong lòng âm trầm nói. Dạ vô trần không nhiều lời chậm rãi bước về phía sử hồn quanh thân bắt đầu nổi lên cuồng phong áo bào tím tung bay trong gió. Cảnh giới vô thượng, sắc mặt sử hồn đại biến. Nam nhân này ấy thế mà là cảnh giới vô thượng. Thiên Hoàng Phù có cường giả vô thượng trẻ tuổi vậy sao? Trường 982, đột phá cảnh giới Linh Nguyên Năm. Kiếm trong tay giả vô trần vung lên, một tia sáng đen phá không bay về phía sử hồn. sử hồn lắc mình né tránh, sau đó rút kiếm ra nhầm về phía nam nhân tà mị như thần phía trước. Ánh mắt nam nhân lạnh lẽo thâm trầm, hắn chậm rãi nâng tay lên, một trận cuồng phong mãnh liệt từ lòng bàn tay hắn quét về phía sử hồn. Phanh! Sự hồn nâng kiếm lên đỡ, lui về phía sau vài bước ánh mắt lạnh lẽo, tiêu tử, khó trách ngươi dám cuồng vọng như thế, không ngờ lại có thực lực cường đại đến mức này, nhưng thế thì sao? Nơi này là thiên hoàng phù, không phải là nơi ngươi có thể làm càn. Hơn nữa, coi như ngươi có thực lực cường đại, ngươi thật sự cho rằng mình có thể bảo hộ nữ nhân kia sao? Ha ha, thật quá buồn cười, một khi đã như vậy. Sự hồn hơi ngừng một chút, cười lạnh nói tiếp ta liền đưa nữ nhân kia xuống địa ngục. Người tới, giết nữ nhân kia, sau đó bắt sống tiểu hài từ bên cạnh nàng cho ta. Vâng, trong nháy mắt, vô số người xuất hiện bao quanh mộ như Nguyệt và Dạ Tư Hoàng. Ánh mắt Dạ vô trần trầm xuống, lạnh lùng nhìn xử hồn kiêu ngạo cuồng vọng, cười lạnh nói, người quá coi thường thê thừ của ta, nàng không phải một nữ nhân cần ta bảo hộ mà có thể cùng ta sánh vai chiến đấu. Mấy năm gần đây, nữ nhân này quá mức độc lập, nàng không phải loại nữ nhân cần hắn bảo hộ mà có thể cùng hắn diệt trừ kẻ địch. Cho nên, trước nay giả vô trần luôn rất tin tưởng mộ như Nguyệt. Vậy thì chưa chắc, sử hồn cười lạnh, bầm thay vạn đoạn nữ nhân kia cho ta. Vâng, thành chủ đại nhân. Đám người đồng thanh đáp, sau đó rút vũ khí ra xông về phía mộ như Nguyệt. Tiểu Hoàng Nhi, nắm chặt tay ta. Mộ như Nguyệt nắm chặt tay giả tư Hoàng, lạnh lùng nhìn đám người vọt tới. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện cựu thiên long viêm kiếm hỏa diễm bùng lên, hóa thành một con hỏa long bay về phía đám người phía trước. Một trận chém giết nổ ra bên trong thiên hoàng phù, tuy nhiên, đối với mộ như Nguyệt nói không chừng đây chính là kỳ ngộ, lúc này, nàng cũng không chịu hồi tiểu bạch và khiếu Nguyệt ra. Mấy ngày trước mộ như Nguyệt đã cảm nhận được nguyên khí đặt đến chỗ tầng ngăn cách kia tầng ngăn cách này bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ, đột phá thực lực. Cho nên chỉ có chiến đấu nàng mới có thể tiến lên một tầng cao hơn. Chân Nguyên, sự hồn nhìn mộ như Nguyệt cười lạnh nói, chân Nguyên thì sao? Trong thiên hoàng phủ chúng ta có không ít chân nguyên, ngươi nhất định sẽ phải chết trong tay bọn họ. Mộ như Nguyệt tựa như không nghe thấy lời hắn nói, liều chết chiến đấu trong đám người, máu tươi nhiễm đỏ bài thi. Đột nhiên, một thanh trường kiếm xuất hiện sau lưng mộ như Nguyệt bổ xuống đầu nàng, ngay lúc này, dạ tư hoàng vẫn luôn yên lặng rốt cuộc ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn đã không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa, nhàn nhạt nhìn nam nhân phía sau không biết vì sao nam nhân kia đối diện với đôi mắt tím tràn ngập huyết sắc kia trong lòng bỗng run lên còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì kiếm của mộ như nguyệt đã bổ xuống đầu hắn nhưng mà càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đấu tất cả đều hùng hổ vây quanh mộ như nguyệt chương chín trăm tám mươi ba đột phá cảnh giới linh nguyên sáu còn chưa chết Sự hồn hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua đám người nhìn về phía nữ tử bị vây giữa đám người, khẽ cao mày, đối phó với một nữ nhân cảnh giới chân nguyên và một tiểu hài từ tay không thất sắt mà phí sức như vậy, xem ra gần đây người của thiên hoàng phủ đều lười nhác hết rồi. Nếu để đám thiên ma biết sự hồn nói dạ tư hoàng là tiểu hài từ tay không thất sắt thì sẽ có biểu tình gì? Nếu hắn tay không thất sắt vậy trên đời này không có cường giả nữa, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Cho các trưởng lão Linh Nguyên lên, nhất định phải giết chết nữ nhân này. Sử hồn cười lạnh đổi thành cường giả Linh Nguyên đối phó với một nữ nhân chân nguyên, không phải dễ như chờ bàn tay sao. Nghe mệnh lệnh của Sử hồn, một đám trưởng lão đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, tất cả đều dốc sức công kích mộ như Nguyệt. Nhưng đối mặt với nhiều cường giả như vậy, mộ như Nguyệt mặt không đổi sắc lãnh đạm nhìn đám người trước mắt. Máu đỏ tươi như hoa hồng yêu diễm nở rộ khắp cả đại sảnh. Bảy chi đã sớm nhiễm đỏ máu, nữ từ cầm cửu thiên long viêm kiếm trong tay chém giết trong đám người, nhưng cường giả linh nguyên mạnh cỡ nào, không bao lâu nàng đã không chống đỡ nổi. Lúc này, nàng lấy một lọ đan dược ra dốc hết vào miệng toàn thân lập tức bộc phát lực lượng cường hãn. Giả tư hoàng đứng sát bên cạnh mộ nhưng nguyệt ánh mắt âm chầm lạnh lùng đảo qua đám người, thân thể nho nhỏ cũng không thể che giấu một thân khí thế cường đại Có điều, mọi người đều tập trung đối phó mộ như nguyệt nên không có ai phát hiện tiểu gia hỏa biến hóa. Giết nàng, mọi người thấy mộ như nguyệt bộc phát lực lượng sát ý trong lòng càng đậm thiên phú của nữ nhân này thật đáng sợ nếu bây giờ không giết nàng chỉ sợ toàn bộ thiên hoàng phủ sẽ không có ngày yên bình. Nhưng thời điểm mọi người lần nữa nhằm về phía mộ như nguyệt khí thế trên người nàng chợt tăng lên. Cuồng phong mãnh liệt xoay quanh trên đỉnh đầu nữ tử tạo thành lốc xoáy cực lớn, tóc đen bay múa, phong hoa thuyệt đại, làm người ta kinh diễm. Cảnh giới linh nguyên, trời ạ, nữ nhân này lại có thể đột phá trong hoàn cảnh như vậy. Trong lòng mọi người nhất thời cảm thấy bi thương, ánh mắt thuyệt vọng nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ dưới cuồng phong kia. Xong rồi, lần này bọn họ xong đời rồi. Mộ như Nguyệt không cho bọn hắn có cơ hội ra tay ăn một viên đan dược, nâng tay tăng mạnh cuồng phong, hút hết những người trước mặt vào trong vòng xoáy lửa giữa không trung. Này này, sự hồn khiếp sợ nói năng lộn xộn, phẫn nộ và sát khí càng tăng, mấy người này không những cãi lệnh hắn còn giết nhiều người của thiên hoàng phủ ngay trước mắt hắn. Nếu như không giết bọn họ, sau này hắn còn uy nghiêm gì để quản thiên hoàng phủ nữa. Nhà đầu, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những chuyện đã làm hôm nay. Trong lòng sự hồn tràn ngập sát khí, đôi mắt khẽ nheo lại, lộ ra tia sáng rét lạnh. Ta vốn định cho nhi tử các ngươi chết toàn thây rồi hậu táng hắn, bây giờ xem ra hắn đã không có tư cách này, ta không những lấy trái tim hắn cứu nữ nhi ta mà còn đem hắn bầm thây vạn đoạn chết không có chỗ trôn. Chương 984, đột phá cảnh giới linh nguyên 7 Vừa dứt lời, một ngọn lửa lạnh lẽo đã đến trước mặt sử hồn vội vàng hồi phục tinh thần, nghiêng người né tránh, dù vậy y phục của hắn vẫn bị ngọn lửa xẹt qua, suýt nữa bốc cháy. Người sử hồn vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt tím của giả vô trần, hắn miến răng miến lợi nói, ngươi biết mình đắc tội với ai không? Không chỉ là thiên hoàng phủ mà còn có đại sư, nàng chính là người mà tổ tiên đã dự đoán sẽ thành thần, người đắc tội nàng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ha ha ha! Giả Vô Trần lạnh lùng âm hiểm nhìn Sử Hồn đang cười điên cuồng, thần sắc đạm mạc ta mặc kệ là ai, động đến thê nhi ta chết. Hừ, Sử Hồn hừ lạnh, thật sự không muốn sống. Một khi đã như vậy, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của Sử Hồn ta. Oanh, trên người Sử Hồn chợt bộc phát khí thế cường đại, dần dần mạnh lên, phá hỏng cả nóc nhà. Bí thuật, Vô Trần, cẩn thận, sắc mặt mộ như nguyệt khẽ biến loại bí thuật này không thể làm hắn đột phá từ vô thượng lên bán thần nhưng có thể làm hắn lên đến đỉnh vô thượng cho nên chàng nhất định phải cẩn thận nghe được thanh âm lo lắng của nữ từ phía sau ánh mắt dạ vô trần trở nên nhu hòa cười khẽ nói nguyệt nhi vi phu sẽ không để nàng có cơ hội thủ tiết trái tim mộ như nguyệt chấn động cuối cùng cũng không nói thêm gì không biết tự lượng sức sự hồn hư lạnh thân thể trượt lóe thành một tia chấp xẹt qua không trung nhằm về phía dạ vô trần Tốc độ của hắn rất nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt, thậm chí không thể nắm giữ được hành tung của hắn. Thời điểm Sử Hồn đến trước mặt Dạ Vô Trần, hắn nâng kiếm lên, đang một tiếng, chặn tia chớp kia lại. Áo bào tím tung bay, nam nhân hơi nâng mắt trong đôi mắt tà khí nghiêm nghị ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Ta tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào động đến thê nhi ta cho nên. Oanh, lời còn chưa dứt trên người nam nhân đã bộc phát khí thế cường hãn, bức Sử Hồn lui lại vài bước. Sự hồn chấn định lại cười lạnh nói, không ngờ ngươi có thể chặn được chiêu thức của ta, bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao. Nếu thế thì quá buồn cười rồi, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Dứt lời, hắn lại lần nữa sông lên, mặc dù Dạ vô trần đã đột phá vô thượng nhưng thời gian không lâu cho nên đối mặt với sự hồn dùng bí thuật để tăng thực lực hắn dần rơi vào thế hạ phong. Không được cứ như vậy không phải biện pháp. Mộ như Nguyệt nhíu chặt mày, nhìn tình hình chiến đấu của hai người, thần sắc kiên định, nếu ta đã nói sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu, thời điểm này ta tuyệt đối không thể lùi bước. Mẫu thân, dạ tư hoàng quay đầu kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Trong lúc mọi người còn chưa biết nàng muốn làm gì, nữ tử khẽ nâng tay lên, một đan đỉnh bỗng hiện ra trước mắt mọi người. Đan đỉnh, sự hồn hơi sừng sốt, chẳng lẽ nàng là đan dược sư? Nhưng mà đối với cường giả vô thượng chỉ có đan dược đỉnh thiên giai mới có hiệu quả, nhưng nếu muốn luyện chế đan dược đỉnh thiên giai thì cần có thực lực cảnh giới vô thượng nàng chỉ là một linh nguyên làm sao có thể luyện chế loại đan dược này. Tuyệt đối không có khả năng. Sự hồn lắc lắc đầu cười lạnh, nếu còn trẻ như vậy mà đã là đan dược sư thiên giai, vậy chẳng phải quá biến thái sao? Trường 985, đan dược đỉnh thiên giai 1. Mộ như Nguyệt tập trung nhìn vào đan đỉnh Phượng Hoàng, sau đó lấy dược liệu trong đan thư ra Vô số dược liệu bày ra trước mặt tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Đầu tiên, mộ như Nguyệt muốn luyện chế đan dược thiên giai cao cấp khống hỏa đan. Nàng khẽ nâng tay bắn ra một ngọn lửa vào đáy đan đỉnh phượng hoàng, ánh lửa đỏ làm nổi bật sung nhan tuyệt sắc của nàng. Dạ tư hoàng nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt tươi cười sáng lạn, đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm. Hừ... Sự hồn hư lạnh, biểu tình không cho là đúng, trong suy nghĩ của hắn, nữ nhân này căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược gì có lợi cho trận chiến này. huống chi, với độ tuổi của nàng hiện tại nếu là một đan dược sư thiên giai, vậy cũng quá thiên tài rồi. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Mộ như Nguyệt Dường như không cảm nhận được sự hồn trào phúng, vung tay tăng mạnh ngọn lửa lên, rồi ném một gốc dược liệu vào trong đan đỉnh. Dược liệu dần hóa thành dược lực chậm rãi tan ra trong đan đỉnh Phượng Hoàng. Mộ Như Nguyệt thao tác không ngừng, lần nữa bỏ dược liệu vào đan đỉnh. Từng giây từng phút trôi qua, Sử Hồn không thèm để ý đến Mộ Như Nguyệt nữa, rời mắt nhìn Dạ Vô Trần một thân tử bào tà mị. Dạ Vô Trần, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nét mặt Sử Hồn âm trầm, kiếm trong tay xẹt qua không trung chém xuống, Dạ Vô Trần nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát một chiêu này. Công kích hung mãnh chém vào mặt đất tạo ra một vết nứt thật dài giống như bị một chiếc siêu khổng lồ bổ ra vậy dạ vô trần cười tà mị lộ ra hàn ý âm trầm. Ta cũng không phải chỉ có một mình. Gió nhẹ thổi qua, nam nhân hơi nâng mắt, đáy mắt hiện ra tia sáng khác thường, bởi vì ta còn có thê tử và nhi tử cho nên ta vẫn luôn không chỉ có một mình. Bất luận đã xa nhau bao lâu, đối mặt với kẻ địch mạnh cỡ nào, hắn luôn biết rõ hắn chưa từng phải chiến đấu một mình. Ha ha ha, sự hồn cười điên cuồng, ánh mắt lập lòe sát khí thật buồn cười, chỉ dựa vào một nữ nhân và một tiểu hài tử. Ta thừa nhận nữ nhân kia quả thật có chút cường đại, đáng tiếc, nếu nàng giao thủ với ta ta sẽ khiến nàng chết không có chỗ chôn. Người muốn liên thủ với bọn họ là tuyệt đối không có khả năng, Dạ Vô Trần, nếu ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta thì phải trả giá đắt. Oanh, khi thế bức người phóng về phía Dạ Vô Trần, sát khí quanh người Sử Hồn ngày càng đậm toàn thân như một thanh kiếm sắc bén lao vào Dạ Vô Trần với tốc độ tia chớp. Phanh! dạ vô trần dơ kiếm chặn công kích hung mãnh của đối phương nhưng hắn vẫn bị bức lui về phía sau vài bước khóe môi tràn ra vết máu hừ sự hồn hừ lạnh tay đột nhiên dùng lực quanh một tiếng mạnh mẽ truyền lực vào thanh kiếm nở nụ cười lạnh lẽo khinh thường có lẽ lúc đầu hắn và dạ vô trần đánh ngang tay nhưng hiện tại thực lực của hắn đã tăng cao nam nhân này căn bản không làm gì được hắn chỉ có thể bó tay chờ chết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com Trường 986, Đan Dược Đỉnh Thiên Giai 2 Oanh, đúng lúc này, một tia xét từ trên trời đánh xuống, làm sử hồn sợ hãi lùi lại vài bước. Này đã xảy ra chuyện gì? Lôi kiếp màu bạc, trời ạ, đây chính là lôi kiếp chỉ xuất hiện khi luyện chế Đan Dược Thiên Giai cao cấp. Sắc mặt sử hồn xanh trắng đổi màu liên tục mặc dù luyện chế Đan Dược Thiên Giai cao cấp chỉ cần có thực lực cấp linh nguyên, nhưng cường giả linh nguyên lại chưa chắc có thể luyện chế thành công, vậy mà nữ nhân này lại làm được. Nếu nếu nàng là một đan dược sư thiên giai cao cấp như vậy có thể cứu mạng nữ nhi rồi căn bản không cần dùng trái tim để luyện chế thuốc gì. Nhưng mạc hiện giờ chuyện đã đến nước này, hắn có hối hận cũng vô ích chỉ có thể tiếp tục thôi. huống chi tiêu tĩnh đại sư thân phận cao quý hơn nhiều so với một đan dược sư thiên giai cao cấp. Mộ như nguyệt lấy khống hỏa đan từ trong đan đỉnh ra, nhưng không đưa cho Dạ vô trần mà lại lấy một đống dược liệu trong đan thư gia thần sắc ngưng trọng Sự hồn sừng sốt chẳng lẽ nàng tính tiếp tục luyện chế đan dược. Trong lúc hắn trầm ngâm, Dạ vô trần xuất chiêu, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt tập trung đối phó nam nhân trước mắt. Mộ như Nguyệt không chú ý đến tình hình chiến đấu của hai người, lúc này nàng chỉ dồn hết tinh thần vào đan đỉnh Phượng Hoàng trước mặt. Bây giờ, nàng muốn luyện chế đan dược đỉnh Thiên Giai từ Kim Đan. Bởi vì luyện chế đan dược đỉnh thiên giai rất khó khăn nên vừa rồi mộ như Nguyệt mới luyện chế khống hỏa đan trước, nếu không có khống hỏa đan hỗ trợ, nói không chừng nàng không thể thành công luyện chế từ kim đan trong một lần được. Mộ như Nguyệt hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Bất luận thế nào ta chỉ có một cơ hội duy nhất, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nghĩ đến đây, mộ như Nguyệt ăn khống hỏa đan vào, sau đó bắn ra một ngọn lửa về phía đáy đan đỉnh phượng hoàng. Ngọn lửa đỏ tươi phản chiếu lên mặt nàng, thần sắc nàng càng thêm kiên định. Chẳng lẽ nàng còn muốn luyện chế đan dược đỉnh thiên giai? Sử hồn cười lạnh lắc lắc đầu, nàng là một đan dược sư thiên giai cao cấp đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi, tuyệt đối không có khả năng là đan dược sư đỉnh thiên giai. Đối với nàng mà nói, không gì là không thể. Dạ Vô Trần nở nụ cười kiên định trên người hắn lại bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt phóng về phía Sử hồn. Oanh, chỉ trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh sập xuống. Bên này chiến đấu trời đất u ám, bên mộ như Nguyệt cũng không thoải mái gì, luyện chế đan dược đỉnh thiên giai hiển nhiên hơi quá sức đối với nàng, không bao lâu sau, sắc mặt nàng trắng bệch mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng Dạ tư hoàng căng thẳng, muốn hỗ trợ lại không biết phải làm sao. Thiên địa linh thảo từ dương quả còn có ma hạch của ma thú linh nguyên. Mộ như Nguyệt hít sâu một hơi, cầm một gốc thiên địa linh thảo ném vào đan đỉnh phượng hoàng, dược liệu dần dần hóa thành dược lực. Kế tiếp các dược liệu khác cũng được mộ như Nguyệt ném vào đan đỉnh Phượng Hoàng, thời điểm nàng muốn dung hợp dược lực thì chúng lại sinh ra tâm lý phản kháng. Phột, lực lượng cường đại xuyên qua ngọn lửa bắn vào ngực mộ như Nguyệt nàng phun ra một ngụm máu tươi nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, tập trung toàn bộ tinh thần vào đan đỉnh Phượng Hoàng. Trường 987, Đan Dược Đỉnh Thiên Giai 3 Mẫu Thân Dạ tư hoàng đau lòng, hai mắt rưng rưng, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác tràn đầy lo lắng, nhìn chằm chằm mộ như nguyệt không chớp mắt. Sau một thời gian mộ như nguyệt nỗ lực không ngừng, dược lực rốt cuộc cũng dung hợp lại với nhau, dần dần hình thành đan dược. Oanh, ầm ầm ầm, đan dược chưa thành hình mãnh liệt va chạm trong đan đỉnh phượng hoàng giống như muốn phá tan chướng ngải để sông ra, mộ như nguyệt nhíu chặt mày, bàn tay đột nhiên lật lại, đè ép hơi thở cuồng bạo kia xuống. Vô số nguyên khí từ trong đan thư tỏa ra đều bị mộ như Nguyệt hấp thu bổ sung, không lâu sau dung nhan tái nhật dần khôi phục hồng hào, nhưng chẳng mấy chốc tất cả nguyên khí đều bị đan dược hút hết. Nếu không có đan thư hỗ trợ bổ sung nguyên khí, chỉ sợ mộ như Nguyệt đã sớm không thể chống đỡ được. Mẫu thân, cẩn thận! Giả tư hoàng nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm tới gần, vội vàng la lớn. Lúc giả vô trần quay đầu liền nhìn thấy một đạo thiên lôi vàng kim từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay vào mộ như Nguyệt. Thiên kiếp, thiên kiếp là loại lôi kiếp cường đại nhất cũng là loại lôi kiếp có thần chí. Những loại lôi kiếp khác sẽ chỉ muốn phá hủy đan dược nhưng thứ mà thiên kiếp muốn phá hủy lại là đan dược sư. Hơn nữa, đối mặt với thiên kiếp ngay cả đan đỉnh phượng hoàng cũng không có bất cứ hiệu quả gì. Dưới thiên kiếp đan đỉnh phượng hoàng cũng sẽ bị đánh thành hai nửa. Giờ khắc này, những hình ảnh kiếp trước như những thước phim quay chậm xuất hiện trong đầu Dạ Vô Trần, trái tim hắn đột nhiên khẩn trương, không suy nghĩ được nhiều, điên cuồng chạy về phía Mộ Như Nguyệt. Tiếp trước, hắn và Mộ Như Nguyệt ngã xuống dưới thiên kiếp. Khi đó bọn họ mới tiến vào cảnh giới vô thượng, nhưng hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ mới là một linh nguyên thôi. Dạ Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào lòng, thiên kiếp hung hăng đánh vào thân thể hắn. Phụt! Giả vô trần phun máu tươi, nhưng hắn giống như không biết đau đớn hay sợ hãi, chỉ lo bảo hộ nữ tử trong ngực. Nguyệt nhi, mặc dù sau khi chúng ta ngã xuống ta vẫn có thể tìm được nàng, nhưng ta không muốn lại phải xa nàng lâu như vậy nữa, không cần kiếp sau ta chỉ cần kiếp này vĩnh viễn ở bên nàng. Cảnh tượng kiếp trước làm toàn thân giả vô trần run lên. Nói không sợ hãi là giả, nhưng hắn càng sợ phải xa cách nàng, sợ phải quên đi ký ức kiếp trước và kiếp này. Sự hồn ngây người nhìn hai thân ảnh dưới thiên kiếp trong lòng vô cùng chấn động. Thiên kiếp đan dược sư đỉnh thiên giai, nữ nhân này lại là đan dược sư đỉnh thiên giai, hơn nữa còn là đan dược sư đỉnh thiên giai duy nhất ở đông đào. Sự hồn hít một ngụm khí lạnh nhất thời không thể hồi phục tinh thần thiên phú như vậy đúng là quá dọa người rồi. Giờ khắc này thiên địa vô sắc nhật nguyệt vô quang toàn bộ dân chúng thiên hoàng phủ đều chạy ra đường ngơ ngác nhìn thiên kiếp trên bầu trời vô trần ta sẽ không sao chàng buông ta ra đi cảm nhận được hơi thở của nam nhân thân thể mộ như nguyệt run dày kiếp trước hai chúng ta đã có thể chống đỡ thiên kiếp nếu không có từ phượng quê nhiễu tâm chúng ta thì chúng ta cũng không ngã xuống cho nên kiếp này chúng ta cũng có thể làm được chương chín trăm tám mươi tám đan dược đỉnh thiên giai bốn không dạ vô trần ôm thật chặt mộ như nguyệt trong ngực khóe môi chậm rãi tràn ra tiêm máu ta không thể buông tay vô trần Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần đè đầu nàng lại, hung hăng ấn vào vai mình, thanh âm tà mị mang theo run rẩy, kiếp trước nàng đã vào cảnh giới vô thượng nhưng hiện tại nàng mới chỉ ở cảnh giới linh nguyên mà thôi, cho nên ta không thể để nàng mạo hiểm tính mạng. Nhưng mà chàng, Nguyệt Nhi ta luyến tiếc nàng, cho nên ta sẽ không bỏ nàng mà đi, cũng sẽ không để nàng rời xa ta, bất quá là thiên kiếp nho nhỏ mà thôi, trên đời này không có gì có thể ngăn cản chúng ta, đối mặt với thiên kiếp này, một mình ta là đủ rồi. Đối với hắn mà nói, nàng đã dung nhập vào xương tùy của hắn, mặc dù tin tưởng nàng, hắn cũng sẽ không để nàng mạo hiểm tính mạng. Oanh, ấm ấm ấm, tiên kiếp từ trên trời giáng xuống thân thể giả vô trần toàn thân hắn khẽ run lên, nhưng trước sau vẫn không buông nữ tử trong ngực ra. Tim mộ như nguyệt run dày càng đau lòng nam nhân này. Khi không có nguy hiểm đến tính mạng, nam nhân này tùy ý để nàng chiến đấu, nhưng một khi có nguy hiểm tính mạng lại vĩnh viễn che chở nàng dưới cánh chim của hắn. Vô trần, mộ như Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay dạ vô trần, ngước mắt nhìn dung nhan tuân Mỹ trước mặt nếu chàng đã nói chỉ là thiên kiếp nho nhỏ, vì sao chúng ta phải sợ? Yên tâm đi ta không muốn chết dù là thiên kiếp cũng không làm gì được ta. Thành âm nữ từ cuồng vọng khí phách rơi vào tay mọi người. Dạ tư hoàng siết chặt nắm đấm, nhìn đôi nam nữ ôm nhau dưới thiên kiếp khẽ nhắm mắt lại. Thật lâu sau hắn chợt mở mắt ra con người tím nhìn về phía mộ như Nguyệt. Mẫu thân, là ngươi đã cho ta sinh mệnh lần thứ hai, nếu không thì ta đã sớm ngã xuống trong trận đại chiến ma thần cho nên hãy để ta tới cứu ngươi, Tiểu Hoàng Nhi, mộ như Nguyệt vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của giả tư Hoàng tim nàng run lên. Hoàng Nhi, người muốn làm gì? Giả tư Hoàng nở nụ cười sáng lạn hồn nhiên, lại cực kỳ kiên quyết. Nếu ta phá hủy thiên kiếp sau này mẫu thân luyện chế đan dược đỉnh thiên giai sẽ không gặp nguy hiểm nữa, đúng không? Hơn nữa, nếu không có thiên kiếp trước kia người đã không chết cho nên, Hoàng Nhi muốn hủy diệt nó. Hủy diệt, trái tim mộ như nguyệt run dày, muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra thanh âm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn dạ tư Hoàng. Trong cuồng phong, tia sáng màu đen vờn quanh, dưới cuồng phong mảnh liệt tóc dạ tư Hoàng từ từ biến thành màu bạch kim tựa như yêu ma, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông. Đôi mắt hắn cũng biến hóa. Từ đôi mắt tím tà khí dần dần biến thành màu đỏ quỷ dị, nếu nói đôi mắt đỏ của Phượng Kinh Thiên là yêu nghiệt thị huyết, thì đôi mắt của dạ tư hoàng là diệt sạch nhân tính tựa như toàn bộ thế giới không ai có thể làm hắn thương tiếc. Ma thần, tim mộ như nguyệt càng run hơn, rốt cuộc không thể rời mắt. Đúng vậy, trong sách cô có ghi lại những miêu tả về ma thần, tóc bạc mắt đỏ tàn nhẫn độc ác. Mà hắn hiện tại mới chân chính là ma thần, là cường giả danh chấn Trung Châu vạn năm trước. Sự hồn bất giác ngây dại, không rõ đã xảy ra chuyện gì trong lúc hắn đứng ngốc ở đó, một tiếng giống kinh thiên động địa từ phía chân trời truyền đến. Trường 989, Đan Dược Đỉnh Thiên Giai Năm Giống, một tiếng giống làm toàn bộ thiên hoàng phủ khiếp sợ tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn qua, ngây ngốc nhìn con cự long màu đen bay lượn trong bóng đêm. Tiêu tĩnh vẫn luôn đứng quan sát ở chỗ tối nhịn không được lui về phía sau vài bước sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy. Nàng thật không ngờ mộ như Nguyệt không những là đan dược sư đỉnh thiên giai, mà nhi tử của nàng còn là ma thần tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Nghĩ đến đây, nàng lại dùng mình. Xong rồi, lần này nàng thật sự gây đại họa rồi, nghĩa phụ cũng không cứu được nàng. Mà long ta không muốn nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện nữa. Tiểu hải từ phấn điêu ngọc chắc tóc bạc tựa tiên, mắt đỏ tựa ma, hắn là hợp thể của tiên và ma trên người tản ra hơi thở băng hàn. Giống... Ma Long giống một tiếng, trong miệng phun ra long tức màu đen nháy mắt bao phủ lôi vân, sau đó nhanh chóng biến mất giữa không trung. Giả Vô Trần ôm chặt mộ nhưng nguyệt ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hải Tử, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Có điều, sau khi tiêu diệt vân lôi, Ma Long nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, giờ khắc này bầu trời lại khôi phục yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuống đại sảnh. Phụt, giả Tư Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Tiểu Hoàng Nhi Mộ như Nguyệt biến sắc vội vàng rời khỏi vòng tay Dạ vô trần chạy đến ôm lấy thân thể nho nhỏ kia Hoàng nhi nhìn tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch, mộ như Nguyệt cực kỳ đau lòng nàng làm mẫu thân mà còn để nhi tử phải bảo hộ mình Nương giả tư hoàng yếu ớt mở mắt ra trên mặt nở nụ cười đáng yêu Ta không sao chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được Cuối cùng hắn vẫn không nói thật hậu quả của việc vận dụng năng lực này cho mộ như Nguyệt biết Cưỡng chế triệu hồi ma long đến đây Hắn phải trả một cái giá rất đắt. Không những khiến hắn càng khó khôi phục và nâng cao thực lực mà còn lộ ra tung tích nếu những người kia biết được nhất định sẽ tìm tới hắn. Tiểu Hoàng Nhi, mộ như Nguyệt ôm chặt giả tứ hoàng vào lòng. Lần sau không được làm chuyện như vậy nữa. Mặc dù Tiểu Hoàng Nhi chỉ nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng mộ như Nguyệt sao có thể tin tưởng rằng hắn sẽ không phải trả giá. Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc mềm mượt như lụa trái tim đau đớn như bị xé rách. Những hài từ khác đều trưởng thành dưới sự bảo bọc của cha mẹ, mà hai nhi từ của nàng đều phải theo nàng rơi vào hiểm cảnh. Mẫu thân, Hoàng Nhi vốn định lệnh cho ma long giết người kia, nhưng thời gian của nó không đủ cần phải rời đi cho nên tên thành chủ kia vẫn phải để mẫu thân tự xử lý, hiện tại Hoàng Nhi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Giả tư Hoàng khẽ nhắm mắt lại, mái tóc bạc dưới ánh trăng sáng loa mắt. Được mộ như nguyệt cười ôn nhu ôm thân thể nho nhỏ chậm rãi đứng dậy quay đầu nhìn giả vô chân. Vô trần, đây là từ kim đan, có thể tăng thực lực chiến đấu của chàng. Mộ như nguyệt giơ tay ném đan dược về phía dạ vô trần. Dạ vô trần tiếp nhận từ kim đan, trong đôi mắt tím lộ ra sát khí, nếu không phải vì hắn, thê nhi ta cũng sẽ không bị thương, cho nên. Nam nhân này, nhất định phải chết. Trường 990, đan dược đỉnh thiên giai sáu. Nam nhân này, nhất định phải chết. Oanh! Thời điểm Dạ Vô Trần ăn từ kim đan, trên người lập tức phát ra khí thế cường đại làm Sử Hồn biến sắc trong mắt sốt cuộc lộ vẻ hoảng sợ. Hắn thong thả giơ tay lên, một thanh kiếm lớn liền xuất hiện trong tay hắn. Lúc Dạ Vô Trần nắm chặt đại kiếm màu đen, một ngọn lửa bùng lên, ngưng tụ về phía thân kiếm hóa thành một đạo kiếm quang chọc trời bổ về phía Sử Hồn. Phanh, thân thể Sử Hồn bay ngược ra ngoài, trong lòng cực kỳ chấn động, trợn mắt há hốc mồm nhìn Dạ Vô Trần đột nhiên trở nên cường đại vị này vị công tử này có việc gì chúng ta từ từ thương lượng sự hồn toát mồ hôi lạnh nịnh nọt cười nói tục ngữ nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt trong tình thế này hắn không thể không cúi đầu thần sắc dạ vô trần lạnh nhạt đôi mắt tím âm trầm nhìn khuôn mặt trắng bệch của sự hồn chậm rãi giơ tay lên chém ra một đạo kiếm quang màu tím sự hồn vội vàng nâng vũ khí lên che chắn nhưng vẫn bị bước lui lại mấy bước sau lưng diện ra mồ hôi lạnh nói đại sư mà các ngươi nhắc đến là ai Mộ như Nguyệt lạnh lùng nhìn sử hồn toàn thân bao phủ hơi thở lạnh lẽo. Là là tiêu tĩnh đại sư, tiêu tĩnh, mộ như Nguyệt hơi ngẩn ra, tiêu tĩnh trở thành đại sư từ khi nào, bất quá. Oanh, khí thế cường hãn bộc phát ào ào phóng về phía sử hồn. Nếu ngươi đã làm bạn với tiêu tĩnh, vậy thì kết cục đã định đối với nữ nhân kia ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngày đó, nàng thông qua La Bàn trở về Trung Hoa, trong thời khắc mấu chốt chính tiêu tĩnh đã ra tay với nàng, Phượng Kinh Thiên bất chấp tính mạng chắn cho nàng một kiếm, để nàng hoàn thành trận pháp. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiêu tĩnh. Mộ như Nguyệt hít sâu một hơi, thần sắc càng thêm lạnh lẽo tiêu tĩnh đang ở đâu. Đối diện với ánh mắt băng hàn của nữ tử, sự hồn không khỏi dùng mình, vừa rồi ở, ở trong khuê phòng nữ nhi ta, nhưng bây giờ thì không rõ lắm, lúc ta tới gặp các ngươi, nàng cũng âm thầm theo tới, lúc nãy nhìn thấy tình hình chiến đấu như vậy, nhất định là đã rời đi rồi, chẳng qua ta khuyên các ngươi một câu, không nên đối địch với nàng, sau này nàng sẽ có thành tựu phi phàm các ngươi tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của nàng. Nếu các ngươi giết ta, nàng cũng sẽ báo thù cho ta. Nghĩ đến lời tiên đoán của tổ tiên, ánh mắt sử hồn âm trầm, hiện tại đây là điều duy nhất có thể uy hiếp hai người kia. Phải không, mộ như Nguyệt cười nói. Vậy thì sao, người muốn hại ta bất luận là ai, đuổi tận giết tuyệt Tiểu bạch khiếu Nguyệt đi mang tiêu tĩnh đến cho ta. Bá, trong nháy mắt trên người mộ như Nguyệt hiện ra hai luồng sáng, ngay sau đó, hai thân ảnh một cao một thấp xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu bạch bay lượn trên không trung, thân thể khổng lồ che lấp cả bầu trời, đôi mắt khí phách. Còn trên mặt đất là một ngân lang yêu nhã mỹ lệ. Sự hồn vốn đang tự cho là đúng, thời điểm nhìn thấy một long một lang thì hoàn toàn ngây ngẩn, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, đồng tử hắn co lại, vẻ mặt hoảng sợ, sau đó thét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Không, bạch chi, tử bào, ngân lang, bạch long. Này tại sao lại giống với lời tiên đoán của tổ tiên đến thế? Trường 991, người yêu nàng nhất là hắn một. Nhìn một màn trước mắt sử hồn bị dọa choáng váng toàn thân phát run, giờ khắc này trong lòng hắn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. đôi phu thê này đặc biệt như thế, lúc đầu hắn chỉ cho là trùng hợp thôi, không ngờ lại là kết quả này. Nói, làm thế nào rời khỏi Hoàng Thiên Phủ, mộ như Nguyệt Tiến lên từ trên cao nhìn xuống nam nhân thê thảm phía dưới thanh âm lạnh lẽo băng hàn. Người nếu ngươi tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. sử hồn đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, run giọng nói. Đây chính là điều kiện cuối cùng hắn có thể dùng để đàm phán. Không nói phải không, khóe môi mộ như nguyệt nhếch lên, cười như không cười nói. Ta, vừa nói được một chữ, nữ tử đã hung hăng nhấc chân đạp vào cổ tay hắn, đau đớn kịch liệt làm hắn la hét khan cả giọng. A a, giờ khắc này, sự hồn sợ hãi chưa từng có từ sau khi trở thành thành chủ Hoàng Thiên phủ, hắn chưa từng gặp thất bại, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Hắn hiểu rõ, đôi phu thê này nhất định sẽ không tha cho hắn. Tự ngươi lựa chọn nói hay không nói. Ánh mắt mộ như nguyệt lạnh băng, mặt không biểu tình nói. Sử hồn cắn chặt môi, ta sẽ không nói. Nói thật trong lòng Sử hồn rất hối hận, sớm biết nàng chính là người trong lời tiên đoán thì bất luận thế nào hắn cũng sẽ không đắc tội hai người bọn họ. Nếu không, sau này gặp tai ương diệt thế, hắn cũng không cách nào sống sót. Nhưng dù sao cũng không thoát khỏi cái chết vậy không bằng hắn kéo cả nàng ở lại Hoàng Thiên Phủ, để khi những cường giả kia đến, nàng có lẽ có thể giúp Hoàng Thiên Phủ tránh được một kiếp. Cho đến thời khắc cuối cùng, sử hồn cũng không quên tính kế mộ như Nguyệt. Nếu ngươi không chịu nói mộ như Nguyệt hơi ngừng lại một chút. Vậy ta cũng chỉ có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Tim sử hồn run lên, vừa mở miệng một viên đan dược đã bắn vào trong miệng hắn hắn vội vàng moi đan rực ra nhưng đan rực vừa vào miệng đã hóa thành nước chảy xuôi xuống cổ học nửa ngày cũng không ói ra được người cho ta ăn cái gì thân thể sự hồn run dày sắc mặt tái nhợt giận dữ hét lên mộ như nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái vạn thế xuyên tâm đan vạn thế xuyên tâm đan làm người ta thống khổ như bị vạn tiễn xuyên tim nhưng lại không thể chết à. Mộ như Nguyệt vừa dứt lời, sự hồn liền ôm chặt ngực ngồi xổm trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đau, đây là nỗi đau đớn hắn chưa bao giờ phải thừa nhận. Giống như có một bàn tay mạnh mẽ xé nát trái tim hắn, sau đó chậm rãi khép lại, rồi xé toạc ra cứ lặp đi lặp lại như thế. Người suy nghĩ kỹ chưa? Nói ra phương pháp rời khỏi Hoàng Thiên Phủ, hay là vĩnh viễn chịu đau đớn như thế, vĩnh viễn không ngừng? Vĩnh viễn, làm sao có thể chịu đựng? một khắc hắn cũng không chịu nổi, ta ta nói, sử hồn ngẩng đầu lên, khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo. ở ở trên tế đàn bên kia có con đường rời khỏi hoàng thiên phủ, bây giờ có thể buông tha ta chưa? mộ như nguyệt cười cười ta đáp ứng tha cho ngươi lúc nào. ngươi sử hồn biến sắc, ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi rõ ràng đã đáp ứng. nói tới đây, sử hồn ngây ngần. chương chín trăm chín mươi hai người yêu nàng nhất là hắn hai. Bởi vì hắn nhớ lại, mộ như Nguyệt chỉ nói sẽ không làm hắn vĩnh viễn chịu thống khổ, lại chưa từng nói sẽ bỏ qua cho hắn, mà muốn làm hắn thoát khỏi thống khổ thì chỉ có một biện pháp. Giết hắn, sự hồn sợ đến phát run, nha đầu này rõ ràng mới hơn 20 tuổi, nhưng hắn lại cảm thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Chủ nhân, khiếu Nguyệt sách theo một nữ tử tới, hung hăng ném trên mặt đất. Nữ nhân này muốn chạy trốn, bị ta và tiểu bạch bắt lại, không biết chủ nhân muốn xử lý nàng thế nào. Lúc này, Tiêu Tĩnh bị ném trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch toàn thân khẽ run, hai mắt trợn to tựa như bị hoảng sợ tột độ. "Tiêu Tĩnh, đã lâu không gặp, Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Không ngờ, ngươi lại muốn giết con ta." Môi Tiêu Tĩnh run run, sợ hãi nói, "Ma Thần, hắn lại là Ma Thần." Tóc bạc mắt đỏ, đây chính là đặc trưng của Ma Thần, nhưng nàng thật sự không ngờ Ma Thần lại là nhi tử của Mộ Như Nguyệt. "Ha ha ha, Mộ Như Nguyệt ngươi làm bạn với Ma Thần, nhất định sẽ phải trả giá đắt." Tiêu tĩnh cười điên cuồng, trên người dần dần lộ ra sát khí mãnh liệt. Một nam từ tốt như nghĩa phụ ta, ngươi lại vứt bỏ hắn, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận. Cho nên ta muốn giết nhi tử ngươi, làm ngươi nếm chịu nỗi thống khổ vạn tiễn xuyên tim. Sự hồn ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười điên cuồng của tiêu tĩnh. Tiêu tĩnh đại sư, ngươi ngươi lợi dụng ta. Nữ nhân này thế nhưng vì tư dục của bản thân mà lợi dụng hắn, buồn cười là hắn còn tin tưởng lời nàng nói. Tiêu tĩnh hừ lạnh không sai, là ta lợi dụng ngươi ai bảo ngươi ngu xuẩn như vậy, ta nói cái gì ngươi cũng tin. Giờ khắc này tiêu tĩnh cũng không quản gì nhiều trực tiếp bất chấp tất cả, không hề che giấu dụng ý chân thật của mình. Oanh, lời này giống như một đạo sấm sét đánh xuống làm sử hồn cả người choáng váng, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm sườn mặt tiêu tĩnh. Thì ra từ đầu tới cuối hắn đều bị nữ nhân này lợi dụng không những khiến bản thân gặp họa mà còn làm thiên hoàng phủ mất đi nhiều cường giả như vậy. Hận, hận ý sâu tận xương tủy dâng lên trong lòng sự hồn, trên người hắn bao phủ sát khí mãnh liệt vọt qua hung hăng bóp cổ tiêu tĩnh. Tiêu tĩnh, ngươi dám hại ta, ngươi có biết ta bị ngươi hại thê thảm thế nào không? Sắc mặt tiêu tĩnh đỏ bừng, hoảng sợ nhìn về phía mộ như nguyệt, mộ như nguyệt ngươi mau giết hắn, mau cứu ta. Nếu không, ta tuyệt đối không nói cho ngươi biết tin tức của Phượng Kinh Thiên. Phượng Kinh Thiên. Tìm mộ như Nguyệt khẽ run lên, trong đầu hiện ra vẻ mặt quyết tuyệt của nam tử như yêu nghiệt kia trong lòng dâng lên cuồng nộ. Nàng đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn tiêu tĩnh, hỏi, Phượng Kinh Thiên ở đâu? Đã chết hay còn sống? Giết hắn, giết hắn ta sẽ nói cho ngươi biết. Mộ như Nguyệt nhách môi tiêu tĩnh, ngươi không biết ta ghét nhất bị uy hiếp sao? Nếu dám uy hiếp ta, vậy kết cục của ngươi cũng sẽ giống sự hồn. tim tiêu tĩnh run lên, sau đó cười điên cuồng. Ha ha ha, mộ như nguyệt ngươi và giả vô trần ở đây phu thê ân ái, lại không biết có một nam nhân vì ngươi mà đắc tội nghĩa phụ bị hắn nhốt vào 18 tầng luyện ngục chịu đựng khổ hình. Nhìn thấy sắc mặt mộ như nguyệt khẽ biến tiêu tĩnh càng cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp không chung. Trường 993, người yêu nàng nhất là hắn ba. Đúng vậy, điều nàng muốn chính là mộ như Nguyệt cả đời ái náy bất an, nếu không thể giết mộ như Nguyệt vậy nàng sẽ khiến mộ như Nguyệt ái náy cả đời đối với một nam nhân khác. Dạ vô trần là phu quân của mộ như Nguyệt làm sao có thể cho phép nữ nhân mình yêu nhớ mãi không quên nam nhân khác. Cho nên, mộ như Nguyệt vứt bỏ nghĩa phụ mà còn muốn có được hạnh phúc đó là điều căn bản không có khả năng. Nguyệt Nhi, khóe môi Dạ vô trần khẽ nhách ôm chặt nữ tử vào lòng. Có nơi nào mà chúng ta chưa từng xông qua? Không phải chỉ là một cái luyện ngục thôi sao? Nếu nàng muốn cứu hắn ta liền vì nàng xông vào luyện ngục mang hắn ra. Tiếng cười của tiêu tĩnh bị nghẹn trong cổ họng, trừng to mắt không dám tin nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ của nam nhân. Hắn thế nhưng vì nữ nhân mình yêu mà đi cứu tình địch. Rốt cuộc tình yêu phải sâu đậm và bao dung cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Thân thể tiêu tĩnh cứng đờ thống khổ nhắm mắt lại, lông mi khẽ run rẩy mộ như Nguyệt ta vốn cho rằng Nghĩa Phụ là người yêu ngươi nhất, vì ngươi, hắn thủ thân như ngọc suốt nhiều năm, khinh thường tất cả nữ từ chung quanh, mà trong mắt người cao ngạo như hắn lại chỉ có một mình ngươi, nhưng ngươi lại không nhìn thấy điểm tốt của hắn, cho nên ta cảm thấy bất công cho Nghĩa Phụ, vì sao hắn yêu ngươi như vậy mà ngươi lại muốn tổn thương hắn. Nàng chậm rãi mở mắt ra cười khổ nói ta muốn giết con ngươi, làm phu quân ngươi rời bỏ ngươi cũng chỉ vì muốn ngươi trở về bên cạnh nghĩa phụ, muốn ngươi hiểu ngoài hắn ra không ai có thể bảo hộ được ngươi, nhưng hiện tại ta biết mình sai rồi, người yêu ngươi nhất không phải nghĩa phụ mà là nam nhân bên cạnh ngươi. Nghĩa phụ là một nam nhân cường thế, cho dù hắn ái mộ mộ như nguyệt thế nào thì cũng không có khả năng bao dung nàng như vậy, vì nàng mà đi cứu tình địch. Chỉ có tình yêu chân chính mới có thể khiến một nam nhân làm ra chuyện kinh hãi thế tục như thế. Ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không buông tha ta ta chỉ muốn tình cầu ngươi một điều tha cho nghĩa phụ một mạng. Hắn làm tất cả cũng chỉ vì yêu ngươi tuy ta không biết chuyện của các ngươi trong quá khứ nhưng lại vô tình biết được kiếp trước kiếp này. Nghĩa phụ cũng không hoàn toàn tiêu diệt từ ra mà đưa linh hồn bọn họ đến một thế giới khác làm ngươi ngộ nhận bọn họ đã chết. Rất khó tưởng tượng một người độc ác như nghĩa phụ cuối cùng lại hạ thù lưu tình, nếu đổi lại là người khác, hắn chắc chắn sẽ không để bọn họ có cơ hội đầu thai chuyển thế. Mà hắn vì ngươi thời khắc cuối cùng lại thua tay. Ta không cầu ngươi có thể tha thứ cho những hành vi của nghĩa phụ chỉ hy vọng ngươi có thể tha cho hắn một mạng Cho dù tiêu tĩnh đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng nguyên nhân khiến nàng làm ra những chuyện này chỉ là vì nàng yêu một nam nhân không nên yêu. Vì hắn, dù phải tan xương nát thịt, nàng cũng không lùi bước. Quan trọng nhất chính là tiêu tĩnh hiểu rõ, cuối cùng sẽ có một ngày, nữ nhân này vượt qua nghĩa phụ, đến lúc đó, có lẽ nghĩa phụ thật sự sẽ chết trong tay nàng. Tiện nhân, chết đi cho ta. Phanh, sự hồn nện một quyền vào ngực tiêu tĩnh, nàng phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cả khuôn mặt. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Yêu nam nhân kia, nàng không hề hối hận nếu có kiếp sau nàng vẫn nguyện ý đi theo phía sau hắn cho dù hắn không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái nàng cũng vẫn sống chết vì hắn chương chín trăm chín mươi bốn người yêu nàng nhất là hắn bốn chỉ cần có thể lẳng lặng đứng phía sau hắn nhìn hắn là đủ rồi nhìn tiêu tĩnh chậm rãi nhắm mắt trong lòng mộ như nguyệt có chút cảm thán có lẽ tiêu tĩnh quả thật đáng chết vạn lần nhưng tình yêu của nàng ấy đối với bắc quân lại khiến người ta cảm động đại nhân Sử hồn quỳ trước mặt mộ như Nguyệt run dày nói, nữ nhân này mới là đầu sỏ gây tội ta cũng chỉ vì bị nàng sai xử, bây giờ nàng đã chết trong tay ta ta cũng báo thù cho đại nhân rồi, cầu đại nhân bỏ qua cho cái mạng chó này của ta chỉ cần ngươi tha cho ta, bảo ta làm châu làm ngựa cho ngươi ta cũng nguyện ý. So với sự bình tĩnh của tiêu tĩnh trước khi chết nhân phẩm của Sử hồn càng khiến người ta khinh thường. Mộ như Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, lạnh lùng nói, buông tha ngươi. Nếu không có ngươi, Hoàng Nhi cũng sẽ không như thế, ngươi cho rằng, ta dựa vào cái gì buông tha cho ngươi. Lời này tựa như một cái búa tạ hung hăng nện vào lòng sử hồn, sắc mặt hắn càng trắng bệch vẻ mặt tuyệt vọng mà thống khổ. Khiếu Nguyệt, mộ như Nguyệt nhàn nhạt gọi một tiếng. Khiếu Nguyệt lập tức hiểu rõ dụng ý của mộ như Nguyệt đấm một quyền vào ngực sử hồn. Có lẽ vừa rồi vật lộn với tiêu tĩnh đã khiến cả người hắn vô lực cho nên đối mặt với công kích của Khiếu Nguyệt hắn căn bản không cách nào phản kháng. a Nắm đấm nện vào lồng ngực, Sử Hồn thét lên một tiếng, thời điểm hắn há mồm, một viên đan dược lại bắn vào miệng hắn. "Ngươi toàn thân sử hồn kịch liệt run rẩy, lần này ngươi lại cho ta ăn cái gì?" Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, "Hóa cốt đan sẽ làm xương cốt ngươi hóa thành vũng máu, từng chút từng chút một cho đến khi ngươi hoàn toàn biến mất vô trần, chúng ta đi thôi, cũng là lúc nên rời khỏi Thiên Hoàng phủ rồi." "Được." Dạ Vô Trần cười khẽ trong mắt chứa ý cười ôn nhu từ đầu đến cuối hắn không hề nhìn xử hồn xui xẻo một lần nào nhìn hai thân ảnh dần dần biến mất hai chân xử hồn mềm nhũn tê liệt ngã ngồi trên mặt đất nhưng càng thống khổ hơn chính là nỗi đau đớn mà hóa cốt đan gây ra giống như có một thanh đao đâm vào xương cốt hắn đau đớn không nói nên lời hẳn là nơi này đến tế đàn mộ như nguyệt dừng chân nhìn cánh cửa phía trước tế đàn Nếu ta đoán không sai, đây chính là cánh cửa đi ra thế giới bên ngoài, hiện tại đặc điểm nhận biết của Tiểu Hoàng Nhi quá rõ ràng, cho nên chỉ có thể tạm thời để nó ở trong đan thư. dạ vô trần ôm bà vai mộ như Nguyệt kéo nàng lại gần mình. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Được, mộ như Nguyệt hít sâu một hơi, giờ phút này, rốt cuộc phải trở về đông đảo rồi, cũng không biết bọn cảnh Nhi và Bạch Trạch thế nào. Hậu viện tô ra trong khuê phòng, nam nhân khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn Mỹ tái nhợt ánh mặt trời chiếu vào phòng, rừng trên hàng mi run run của nam nhân. Đột nhiên, ngón tay nam nhân giật giật chậm rãi mở mắt ra, nét mặt có chút hoang mang. Ta nhớ rõ bị người bắc ma cung đuổi giết rơi xuống thiên nhai, nơi này là nơi nào. Từ thiên cảnh khẽ nhíu mày, trong lúc nghi hoặc thì một thanh âm thanh nhã từ bên cạnh truyền đến, ngươi tỉnh. Hắn hơi sừng sốt, rời mắt nhìn qua, liền thấy một bóng dáng thanh nhã yên tĩnh ngồi dưới ánh mặt trời. Trường 995, người yêu nàng nhất là hắn năm. Dùng nhan nữ tử không phải khuynh thành tuyệt sắc cùng lắm chỉ tính là thanh tú nhưng trên người nàng lại lộ ra hơi thở an bình, thư thái, khiến tâm tình người ta bình tĩnh lại. Chờ ngươi hồi phục thì có thể rời đi. Thư Ninh chậm rãi khép quyển sách trên tay lại, nở nụ cười thanh nhã. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại ngươi, vị đệ đệ của ngươi đâu. Từ lần trước Thư Ninh dẫn bọn hắn rời núi, đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, mà hắn cũng chỉ xem nữ nhân này là một người qua đường trong sinh mệnh của mình thôi. Hắn có việc phải rời đi từ thiên cảnh khẽ cao mày. Sao ta lại ở đây? Thư Ninh liếc từ thiên cảnh một cái, nói ta vô tình nhặt được ngươi trong rừng, thấy ngươi bị thương không nhẹ cho nên mang ngươi về đây, hiện tại ngươi còn chưa thể đi lại được chờ ngươi hoàn toàn hồi phục thì có thể rời khỏi nơi này. Không được. Tử thiên cảnh dễ dụa muốn đứng lên, nhưng vừa động toàn thân lại đau đớn làm hắn hít một hơi, xem ra lần này đúng là bị thương nặng, đan dược của mẫu thân lại dùng hết rồi, nếu không cũng sẽ không phải chịu tội thế này. Bất quá, người của Bắc ma cung sớm muộn gì cũng sẽ tìm được hắn, nếu hắn ở lại đây, sẽ liên lụy nữ nhân này. Ngươi đừng nên miễn cưỡng, thư ninh liếc hắn một cái, nói. Chờ vết thương hồi phục tự nhiên có thể rời đi cần gì phải nóng lòng nhất thời huống chi hiện tại ngươi muốn đi cũng không đi được thân thể từ thiên cảnh cứng đờ thư ninh nói không sai với tình huống bây giờ của hắn muốn đi cũng không được đại tiểu thư đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra đại tiểu thư gia chủ cho mời thư ninh nhướng mày nhàn nhạt nói ta biết rồi từ lúc tiến vào tô ra cũng đã một thời gian mà mục đích nàng tới đây chính là tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẫu thân hiện giờ cũng đã có chút manh mối Chờ nàng báo thù cho mẫu thân xong là có thể rời khỏi nơi này. Đại sảnh tô ra tô chấn xanh mặt ngồi ghế trên, đứng bên cạnh là tô xương và tô phu nhân tươi cười âm hiểm, vui sướng khi người gặp hỏa. thư ninh ta nghe nói ngươi mang theo một nam nhân bị trọng thương trở về. Tô chấn hừ lạnh nói, ngươi hẳn là biết thân phận của mình, làm sao có thể dây dưa với nam nhân lai lịch không rõ như vậy. Càng đừng nói là mang hắn về Tô gia ta, lỡ như hắn có mưu đồ gây rối, âm mưu chiếm đoạt tài sản Tô gia." Thư Ninh cười lạnh, "Tài sản Tô gia, ngươi cũng quá đề cao Tô gia rồi, đừng nói là hắn, dù là ta cũng không thèm." Phanh, Tô Trấn hung hăng đập bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thư Ninh, ngươi quá càn rỡ, trở về Tô gia chẳng những không đổi tên họ còn nhiều lần đối đầu với ta, nương ngươi dạy dỗ ngươi như vậy sao?" sắc mặt thư ninh nháy mắt trầm xuống trong mắt ẩn chứa lãnh ý ngươi quên rồi sao nương ta đã chết từ khi ta mới sinh ra nghịch nữ tô chấn tức xanh mặt nếu không phải vì thiên phú của nàng dù nói thế nào hắn cũng sẽ không để một tai họa như vậy trở lại tô ra nếu ngươi ở tô ra thì phải tuân thủ quy củ tô ra mau chóng đuổi nam nhân kia đi ta thấy hắn không phải loại tốt lành gì Nhất định là vì tài sản Tô ra mà đến, nói không chừng là hắn cố ý giả bộ trọng thương, muốn ngươi đồng tình với hắn. Giờ khắc này, nét mặt Thư Ninh không còn thanh nhã như trước nữa mà toát ra hàn khí lạnh lẽo. Chương 996, người yêu nàng nhất là hắn sống. Hắn đang trọng thương, không thể rời đi, ta cũng sẽ không đuổi hắn đi, ngươi muốn nhận thì nhận, còn nếu không muốn, vậy ta sẽ cùng hắn rời đi. Thư Ninh nhìn Tô Chấn lần cuối, không quay đầu lại lập tức đi ra khỏi phòng. Oanh Tô chấn giận điên lên, nghiến răng nghiến lợi nói quát thư ninh, người quả thật quá cản rỡ, dám đối nghịch với phụ thân như thế. Nhưng mà hắn lại không thể làm gì nàng. Ai bảo tô ra gần thực lực của nữ nhân này. Cha tô xương cắn chặt môi, không cam lòng nhìn theo hướng thư ninh rời đi. Sao lại bỏ qua nàng như vậy? Nữ nhân như nàng căn bản không có tư cách trở về tô ra. Hừ, tô chấn hừ nhẹ trên người dần lộ ra hơi thở lạnh lẽo, cuối cùng vẫn đè nén xuống. Phái người theo dõi bọn họ, như vậy không những đề phòng nam nhân kia có mưu đồ với Tô Gia mà còn có thể biết được quan hệ giữa Thư Ninh và hắn, đối với ta, nàng còn có tác dụng rất lớn. Nói tới đây, hắn hơi nheo mắt lại, đáy mắt sệt qua một tia lãnh ý là nữ nhi bị Tô Gia vứt bỏ tác dụng của nàng chính là liên hôn vì lợi ích Tô Gia. Chỉ có liên hôn mới có thể cam đoan địa vị của Tô Gia. Tô Sương hưng phấn, nàng biết cha không thích thư Ninh cho nên dù có liên hôn cũng tuyệt đối không phải loại người ưu tú gì, chỉ dùng nàng ta để đổi lấy một chút lợi ích cho Tô ra mà thôi. Trong sân, thư Ninh dừng chân, nhíu mày nhìn thân ảnh trường bào kim sắc lóe mắt phía trước, thanh âm lạnh nhạt xa cách có việc gì sao? Kim Khải nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào dung nhan thanh nhã kia chậm rãi bước tới, vươn tay muốn bắt lấy tay nàng. "Kim thiếu," thư Ninh biến sắc tránh tay Kim Khải, lạnh lùng nói thỉnh tự trọng. Thư Ninh Kim Khải nhấp nhấp môi, khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra ánh sáng nhàn nhạt thanh âm khàn khàn dễ nghe. Ngươi không nên trở về tô ra. Thư Ninh cười lạnh ta có trở về tô ra hay không thì liên quan gì đến ngươi. Thư Ninh, ngươi thật sự không biết sao. Kim Khải nhìn chằm chằm thư Ninh với cách làm người của tô chấn để ngươi trở lại tô gia một là bởi vì thực lực của ngươi hai là bởi vì ngươi là một nữ tử ở tô gia ngoài tô xương còn có mấy nữ nhi do tiểu thiếp sinh đều bị tô chấn dùng làm công cụ liên hôn thậm chí một muội muội cùng cha khác mẹ của ngươi yêu hạ nhân tô gia kết quả hạ nhân kia bị đánh chết nàng cũng vì tình là tự sát nam nhân kia trước nay đều máu lạnh vô tình ngươi trở về nhất định cũng sẽ thành công cụ liên hôn thư ninh hơi rũ mắt trên môi nở nụ cười trào phúng Kim Khải ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng giữa ta và ngươi tuyệt đối không có khả năng. Tại sao? Trong lòng Kim Khải chấn động, đáy mắt lộ vẻ thương tâm. Lúc trước trong trận thi đấu, ngươi vì tô xương mà đả thương bằng hữu của ta, cho nên mặc kệ ngươi tốt với ta thế nào, ta cũng không thể tha thứ cho hành vi của ngươi lúc trước. Nhìn nét mặt lạnh lùng xa cách của nữ tử, bước chân Kim Khải lảo đảo. Lúc trước hắn không thể ngờ được chỉ vì hành động nhất thời mà mất đi tình yêu duy nhất của mình. Nhưng mà thư ninh, ngươi có thể lựa chọn gả cho ta, mấy ngày nay, phụ thân ngươi thường xuyên qua lại với người nguyên gia, nhất định là đang thương lượng chuyện liên hôn, thiếu gia nguyên gia tính tình tàn bạo, ngươi không gả cho ta thì cũng chỉ có thể gả cho hắn. Trường 997, từ thiên cảnh gặp nguy một. Thư ninh nhìn ánh mắt thâm tình biểu lộ của Kim Khải cười lạnh nói, Kim Khải gương vỡ khó lành, có một số chuyện đã sai lầm sẽ không còn cơ hội nữa ta không cách nào tha thứ hành vi lúc trước của ngươi. Lời này giống như một búa tạ hung hăng nện vào ngực Kim Khải, hắn toàn thân vô lực lui về phía sau vài bước thống khổ nhắm mắt lại. Một cơ hội thôi, cũng không được sao? Thư Ninh nhìn hắn, lắc lắc đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, đi lướt qua bên cạnh Kim Khải. Trong nháy mắt đó, Kim Khải rất muốn vươn tay bắt lấy nàng, nhưng cuối cùng vẫn vô lực. Trong phòng, Từ Thiên Cảnh nhìn về phía nữ tử đi từ ngoài vào, nét mặt tươi cười lười biếng tùy ý mang theo vài phần ý vị không rõ. Những lời vừa rồi Ta đều nghe được." Thư Ninh ngẩn ra một chút cũng không nói gì. "Nếu Từ Thiên Cảnh hơi ngừng một chút, ngươi có cần giúp gì thì có thể tìm ta, ngươi đã cứu ta một mạng, bất luận thế nào ta cũng sẽ giúp ngươi." Ngươi lo dưỡng thương trước đi." Thần sắc Thư Ninh nhàn nhã, đảo mắt qua khuôn mặt tuấn mỹ của Từ Thiên Cảnh. "Hiện tại, ngươi ngay cả tự vệ cũng là cả một vấn đề." Từ Thiên Cảnh cứng họng, khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua thiên nguy hiểm, cười nhạt nói, "Ngươi đang xem thường ta sao?" Sự lực trả ân tình cho người khác ta vẫn phải có cho nên nếu ngươi cần thì có thể tìm ta hỗ trợ. Từ ninh không nói thêm gì nữa thần sắc bình tĩnh như không hề bận tâm đến lời Kim Khải nói. Phòng của ta nhường lại cho ngươi ta ngủ ở phòng thuốc bên cạnh nếu ngươi có cái gì không tiện hành động thì cứ gọi ta một tiếng. Không tiện hành động từ thiên cảnh ho khan hai tiếng cười khổ từ khi nào mà hắn lại ra nông nỗi này. Đột nhiên từ thiên cảnh nhớ tới mộ như nguyệt nếu như có mẫu thân ở đây chỉ cần một viên đan dược là có thể giải quyết vấn đề rồi. Thư ninh nhìn từ thiên cảnh một cái rồi bước ra khỏi phòng thân ảnh thanh nhã như hoa cúc dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Nhìn bóng lưng nữ tử rời đi ánh mắt từ thiên cảnh có chút hoảng hốt. Không thể không nói nữ nhân này khiến người ta có cảm giác an tâm trước mặt nàng tâm tình hắn có thể bình tĩnh lại giống như đặt mình giữa trăm hoa được hương khí thanh nhã bao phủ. Trong đại sảnh, Tô chấn đang nói chuyện với lão giả bên cạnh bất chợt nhìn thấy một thân ảnh đi tới dưới ánh nắng sớm, hắn hơi sừng sốt, sau đó lộ ra nụ cười miễn cưỡng. thư Ninh, mau tới gặp gia chủ Nguyên gia. Nguyên gia đã từng là thế lực ngang ngửa Tô gia, nhưng cách đây không lâu đã bắt tay với bắc ma cung thực lực tiến bộ vượt bậc gia chủ Nguyên gia Nguyên lạc tâm lập tức thiên nguyên đột phá lên tới Linh Nguyên. Cho nên, hiện tại Tô gia chỉ có thể ngước mắt nhìn lên Nguyên gia có điều thiếu gia nguyên gia nguyên lâm vô tình nhìn chúng thư ninh có lẽ đây là một cơ hội định bợ nguyên gia cho nên tô chấn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chỉ cần liên hôn với nguyên gia còn sợ tô gia không định bợ được bắc ma cung sao? cho dù thiếu gia nguyên gia tính tình tàn bạo nhưng vì tương lai tô gia hy sinh một nữ nhân thì đã sao? huống chi vì toàn bộ tô gia nàng cũng sẽ không cự tuyệt thư ninh nhíu mày nàng đã biết ý đồ của gia chủ nguyên gia đến đây lần này. Trường 998 tử thiên cảnh gặp nguy hai. Đây chính là đại tiểu thư thư ninh. Nguyên lạc tâm vút ve cầm, vừa lòng cười nói. Không tồi, đúng là một mỹ nhân, khó trách tôn tử ta sẽ nhớ mãi không quên. Thư ninh tôn nhi ta nhìn chúng ngươi cho nên lần này ta đến nói chuyện liên hôn với gia chủ tô gia Nửa tháng sau, ngươi sẽ gả vào nguyên gia. Tâm thư ninh trầm xuống, thanh âm lạnh lùng ta sẽ không gả. Thanh âm của nàng thanh nhã như cúc lại khiến nguyên lạc tâm biến sắc. Láo sược. Tô Trấn đột nhiên đập bàn, phẫn nổ quát, đây là mệnh lệnh của vi phụ, ngươi gà thì tốt, không gà cũng phải gà cho ta. Thư Ninh cười châm chọc nếu như ta nhất quyết không gà thì sao? Vậy ngươi lập tức cút khỏi tô ra cho ta. Mặt mày tô Trấn âm trầm, hắn thật sự không có hào cảm gì với nữ nhi bị nói là sát tinh này, nếu như có thể, hắn thật hy vọng mình chưa từng sinh ra nữ nhi này. Ngươi cho rằng ta nguyện ý trở lại tô ra. Thư ninh ngẩng đầu nhìn tô chấn, cười lạnh nói, nếu không phải vì muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẫu thân, ta tuyệt đối sẽ không bước vào tô ra nửa bước. Nguyên nhân cái chết của mẫu thân ngươi. Tô chấn hừ lạnh, mẫu thân ngươi đương nhiên bị tai tinh ngươi hại chết, nếu không, ngươi nghĩ vì sao nàng phải chết. Ngươi khắc mẫu thân ngươi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn khắc ta. Ha ha. Thư ninh nhịn không được cười phá lên, châm chọc nói, tô chấn, mẫu thân ta chết đều bởi vì ngươi hoa tâm, là ngươi dung túng cho ác phụ kia giết hại mẫu thân ta. Chát, một cái tát mạnh mẽ nện vào mặt thư ninh, mái tóc nàng rũ xuống, che đi nửa gương mặt sưng đỏ. Nàng nở nụ cười mang theo vô tận thê lương, một cái tát này xem như ta trả cho ngươi ân sinh thành, từ nay về sau, hai chúng ta không thiếu nợ gì nhau. Nàng nói sinh thành mà không phải sinh dưỡng ân sinh thành lớn, nhưng sao có thể lớn bằng ân sinh dưỡng? Lau chùi vết máu ở khóe miệng, thư Ninh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Chấn, "Mà ngươi cần gì phải thẹn quá hóa giận? Ta nói như vậy đương nhiên có chứng cứ, ta trở về Tô gia cũng không phải ở không, mấy tháng nay ta đã điều tra rõ ràng chân tướng." Người Tô Chấn tức xanh mặt phẫn nộ quát, người vu oan đại nương ngươi, đúng là đại nghịch bất đạo, sao ta lại sinh ra một nghiệp chướng như ngươi chứ?" Thật không biết ngươi rốt cuộc có phải nữ nhi của ta hay không, nói không chừng vẫn là nghiệt chủng nương ngươi cầu thả với người khác. Oanh, khí thế trên người thư ninh bạo nộ, hai mắt nhìn chằm chằm tô chấn. Ngươi có thể vũ nhục ta nhưng không thể vũ nhục mẫu thân ta, rõ ràng là ngươi tìm hoan mua vui, dùng túng độc phụ kia hại chết nương ta, bây giờ còn vu oan nàng cầu thả với người khác. Tô chấn, ngươi xứng làm phụ thân, làm phu quân sao? Thân thể tô chấn run lên, vừa nãy là hắn quá phẫn nộ nên mới nói mà không suy nghĩ. Hiện tại nghĩ lại trong lòng có chút hối hận Hắn nói thư ninh không phải con hắn Như vậy chẳng phải tự đội nón xanh cho mình sao Đối với nam nhân mà nói đây hoàn toàn là vũ nhục Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp Nữ nhân nhất định phải một lòng một dạ đến già Khụ khụ nguyên lạc tâm ho khan hai tiếng Trong mắt ẩn chứa lãnh ý Tô gia chủ không phải ngươi nói thư ninh đã chuẩn bị gả sao Nhìn tình huống này rõ ràng không phải như thế Mà giống như ngươi lừa gạt ta Trường 999, từ thiên cảnh gặp nguy ba. tô chấn biến sắc vội vàng nói, nguyên gia chủ, ngươi cho ta một cơ hội nữa, bất luận thế nào thư ninh cũng sẽ ngoan ngoãn gả vào nguyên gia cho dù phải ép buộc ta cũng sẽ bắt nàng làm. Tốt, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Sắc mặt nguyên lạc tâm có chút khó coi ở nguyên gia, tôn tử hắn chính là thịt trên đầu quả tim mọi người. Hơn 30 năm qua muốn gì được nấy, nếu tôn tử đã nhìn chúng thư ninh, vậy bất luận thế nào hắn cũng sẽ đưa thư ninh lên giường hắn. Nhưng mà không biết với thân thể thư ninh này có thể sống được mấy ngày. Thư ninh hoàn toàn thay đổi sắc mặt khí chất thanh nhã biến mất chỉ còn lại lạnh lùng băng hàn nhìn chằm chằm phụ thân trên danh nghĩa của mình. Trước kia, hắn đuổi nàng đi, nàng đã thất vọng với nam nhân này rồi, không ngờ hắn còn có thể làm ra chuyện vô sỉ thế này mặc kệ ngươi nói cái gì ta cũng tuyệt đối không gả cho vị thiếu gia nguyên gia kia ánh mắt thư ninh lạnh lẽo xoay người muốn rời đi đúng lúc này phía sau truyền đến thanh âm bạo nộ của tô trấn người tới ngăn nàng lại cho ta vâng gia chủ bá vô số người lập tức xông tới bao quanh thư ninh từ đầu đến cuối thư ninh mặt không đổi sắc chỉ có ánh mắt càng âm trầm thêm vài phần xem ra lúc này nàng thật sự không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa Thư Ninh ta khuyên ngươi nên nghe lời cha ngươi đi." Tô Sương vừa đến liền nhìn thấy một màn này, ta cười vui sướng khi ngươi gặp họa, ngươi cũng biết thế lực của Nguyên gia, nếu như ngươi cự tuyệt, ngươi không nghĩ đến sẽ mang lại hậu quả gì cho Tô gia sao? Đã là nữ tử Tô gia thì tất nhiên phải cống hiến cho Tô gia." Nhìn dung nhan tuyệt sắc của Tô Sương, Thư Ninh cười lạnh nói, "Nếu ngươi yêu Tô gia như vậy, tại sao ngươi không gả?" Đột nhiên, sắc mặt Tô Sương xanh mét, ai mà không biết thiếu gia Nguyên gia rất tàn bạo. Không biết đã ngược đãi chết bao nhiêu nữ nhân rồi, nàng gả cho người như vậy không phải muốn chết sao? Thưa Ninh, người thiếu gia nguyên gia nhìn chúng là người chứ không phải ta cho dù ta muốn gả hắn cũng chưa chắc sẽ muốn. Nếu hắn muốn thì sao? Thưa Ninh khẽ cong môi cười như không cười hỏi. Nếu người thiếu gia nguyên gia muốn là ta ta tất nhiên sẽ cống hiến vì tô ra. Tô Sương nói hiên ngang lẫm liệt rất được lòng tô chấn. Trong lòng hắn bất giác cảm thán, nếu nữ tử tô gia đều giống như tô sương, sợ là hắn nằm mơ cũng cười tỉnh Tô sương, nhớ rõ lời ngươi nói, thư ninh quay đầu nhìn về phía nguyên lạc tâm. Nguyên gia chủ, nếu tô sương đã muốn thay ta xuất giá, không bằng ngươi bảo thiếu gia nguyên gia cưới nàng đi, bất luận là dung mạo hay trình độ được sủng ái ở tô gia tô sương đều vượt xa ta. Nguyên lạc tâm trầm mặc tô sương này đẹp thì có đẹp nhưng tính tình quá kiêu căng, nữ nhân như vậy sao xứng qua cửa nguyên gia. Nhưng Tô Sương nhìn thấy Nguyên Lạc Tâm trầm mặc cho rằng hắn đáp ứng thỉnh cầu của thư Ninh, sắc mặt đại biến, "Thư Ninh, ngươi vô sỉ." "Ta vô sỉ, không phải chính ngươi đáp ứng sao?" Chỉ cần nghĩ tới chuyện mẫu thân nữ nhân này hại chết nương nàng, trong lòng thư Ninh liền dâng lên lửa giận mãnh liệt, nụ cười càng thêm lạnh lẽo. Người Tô Sương hung hăng trừng mắt thư Ninh, rồi quay đầu nhìn về phía Tô Trấn, nước mắt lưng tròng nói, "Cha." "Đủ rồi." Tô Trấn hung hăng đập bàn, xanh mặt quát trói thư Ninh lên kiệu hoa, đưa đến nguyên phủ chương một nghìn từ thiên cảnh gặp nguy bốn, bất luận thế nào thì trong lòng hắn vẫn yêu thương Tô Sương, cho dù Tô Sương dối trá làm hắn thất vọng, hắn cũng không nỡ đưa nữ nhi mình sủng ái nhất đến nguyên phủ chịu khổ. Vì vậy, chỉ có thể hy sinh đại nữ nhi thôi. Sắc mặt thư ninh trầm xuống, nàng vừa định nói gì đó thì một thanh âm lười biếng tùy ý từ phía trước truyền đến êm tai như nhạc khúc. Nếu nàng không muốn gả ai cũng không thể miễn cưỡng nàng. Nghe vậy, Thư Ninh hơi sừng sốt, vừa quay đầu liền nhìn thấy thân ảnh thon dài dưới ánh mặt trời chậm rãi bước đến. Dùng mạo nam nhân Tuấn Mỹ như thần, trên môi chứa ý cười lười biếng, một thân trường bào màu ngân nguyệt bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tô Sường đã sớm biết Thư Ninh nhặt một nam nhân về, nhưng mấy ngày nay vẫn chưa từng nhìn thấy nam nhân kia, không ngờ hắn Tuấn Mỹ đến vậy, trong lòng lập tức ghen ghét vận khí của Thư Ninh. Tại sao nàng không nhặt được tuyệt thế Mỹ Nam như vậy? Hắn so với Kim Khải quả thật là một trên trời một dưới đất, không cách nào so sánh được. Ngươi là ai? Sắc mặt Tô Trấn trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Chuyện của Tô Gia ta còn chưa tới lượt ngươi quản. Xin lỗi, từ thiên cảnh tươi cười lười biếng. Ta nợ nàng một ân tình, cho nên, nếu nàng không muốn gả đến nguyên gia, vậy không thể miễn cưỡng. Từ ninh hồi phục tinh thần, lạnh lùng nói chuyện này không liên quan đến ngươi tuy ta cứu mạng ngươi nhưng cũng không nghĩ muốn ngươi trả ơn, hiện tại ngươi đã khôi phục tương đối rồi có thể lập tức rời khỏi nơi này. Đừng quản chuyện của ta, nguyên lạc tâm là cường giả linh nguyên, nếu đối địch với hắn tiểu tử này không hề có phần thắng, nàng cứu hắn không phải muốn liên lụy hắn. Hiện giờ cũng chỉ còn cách làm hắn rời đi, từ thiên cảnh tươi cười càng thêm lười biếng, rời mắt về phía nữ tử bên cạnh ta không thích nợ ân tình của người khác. Thư ninh sửng sốt muốn nói gì đó lại phát hiện không nói nên lời. Hừ, Tô Trấn hừ lạnh, tiểu tử thúi không biết tự lượng sức mình chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đối nghịch với Tô Gia. Nếu ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, khí thế toàn thân Tô Trấn bắt đầu khởi động như một thanh kiếm sắc bén nha nhanh chóng xẹt qua không trông nhầm về phía Từ thiên cảnh, bàn tay như móc câu hướng về phía cổ họng hắn, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Từ đầu đến cuối từ thiên cảnh đều thản nhiên chắp tay sau gáy, không thèm để ý liếc mắt tô chấn, chỉ một ánh mắt đã khiến thân thịt tô chấn hung hăng chấn động rồi rơi xuống đất. Người tô chấn khiếp sợ trừng to mắt run run nói. Linh Nguyên, ngươi lại là cường giả Linh Nguyên. Giờ phút này, mọi người đều ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ của nam nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thư ninh kinh ngạc há hốc miệng nhìn nam nhân lười biếng tùy ý kia nói thế nào nàng cũng không ngờ tới nam nhân bị trọng thương mà mình nhặt về lại là một cường giả linh nguyên không biết dạng cha mẹ nào mới có thể sinh ra một nhi tử biến thái như vậy linh nguyên một thanh âm đột nhiên truyền đến từ thiên cảnh ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt rừng ở khuôn mặt già nua của nguyên lạc tâm chương một nghìn một từ thiên cảnh gặp nguy năm ân Từ thiên cảnh nhíu mày, một lúc sau mới giãn ra cười khẽ nói, thì ra là thế, ngươi dùng bí thuật để cưỡng chế nâng thực lực từ thiên nguyên lên linh nguyên cái giá phải trả chính là hơn một nửa tuổi thọ của ngươi Cường giả linh nguyên có thể có tuổi thọ ngàn năm, nhưng tuổi thọ của nguyên lạc tâm vẫn chỉ dừng lại ở thiên nguyên, hơn nữa bởi vì cưỡng chế tăng thực lực mà tuổi thọ 700 năm của hắn giảm đi hơn một nửa. Cho nên mới nói, không có thứ gì mà không cần phải trả giá, muốn có được thực lực thì phải trả giá đắt. Vì từ thiên cảnh liếc mắt một cái đã nhìn ra, nguyên lạc tâm cười lạnh, vậy thì sao? Ít nhất ta đã có thực lực hơn nữa còn có thể tác oai tác quái Không, từ thiên cảnh lắc lắc đầu. Bởi vì tuổi thọ của ngươi chỉ đến hôm nay mà thôi. Ta tuyệt đối không để ngươi bức bách thư ninh cho nên chúng ta sẽ phải quyết đấu một trận. Oanh, trên người nguyên lạc tâm tản ra hơi thở cường hãn, hắn cười ha ha hai tiếng rồi nhảy dựng lên, xuất hiện trước mặt từ thiên cảnh. Tiểu từ, ngươi còn trẻ mà lá gan lại rất lớn, ăn nói ngông cuồng, một khi đã như vậy ta sẽ thay cha mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Giờ khắp này, bầu không khí trung quanh đều lạnh xuống. Ánh mắt nam nhân băng hàn nhìn thẳng vào nguyên lạc tâm, ngươi tuyệt đối không nên nhắc tới cha mẹ ta. Cha mẹ chính là nghịch lân trong lòng hắn, bất kỳ ai chạm vào chết. Hừ, nguyên lạc tâm không cho là đúng, khí thế toàn thân áp bách về phía tử thiên cảnh, nhưng đối mặt với sự uy áp mãnh liệt kia tử thiên cảnh chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên là đã dễ dàng hóa giải. Tiểu tử thúi tiếp chiêu, sắc mặt nguyên lạc tâm âm trầm, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa đỏ, bắn về phía tử thiên cảnh. Nhìn công kích của đối phương tử thiên cảnh cười khẽ chậm rãi giơ tay lên. Oanh! Ngọn lửa cường đại quanh người hắn bùng lên, nháy mắt đã thiêu hủy cả đại sảnh, nguyên lạc tâm bỗng lùi về sau vài bước té phịch xuống đất. Hắn kinh ngạc trợn to mắt nhìn nam nhân một thân trường bào màu bạc đi về phía mình. Biết tại sao ngươi lại thua nhanh vậy không? Từ thiên cảnh thong thà cười nói. Bởi vì, dùng bí thuật để tăng thực lực bất luận thế nào cũng kém xa thực lực bản thân tự tu luyện cho nên, bất kỳ một cường giả linh nguyên nào, đều chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục ngươi. Không. Nguyên lạc tâm thét lên tê tâm liệt phế, thân thể run rẩy không ngừng. Lúc này, hắn thua thua thật thảm, không hề có tôn nghiêm. Cha con tô gia hoàn toàn ngây ngốc ra chủ nguyên gia cường đại như thần trong mắt bọn họ thế mà bị một nam nhân hạ gục trong nháy mắt. Này này cũng quá khoa trương rồi. Từ công tử, từ ninh ngơ ngác nhìn sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân, không biết vì sao trong đầu nàng hiện ra một bóng người. Mộ như nguyệt. Đúng vậy, mà kệ là khí thế hay các phương diện khác nam nhân này đều quá giống mộ như Nguyệt, nhưng mà hiện tại mộ như Nguyệt còn chưa đến 30 tuổi, làm sao có thể sinh ra một nhi tử hơn 20 tuổi chứ? Nhất định là nàng nghĩ nhiều, thư ninh lắc lắc đầu, rời mắt nhìn về phía cha con tô ra đang ngây ngốc đứng một bên, nở nụ cười chào phúng. Này vị công tử này, tô trấn hồi phục tinh thần, nịnh nọt nói, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, có phải ngươi thích thư ninh hay không? Nếu ngươi thích nàng, ta liền đem nàng gả cho ngươi. Chương 1002 Từ thiên cảnh gặp nguy sáu. Trong suy nghĩ của hắn, nếu không thích thì sao một nam nhân có thể ra mặt vì một nữ nhân, không tiếc đắc tội Bắc Ma cung phía sau nguyên gia. Tô Chấn, thư Ninh xanh mặt phẫn nộ nói, ta nói lại một lần nữa, nếu mười mấy năm trước ngươi đã trục xuất ta ra khỏi Tô gia thì chuyện của ta không tới lượt ngươi làm chủ, ta còn có ông ngoại, cho nên dù ta phải gả cũng có ông ngoại ra mặt cho ta câm miệng tô trấn hung tợn chừng mắt thư ninh tiểu tử này thực lực cường đại như thế nếu trở thành con dệt tô gia đối với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không có hại từ thiên cảnh lạnh lùng nhìn tô trấn trước sau vẫn không nói lời nào ngay tại thời điểm hắn muốn tiến lên nguyên lạc tâm đột nhiên cười to ha ha ha hắn trào phúng nhìn từ thiên cảnh gần từng chữ một ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta là đủ sao đáng tiếc sau lưng ta là bác ma cung chính là thế lực ngươi tuyệt đối không trêu chọc nổi Từ Thiên Cảnh khẽ nhướng mày, biểu tình không thèm để ý. Đúng lúc này, Nguyên Lạc Tâm âm trầm lên tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh. "Các vị trưởng lão Bắc Ma cung, mời các vị ra giúp ta, giết tiểu tử thúi này." Bá, xoát xoát xoát, trong nháy mắt khi thế âm lãnh ập tới, bước Từ Thiên Cảnh lui lại vài bước. Rồi sau đó, mấy thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trên không trung, hạ xuống trước mặt Từ Thiên Cảnh. "Bắc Ma cung, Linh Nguyên" Ánh mắt từ thiên cảnh trầm xuống, những người này đều ở cảnh giới linh nguyên, một mình hắn đối mặt với nhiều cường giả linh nguyên như vậy cũng có chút khó khăn. Từ thiên cảnh chúng ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi, không ngờ ngươi rơi xuống thiên nhai mà vẫn không chết. Nam nhân mặc áo bào xanh cười lạnh cao ngạo nhìn từ thiên cảnh. Lúc này, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Ha ha ha, chỉ cần giết ngươi, lập công với công chủ, nói không chừng chúng ta có thể đột phá tới cảnh giới vô thượng, cảnh giới mà mọi người luôn hướng tới. Ánh mắt từ thiên cảnh lạnh lẽo, quay đầu nhìn thư ninh, khẽ nhíu mày. Nếu bây giờ chạy trốn, nói không chừng còn có khả năng, nhưng thư ninh phải làm sao đây? Để nàng ở lại đây, nhất định sẽ phải chết. Thư ninh phát giác tâm tư của từ thiên cảnh, mím môi nói, ngươi đi mau. Chuyện này là do ta mà ra, ta không muốn liên lụy ngươi. Từ thiên cảnh không nói gì, thu hồi ánh mắt, quay đầu lạnh lùng nhìn đám người trước mắt. Bất luận thế nào thư ninh đã cứu hắn còn là bằng hữu của mẫu thân, hắn không thể bỏ nàng lại đây chịu chết. Lúc này, trên một ngọn núi cách tô thành không xa, một cánh cửa màu trắng bỗng nhiên hiện ra, hai bóng người từ trong đi ra. Chỗ này là nơi nào? Mộ như Nguyệt khẽ cao mày, lẳng lặng đánh giá vị trí mình đang đứng. Không đợi nàng xác định sẽ địa thế, thanh âm giả tư hoàng từ trong đan thư truyền ra. Mẫu thân, ta cảm nhận được nơi này là tô thành, hơi thờ từ thiên cảnh ca ca cách chỗ này không xa, còn đang rằng co với một số người, thực lực của những người đó đều là Linh Nguyên. Linh Nguyên, tim mộ như Nguyệt run lên, ánh mắt trầm xuống, chẳng lẽ là người bắc ma cung. Không tốt cảnh nhi gặp nguy hiểm, vô trần, chúng ta phải nhanh chóng đến đó. Tốt, ánh mắt dạ vô trần ôn nhu nhìn mộ như Nguyệt, sau đó rời mắt nhìn về hướng cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia sáng âm trầm. Trường 1003, gặp nhau một, từ công tử, từ, từ ninh nhìn nam nhân trước mặt trái tim căng thẳng, ánh mắt có chút hoảng hốt trong lòng mũ vị tạp trần, ngay cả bản thân nàng cũng không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì. Người đi trước, một thân ngân bào bay trong gió, từ thiên cảnh ngước mắt nhìn đám cường giả linh nguyên trước mặt, ánh mắt nghiêm túc, không còn vẻ lười biếng tùy ý như trước. Đi, thư ninh cười khổ. Ta không đi được hơn nữa, cũng không thể bỏ mặc một mình người bệnh như ngươi mà đi từ công tử thương thế của ngươi còn chưa khôi phục cho nên. huống chi, chuyện này vốn do nàng mà ra. Hừ, đi, các ngươi không ai có thể rời đi từ thiên cảnh, rốt cuộc đệ đệ ngươi ở đâu. Lập tức giao hắn ra đây, nếu không, hai người các ngươi nhất định phải chết. Xin lỗi, ta nói rồi, ta cũng không biết rõ, cho dù có biết cũng sẽ không nói cho các ngươi. Trong mắt từ thiên cảnh lộ vẻ châm biếm, khóe môi khẽ cong lên. Muốn chết, trên người nam nhân trung niên tản ra sát khí, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Chúng ta cùng nhau lên, giết hắn. Oanh, đám người lập tức tản ra hơi thở lãnh liệt bước về phía từ thiên cảnh. Nhìn hai người bị cường giả linh nguyên bao vây, trong lòng tô sương hưng phấn, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm thương ninh. Trong lòng từ thiên cảnh trầm xuống, nhưng vẫn không lùi bước. Giờ khắc này, đám người đồng loạt công kích về phía tử thiên cảnh, đối mặt với nhiều cường giả linh nguyên như vậy, dù thực lực tử thiên cảnh có mạnh cỡ nào cũng chậm rãi rơi xuống thế hạ phong. Nhìn tình hình chiến đấu hung hiểm giữa sân, thư ninh nóng nảy, nhưng nàng không cách nào xen vào chiến trường của cường giả linh nguyên được. Nhiều năm phong bế ở thư gia làm thư ninh luôn cho rằng mình là thiên tài, cho đến khi ra ngoài, nàng mới biết thế giới này rộng lớn thế nào, cường giả trẻ tuổi nhiều không đếm xuể Cho nên, lần đầu tiên Thư Ninh cảm thấy mình thật vô dụng, nếu thực lực của nàng đủ mạnh, có lẽ sẽ không phải chịu bức bách như thế Tử Thiên Cảnh cũng không cần ra mặt vì nàng. Phanh, nam nhân trung nhiên đánh một chưởng vào ngực Tử Thiên Cảnh, hắn lùi về phía sau mấy bước, lạnh nhạt nhìn đám người trước mắt. Tử Thiên Cảnh, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Hắn ngửa đầu, nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, châm biếm cười nói, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào cũng không địch lại chúng ta một người dù có mạnh thế nào cũng không thể là đối thủ của nhiều người được sắc mặt thư ninh đại biến nét mặt lộ rõ lo lắng nàng bình ổn tâm tình thần sắc lạnh nhạt nhìn đám người trước mắt ta biết người các ngươi muốn tìm đang ở đâu ngươi nói cái gì nam nhân trung niên nheo mắt ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm thư ninh ngươi hẳn là biết hậu quả khi lừa gạt chúng ta thư ninh cười nhạt nói để từ thiên cảnh rời đi ta sẽ nói cho các ngươi Hiện tại, nàng chỉ nghĩ ra một biện pháp duy nhất làm từ thiên cảnh bình an rời đi. Thư Ninh, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt từ thiên cảnh lạnh lẽo. Từ thiên cảnh ta dù vô dụng cũng không cần một nữ nhân dùng mạng bảo hộ. Hoàng Nhi đến dị thế tìm mẫu thân, làm sao thư Ninh biết hắn ở đâu chứ? Nữ nhân này lại dùng biện pháp ngu xuẩn này để bảo hộ hắn. Trường 1004, gặp nhau hai. Ha ha ha, nam nhân trung niên cười phá lên. Nữ nhân không thể không nói, ngươi rất can đảm, ngươi hẳn nên biết hậu quả của ngươi sau khi từ thiên cảnh rời đi. Đáng tiếc chỉ có dũng khí cũng không có ích gì ta không tin từ thiên cảnh không biết tung tích đệ đệ hắn mà ngươi lại biết. Nếu ngươi muốn giúp hắn như vậy, ta liền giết ngươi trước đến lúc hắn xuống địa ngục sẽ không quá nhàm chán. Oanh, khí thế cường đại ập về phía thư ninh, một đạo kiếm phong sắc bén chém về phía nàng. Tất cả diễn ra quá nhanh cho nên từ thiên cảnh còn chưa kịp hồi phục tinh thần. Ha ha, Tô Sương cười phá lên, giống như đã có thể nhìn thấy cảnh thư ninh ngã trong vũng máu. Nữ nhân đáng chết này rốt cuộc cũng sắp chết, lúc này trong lòng nàng cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Từ thiên cảnh biến sắc đang muốn động thù thì mất bóng người đột nhiên chắn trước mặt hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm chém vào cổ thư ninh. Nhìn nét mặt bình thản của nữ tử, không biết vì sao trong lòng từ thiên cảnh sinh ra cảm giác sợ hãi, loại cảm giác này giống như lúc hắn bị chặt đứt tay chân, mơ mơ màng màng, màng nhìn thấy cha mẹ tan biến dưới thiên kiếp. Từ khi có được cuộc đời mới, hắn đã thề sẽ không nhìn bất kỳ ai vì bảo hộ hắn mà bị thương. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt trên không trung truyền đến, rơi vào tai mọi người. Vô trần, xem ra chúng ta đến rất đúng lúc. Phanh! một tia sáng đỏ bắn về phía trường kiếm nháy mắt đã đánh gãy trường kiếm kia rơi trên mặt đất mọi người đều sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên không trung hai thân ảnh phong hoa tuyệt đại lọt vào mắt bọn họ tô trấn đã gặp không ít mỹ nhân nữ nhi tô sương cũng là tuyệt thế giai nhân nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có thể đẹp đến thế bốn chữ khuynh quốc khuynh thành cũng khó có thể hình dung hết vẻ đẹp của nàng Một thân bạch y như tuyết tóc đen tung bay, nữ tử như trong tranh bước ra thần sắc lạnh nhạt cũng không che được một thân phong hoa tuyệt đại. Đứng bên cạnh nàng là một nam nhân mặc trường bào tím, dù hai người nắm tay đứng cạnh nhau, nàng lại chưa từng lấn át ánh sáng của nam nhân, đôi nam nữ sóng vai đứng trên không trung tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Đặc biệt là, nam nhân này có một đôi mắt tím hàm chứa tà khí nghiêm nghị, đoá mạn đà la trên má trái làm dung nhan tươi cười của hắn càng thêm tà mị trong nháy mắt mọi người tựa như nhìn thấy vô số hoa bỉ ngạn từ địa ngục nở rộ xung quanh. Đẹp đến kinh người, làm người ta không thể quên, là bọn họ, tim tô sương run lên, hận đến miến răng miến lợi. Nàng vĩnh viễn không quên, chính nữ nhân này đã dẫm nát kiêu ngạo và lòng tự trọng của nàng, không ngờ lại có thể gặp nữ nhân này ở đây. Hơn nữa, so với mấy tháng trước, hình như nữ nhân này lại cường đại hơn rất nhiều. Kinh Thiên Long Viêm biến, nữ tử chậm rãi mở miệng, phía sau nàng lập tức xuất hiện một ngọn lửa, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chém xuống đám người trên mặt đất. Dưới cỗ khí thế kinh người này, mọi người đều cả kinh thất sắc, không kịp tránh né. Oanh, một tiếng vang chấn động cả không trung, mặt đất bị chém nứt ra một khe hở, bụi đất mù mịt che khuất tầm mắt mọi người. Chương năm gặp nhau ba Giờ khắc này, mọi người đều kinh sợ, ngây ngốc ngóng nhìn nữ tử trên không trung thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Nàng thế mà một kiếm đánh bại tất cả linh nguyên, thực lực của nữ nhân này quả thật cường đại thái quá. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc thân phận của nữ tử thì một thanh âm lười biếng vang lên, nương, rốt cuộc ngươi đã tới. Nương, nét mặt mọi người cứng đờ, nữ nhân này nhìn trẻ như vậy, sao có thể là nương hắn. Thư ninh hỗn độn trong gió kinh ngạc đến choáng váng nhìn chằm chằm từ thiên cảnh. Mộ như Nguyệt là mẫu thân của hắn, sao nàng ấy có thể sinh ra nhi từ lớn như vậy Cảnh nhi, mộ như Nguyệt dừng lại trước mặt từ thiên cảnh, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười nhu hòa, ngươi không có chuyện gì đi Từ thiên cảnh lắc lắc đầu các ngươi đã trở lại Ân, giải quyết xong việc liền trở lại mộ như Nguyệt cười nói, rời mắt về phía thư ninh Thư ninh thì ra ngươi và thiên cảnh ở bên nhau Thư Ninh khó khăn lắm mới hồi phục tinh thần, lại nghe lời mộ như Nguyệt nói, đáy mắt lộ ra chút cầu quái. Nguyệt Nhi, hắn là Nhi Thử ngươi. Nhìn hắn với ngươi tuổi tác không tranh lệch lắm, làm sao có thể là Nhi Thử của ngươi. Nói đến câu cuối, thanh âm thư Ninh run rẩy. Trời ạ, chẳng lẽ Nguyệt Nhi mới 2-3 tuổi đã sinh Nhi Thử. Nếu thật là như vậy, thế giới này cũng quá huyền huyễn đi. Cái này mộ như Nguyệt nhún vai. Nói ra thì dày, bất quá thư ninh, hình như ngươi gặp chút phiền toái. Nàng đào mắt nhìn tô sương xanh mặt đứng một bên, khóe môi khẽ nhách có cần hỗ trợ không? Thư ninh cười khổ ta đã nói với các ngươi về gia thế của ta rồi, lần này trở về cũng là vì điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu thân ta, bây giờ rốt cuộc tra rõ rồi, có điều bọn họ không chịu thừa nhận mà thôi, bất quá dù không thừa nhận cũng không sao ta tìm được bà tử năm đó đỡ đẻ cho mẫu thân, nàng ta đã thừa nhận bị tô đại phu nhân hiện tại sai khiến. Tô Sương biến sắc khàn giọng quát người nói bậy, mẫu thân ta không làm loại chuyện này, rõ ràng là chính Thư Ninh khắc chết nương mình. Mộ như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt Tô Sương một cái, cười nói Thư Ninh ta có biện pháp tốt hơn, muốn thử không? Cái gì? Thư Ninh hơi sừng sốt, chân ngôn đan, mộ như Nguyệt cười lạnh. Sau khi dùng đan dược này, người không nói thật toàn thân sẽ bị thối giữa thống khổ mà chết còn nếu nói thật sẽ được chết thống khoái, không biết nàng ta lựa chọn nói thật hay nói dối. Đáng tiếc, bất luận chọn thế nào cũng chỉ có một kết cục. Bỗng nhiên, một âm thanh trầm vang cách đó không xa truyền đến. Mọi người vừa quay đầu liền thấy một mỹ phụ sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất run rẩy nói: "Gia chủ cứu ta, ta không muốn chết." "Không muốn chết? Có thể." Mộ Như Nguyệt cười cười, nói ra sự thật: "Nếu không tin, ngươi có thể hỏi nữ nhi ngươi, nàng biết rõ thực lực của ta." Lúc nói lời này, Mộ Như Nguyệt cố ý vô tình đảo mắt về phía Tô Sương sắc mặt tái nhợt. Đối diện với ánh mắt của Mỹ Phụ Tô Sương rất muốn phủ nhận, nhưng nghĩ đến hậu quả cuối cùng nàng vẫn gật gật đầu. Nương, trình độ luyện đan của nàng ta rất cao. Chương 1006, gặp nhau 4. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Mỹ phụ cũng biến mất nàng sợ mộ nhưng Nguyệt Cưỡng chế bắt nàng ăn chân môn đan, vội vàng nói, ta nói, ta nói, gia chủ, đều là ta làm, là ta giết tiện nhân kia, là ta cố ý tìm người giả mạo đạo sĩ hãm hại thư ninh, lừa gạt ngươi cầu xin các ngươi buông tha ta đi ta cũng chỉ vì suy tính cho hài từ trong bụng ta mà thôi. Toàn thân tô chấn chấn động giống như bị điện giật lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, mai lâm, ngươi lừa ta thật khổ. Nếu không phải tại nàng, sao hắn phải vứt bỏ nữ nhi thiên phú chắc tuyệt? Nếu không vì nàng, sao hắn lại làm ra chuyện như vậy? Là nàng đã hại toàn bộ tô ra. Ha ha, thư ninh cười khẽ, lạnh lùng nói. Vì hài từ trong bụng ngươi, ngươi có thể thủy ý cướp đi sinh mệnh người khác. Tô đại phu nhân, lần này ta trở về chính là vì báo thù. Nếu ngươi chỉ đuổi ta ra khỏi Tô gia thì cũng thôi, dù sao mấy năm nay ông ngoại luôn yêu thương ta, nhưng ngươi hại chết nương ta, làm ta không được một lần nhìn thấy mặt nương. Ngươi dựa vào cái gì mà giết nàng, dựa vào cái gì hại ta vừa sinh ra đã không có nương? Thanh âm thư Ninh run rẩy, dung nhan thanh nhã tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt như muốn bầm thay vạn đoạn kẻ thù. Tô đại phu nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn ngươi xuống địa ngục bồi tội với mẫu thân ta. Oanh Không khí trước mặt thư ninh chợt ngưng tụ, nàng chậm rãi giơ tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay nàng, xoẹt một tiếng, trường kiếm cắt ngang qua cổ tô đại phu nhân. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, tô đại phu nhân cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, đã lào đảo ngã xuống đất. Nương, tô xương thét khàn cả giọng, phẫn nộ trừng mắt thư ninh, mẫu thân tiện nhân kia của ngươi làm sao có thể so được với mẫu thân ta. Nàng chết một trăm lần cũng không bằng sinh mệnh của mẫu thân ta, vốn dĩ là nương ta quen biết cha trước chỉ vì gia thế của nàng không cao cho nên cha mới cưới mẫu thân tiện nhân của ngươi. Ngươi và nương ngươi hẳn phải chết hết đi mới đúng, năm đó mẫu thân ta không nên mềm lòng lưu lại tiện nhân ngươi. Ánh mắt thư ninh trầm xuống, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt điên cuồng của tô sương. Ngươi hẳn là biết ta ghét nhất là người vũ nhục mẫu thân ta. Tô sương hừ lạnh, khuôn mặt vặn vẹo ta vũ nhục nàng thì sao? Nàng vốn dĩ nên chết, nàng đã chết cha cũng không cần vì lợi ích gia tộc mà cưới nàng, làm nàng cướp đi vị trí nên thuộc về mẫu thân ta. Đúng vậy, cái vị trí đó vốn nên thuộc về mẫu thân nàng. Tuy rằng cha chủ động theo đuổi mẫu thân thư ninh nhưng cha tuyệt đối không sai, người sai chỉ có mẫu thân thư ninh. Nếu trên đời này không có nàng, sao cha có thể vứt bỏ mẫu thân mà cưới nàng? Thư ninh bất đắc dĩ lắc đầu, mấy năm nay tô đại phu nhân dạy dỗ ngươi như vậy sao? Diêu Cương ương ngạnh, ngực to não nhỏ. Ngươi nói cái gì? Tô Sương biến sắc, dương nhanh múa vuốt đánh về phía thư Ninh. "Tiện nhân, ta muốn giết ngươi." Có điều Tô Sương còn chưa tới gần thư Ninh, trên người đối phương đã thoát ra khí thế cường hãn, oanh một tiếng, thân thể Tô Sương bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chương 1007: Gặp nhau năm Tô Sương, ta vốn không muốn đối phó ngươi, dù sao người làm sai là mẫu thân ngươi, không liên quan gì đến ngươi, đáng tiếc ngươi không biết quý trọng cơ hội này. Thư Ninh khẽ nâng mắt ngữ khí đạm mạc bình tĩnh nói. Ngươi ngươi muốn làm gì? Nhìn nữ tử từ từ đi về phía mình, Tô Sương rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, nôn nóng la lớn, cha cứu ta. Nhưng Tô Trấn trước nay vẫn luôn yêu thương nàng, giờ phút này lại không ra tay ngăn cản trong mắt hàm chứ áy náy và hối hận xen lẫn tia đau đớn. Thì ra nữ nhân hắn yêu bao nhiêu năm nay lại là lang hổ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn Sự ôn nhu thiện lương của nàng đã sớm biến mất sạch sẽ. Thư Ninh ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi toàn thân tô sương run dày cầu xin. Nàng còn chưa không muốn chết càng không muốn chết trong tay kẻ thù. Biết sai rồi, thư Ninh cười lạnh. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận tô xương, hiện tại thực lực của ngươi không bằng ta cho nên ngươi không giết được ta, nếu thực lực của ngươi vượt qua ta tin chắc ngươi nhất định sẽ bất chấp tất cả mà giết ta, nhưng mà ta rất sợ chết cũng chỉ có thể giết ngươi thôi. Trên đời này không có gì là tuyệt đối, cho dù nàng phế bỏ thực lực của thư ninh, nói không chừng sẽ có một ngày nàng cuột khởi vì sự an toàn của bản thân, giết nàng chính là biện pháp duy nhất. Không. Vừa mở miệng, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào ngực tô xương, nàng ngẩn ra tuyệt vọng nhìn dung nhan thanh nhã trước mắt. Thư Ninh, dù ta thành quỷ cũng nhất quyết không bỏ qua ngươi. Cuối cùng, thanh âm nàng nghẹn ngào, hai mắt đỏ như máu tràn ngập căm hận nhìn chằm chằm khuôn mặt làm nàng hận thấu xương kia. Thư Ninh rút kiếm ra, máu tê bắn khắp nơi, nhiễm đỏ khuôn mặt tái nhợt của nàng dưới ánh mặt trời nhìn có vẻ dữ tợn. Lúc này, Nguyên Lạc Tâm không dám hó hé, càng không hề muốn Thư Ninh làm cháu dâu mình nữa. Ngay cả đám cường giả Linh Nguyên kia đều chết hết trong tay bảy chi nữ từ kia, nếu hắn còn ngu ngốc sông lên, vậy không phải muốn chết sao? Giống như tô sương không có đầu óc kia, Nguyệt Nhi Thư Ninh nhàn nhạt nhìn vẻ mặt hối hận của tô chấn, sau đó quay đầu nhìn về phía mộ như Nguyệt nở nụ cười thanh nhã. Ta nên rời đi rồi còn các ngươi. Mộ như Nguyệt mỉm cười, nhàn nhạt nói chúng ta đến đậu ra ở thiên ma thành. Hiện tại, đậu gia là do cứu cữu đậu tỉnh quân quản lý, người tiêu gia cũng tới đó, lúc này cũng là thời điểm nàng trở về đoàn tụ với bọn họ. Được vậy chúng ta cùng nhau đi thôi. Thư Ninh cười cười, hai mắt sáng ngời, đã báo thù cho mẫu thân rồi, ta cũng sẽ không tiếp tục ngốc ở đây nữa. Tốt, mộ như Nguyệt cười nói, tầm mắt đào qua đảo lại giữa Thư Ninh và Từ Thiên Cảnh, đáy mắt xẹt qua một tia sáng ý cười trên môi càng đậm. Ninh Nhi bước chân tô chấn lảo đảo bi thương muốn chết nói là ta hiểu lầm ngươi không biết ngươi có nguyện ý trở về tô gia hay không ta sẽ yêu thương sủng ái ngươi nhất chỉ cần ngươi trở về ngươi chính là đại tiểu thư tô gia bước chân thư ninh cứng đờ cười lạnh nói giống như lời ta đã nói với kim khải mấy ngày trước gương vỡ khó lành sai lầm đã từng phạm phải không phải dùng những chuyện khác là có thể bù đắp được đặc biệt là xúc phạm tới người mà ta quan tâm chương một nghìn tám gặp nhau sáu Trái tim Tô Trấn run rẩy hắn không thể ngờ sẽ có ngày hôm nay. Ninh Nhi, ngươi thật sự không muốn tha thứ cho vi phụ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Máu mù tình thâm, bất luận thế nào hắn cũng không tin nữ Nhi thật sự không bao giờ tha thứ cho hắn. Chúng ta đi thôi, thư Ninh thất vọng lắc lắc đầu, không thèm nhìn Tô Trấn một lần nào nữa, đi ra phía cửa lớn Tô ra, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt Tô Trấn nhìn thân ảnh rời đi hai chân tô chấn mềm nhũn ngã xuống đất nỗi hối hận tột đổ cắn nuốt trái tim hắn làm hắn vừa đau đớn vừa lo lắng trải qua trận chiến này tô gia không bao giờ có thể khôi phục huy hoàng như trước hơn nữa nhiều người bắc ma cung chết ở đây như vậy nói không chừng bắc ma cung sẽ nhanh chóng tìm tới cửa ngoài cửa mộ như nguyệt dừng chân quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh nhướng mày nói cảnh nhi sao ngươi và thư ninh lại ở bên nhau Từ Thiên Cảnh nhấp nhấp môi, kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi Mộ Như Nguyệt rời đi, lúc nghe nói hắn suýt nữa chết trong tay Bắc Ma cung, sắc mặt Mộ Như Nguyệt thoáng trầm xuống. Tuy Dạ Vô Trần không nói lời nào, nhưng trong đôi mắt tím lại dâng lên cuồng phong mãnh liệt, dung nhan tuấn mỹ tà mị cực kỳ âm trầm. "Đúng rồi, Từ Thiên Cảnh nhìn Mộ Như Nguyệt nói, tiểu hoàng nhi đâu?" Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút nói, "Hắn không tiện ra đây." "Không tiện?" Từ thiên cảnh khẽ cao mày trong mắt có chút nghi hoặc chẳng lẽ tiểu Hoàng Nhi xảy ra chuyện gì. Nếu không với tính cách của hắn nhất định sẽ theo sát bên cạnh mẫu thân. Thư Ninh đa tạ ngươi cứu cảnh Nhi. Mộ như Nguyệt cầm tay Thư Ninh cảm kích nói. Thư Ninh cười cười, hắn cũng giúp ta, không phải sao. Có điều ta thật không ngờ hắn lại là Nhi tử ngươi. Nếu ngươi không ngại thì cùng chúng ta đến đậu ra đi. Đáy mắt mộ như Nguyệt trợt lóe cười như không cười nói. Thư Ninh gật đầu, được, thời điểm nàng quay đầu lại phát hiện thân ảnh màu vàng đứng dưới ánh mặt trời, bất giác khẽ nhíu mày. Kim Khải ngần ngơ nhìn dung nhan thanh nhã của nữ tử thời gian như ngừng lại tại thời khắc này, hắn tình nguyện cả đời ngóng nhìn nàng như thế. Thư Ninh, ngươi không sao chứ, Kim Khải tiến lên phía trước hai bước cuối cùng vẫn không có động tác gì khác. Ta rất lo lắng cho ngươi, tầm mắt Thư Ninh dừng trên dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, nở nụ cười thanh nhã. Kim Khải, ngươi không cần đối xử tốt với ta, bởi vì ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Không sao, Kim Khải bình tĩnh nhìn nữ tử trước mắt, đáy mắt lấp lòe, tia sáng khác thường. Chỉ cần ngươi không cự tuyệt ta tiếp cận là đủ rồi, ngươi đã từng bị tổn thương, ta có thể dùng thời gian cả đời để chữa lành vết thương trong lòng ngươi. Nếu là trước đây, Thư Ninh nhất định sẽ đuổi hắn đi, nhưng lúc này nàng lại không làm thế, có lẽ đây là một tiến bộ không nhỏ. Tìm Thư Ninh khẽ run lên, có lẽ nàng vì hành động của hắn trước kia mà lạnh nhạt với hắn, nhưng không thể không thừa nhận nam nhân này thật lòng đối tốt với nàng. Đáng tiếc nàng nhất định sẽ không thích hắn. Kim Khải ta phải đi, có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại ngươi, ngươi tự bảo trọng còn nữa, vị hôn thê tô xương của ngươi đã chết nhưng trên đời này còn rất nhiều nữ tử tốt còn có rất nhiều người đáng để ngươi quý trọng, nhưng người đó không phải ta. Thư Ninh không nói gì nữa, đi vòng qua bên cạnh Kim Khải, bước thẳng về phía trước. Trường 1009 tề tụ một đường một. Nhìn theo thân ảnh nữ tử rời đi cổ hỏng kim khải nghẹn ngào, muốn nói gì cuối cùng vẫn không thể phát ra chút thanh âm nào. Hắn biết lần này từ biệt từ nay về sau không còn cơ hội gặp lại, cho dù có gặp lại cũng chỉ có thể coi nhau như người xa lạ. Thời điểm mộ như Nguyệt Trải tới đậu ra, đậu ra cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Từ sau khi đậu tịnh quân cầm quyền, đã đoàn tụ với phu thê tiêu thiên vũ, nhưng chuyện vui chẳng bao lâu thế cục khắp đại lục đều bị bắc ma cung khống chế. Hiện giờ, khắp nơi trên đại lục đều có người của bắc ma cung, đậu gia thân thuộc với mộ như Nguyệt Dĩ nhiên cũng gặp nguy cơ. Ngắn ngồn mấy tháng, đậu gia vốn dĩ đông vui náo nhiệt lại trở nên vô cùng thê lương, nếu không có thiên ma môn ở phía sau chống đỡ, sợ là đậu gia đã sớm bị bắc ma cung hủy diệt lúc này trong sân đậu gia đậu tịnh quân lạnh lùng nhìn đám người bắc ma cung phía trước, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh lệ. nhiên mặc trưởng lão vô hư trưởng lão ngọc yến trưởng lão đậu gia ta và bắc ma cung các ngươi không thù không hận vì sao các ngươi phải đuổi tận giết liệt chúng ta như vậy? không thù không hận, nhiên mặc hừ lạnh muốn trách thì trách các ngươi có người thân là mộ như nguyệt chỉ có cách bắt các ngươi mới có thể bức bách nàng đi vào khuôn khổ. ta nói nhiên mặc nói nhảm với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp bắt lại là được nhưng mà ta nghĩ nếu muốn bức bách mộ như Nguyệt chỉ cần một người là đủ rồi, bắt mẫu thân nàng đi còn những người khác giết đi thôi. Người nói lời này là một mỹ phụ dung mạo yêu mị động lòng người nhưng một đầu tóc bạc đã nói rõ tuổi của nàng. Ngọc Yến nói cũng đúng, đầu tịnh quân dù sao cũng chỉ là cứu cữu của nàng mà thôi, không có tác dụng gì lớn cho nên giết. Ánh mắt nhiên mặc trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia âm ngoan. Từ đầu đến cuối, vô hư một thân tiên phong đạo cốt vẫn không nói lời nào, ánh mắt đạm mạc bình tĩnh nhìn đậu tịnh quân. Ha ha ha, nghe lời này, thiên ma cười điên cuồng, các ngươi có để ta vào mắt hay không? Làm trò trước mặt ta ta liền giết hết các ngươi, nếu thật sự để các ngươi giết bọn họ có lẽ kết cục của ta cũng sẽ là sống không bằng chết. Không ai hiểu rõ dạ tư hoàng hơn thiên ma, tên ma thần kia tra tấn người tuyệt đối là sống không bằng chết, hắn thà chết vì bảo hộ đậu gia cũng không muốn rơi vào tay tên ma quỳ kia, nếm chịu những thủ đoạn tra tấn làm người ta sợ hãi. Người chỉ là một cường giả vô thượng, chúng ta lại có ba người, nghiên mặc cười lạnh. Người cho rằng, người là đối thủ của chúng ta sao? Hừ, thân thể thiên ma vừa động toàn thân tản ra hơi thở âm lãnh, lập tức tiến lên công kích nhiên mặc cười nhạo, nói, xem ra có người cấp bách muốn chết, một khi đã như vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Oanh, giờ khắc này, ba đạo kiếm khí sắp bén chém về hướng thiên ma, dưới cỗ khí thế bức người kia thần sắc thiên ma ngưng trọng chưa từng có. muội muội muội phu các ngươi đi mau. Đầu tỉnh quân vội vàng quay đầu nhìn hai người phía sau, nôn nóng nói. Tiêu Thiên Vũ khẽ cau mày, trước sau vẫn không có động tác gì, ánh mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, thanh âm trầm thấp khan khan, "Đại Cửu Tử, ngươi bảo hộ Ngọc Nhi rời đi." Mục tiêu của những người này là Ngọc Nhi, muốn dùng Ngọc Nhi để uy hiếp Nguyệt Nhi, bất luận thế nào hắn cũng tuyệt đối không để bọn họ thực hiện được âm mưu. Chương 1010 tề tụ một đường hai. "Rời đi." Ha ha, Nhiên Ma cười to hai tiếng, tiếng cười tràn ngập kiêu ngạo. "Ngươi cho rằng các ngươi có thể rời khỏi nơi này?" hiện giờ toàn bộ đậu gia đã bị người bắc ma cung bao vây không ai có thể rời đi được hôm nay ngoại trừ mộ như nguyệt những người khác giết sạch không chừa một ai oanh trong nháy mắt ngoài ba vị trưởng lão tất cả mọi người đều hung mãnh xông về phía đám người thánh nguyệt phu nhân và tiêu thiên vũ huyền nhi sợ không ánh mắt thánh nguyệt phu nhân trầm xuống quay đầu nhìn tiêu huyền dịu dàng hỏi Diêu huyền lắc lắc đầu, dung nhan ngây ngô trải qua năm tháng càng thêm khuynh quốc khuynh thành, tựa như phù dung trong nước tươi mát thanh khiết. Dù sao cũng không phải là lần đầu chúng ta gặp phải nguy cơ thế này, cho nên ta không sợ hãi, có điều ta không có thực lực cường đại như Tỷ Tỷ, không bảo hộ được người thân của mình. Ánh mắt Thánh Nguyệt phu nhân càng thêm nhu hòa, lại vô cùng kiên định tốt huyền Nhi, nhớ kỹ Tỷ Tỷ ngươi mới là mấu chốt, bất luận thế nào, chúng ta dù chết cũng nhất định không thể rơi vào tay Bắc Ma cung, Tỷ Tỷ ngươi nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Tiêu huyền nhẹ nhàng gật đầu, nhưng bàn tay nắm tay thánh nguyệt phu nhân lại không khỏi hơi siết chặt. Nhìn đám người chen chúc sông đến, thiên ma ứa mồ hôi lạnh thực lực của hắn cũng chỉ miễn cưỡng ứng phó với ba cường giả vô thượng căn bản không thể phân thân đi cứu bọn họ. Lỡ như mấy người này xảy ra chuyện gì, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Thần sắc thiên ma thuyệt vọng lửa giận mãnh liệt thiêu đốt trong ngực một trường đánh ngọc yến lui về sau vài bước. Ha ha, xem ra nơi này rất náo nhiệt, đúng lúc này, một thanh âm từ trên không trung truyền xuống, lọt vào tai mọi người. Mọi người sừng sốt ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung lập tức hiện ra một thân ảnh cao lớn, thần sắc kiêu ngạo tựa như thẩm phán quan sát những người phía dưới. Đứng bên cạnh hắn là một nam từ thanh lãnh như tiên tóc bạc tung bay càng tăng thêm khí chất như trích tiên của hắn. Mộ dung công từ, tiêu thiên vũ sừng sốt. Hắn không biết nam nhân trung niên bên cạnh là ai, nhưng hắn biết quan hệ của mộ dung Thanh Sơ và Nguyệt Nhi. Không biết hai vị là ai. Sắc mặt Nhiên mặc trầm xuống, hai người kia đều ở cấp bậc vô thượng. Ha ha, mộ dung cầm cười khẽ từ trên cao nhìn xuống, nói, mộ như Nguyệt là sư phụ của ta, người nhà của nàng gặp nguy hiểm, ta đương nhiên không thể ngồi yên mà nhìn. Nghe vậy, Nhiên mặc rốt cuộc biến sắc tại sao hắn không biết nữ nhân mộ như Nguyệt kia có một đồ đệ vô thượng? bất quá nghiên mặc lại càng không biết rằng danh hiệu đồ đệ này là mộ dung cầm tự phong trước nay mộ như nguyệt chưa từng thừa nhận còn vị công tử này thì sao thành âm nghiên mặc lạnh lẽo người cũng muốn xen vào chuyện người khác mộ dung thanh sơ cười nhạt ánh mắt thanh lãnh nàng là sư phụ của phụ thân ta cho nên người cứ nói đi hơn nữa mộ như nguyệt là bằng hữu của ta chỉ cần ta còn sống thì không ai có thể động đến người thân của nàng Mặc dù ngữ khí hắn cực kỳ đạm mạc nhưng lại giống như búa tạ nện vào lòng mọi người. Sắc mặt ba vị trưởng lão Bắc Ma cũng có chút khó coi, bọn họ có thể đứng ở chỗ này chính là vì thắng về mặt số lượng, hiện giờ tự nhiên lại chạy ra ba cường giả vô thượng, bọn họ hoàn toàn không còn ưu thế gì đáng nói. Chương 1011 Tề tụ một đường ba. Không tốt trưởng lão, việc lớn không tốt. Đúng lúc này, một thanh âm nôn nóng từ phía sau truyền đến. Ánh mắt Nhiên Mặc hơi trầm xuống, Lạnh lùng đào qua người phía sau, lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Trưởng lão, người dược môn và võ môn tới, hơn nữa còn là môn chủ dược môn và võ môn đích thân dẫn người tới. Cái gì? Sắc mặt nhiên mặc nháy mắt xanh mét nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này bọn họ tới đây làm gì? Lại còn là hai cường giả vô thượng dẫn người đến, trong lúc mọi người chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì thấy một đám người đột phá vòng vây từ ngoài cửa sông vào đừng nói người Bắc Ma Cung đám Tiêu Thiên Vũ cũng ngây ngẩn không biết đã xảy ra chuyện gì nơi này chính là đậu ra sao đội ngũ võ môn đi vào trước An Thiến chớp chớp mắt tươi cười sáng lạn nói không biết Nguyệt Nhi có ở đây không Thiên Thừa ngôn không nói gì chỉ liếc mắt An Thiện một cái rồi rời mắt tìm kiếm mộ như Nguyệt trong đám người nhưng lại không phát hiện người mình muốn tìm xem ra sư phụ cũng không có ở đây hắn thở dài trong lòng rất là thất vọng. Từ sau khi từ biệt ở hỗn thành, đã lâu không gặp sư phụ rồi, hiện giờ hắn càng bức thiết muốn gặp sư phụ hơn. Ân, Mộ Dung Cầm vừa đảo mắt qua đám người liền nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh hồn thể và Thiên Nguyên thể mạch, thiên tài như vậy cũng quen biết sư phụ, hai loại thể chất đặc thù này đều chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hiện tại lại đồng thời xuất hiện trước mắt hắn. Thần sắc nhiên mặc âm trầm, lạnh giọng nói, không biết lần này môn chủ dược môn và võ môn đến đây vì chuyện gì. Nghe vậy, dược thánh lạnh lùng nhìn nhiên mặc ánh mắt sắc bén mang theo hàn ý. So với hắn, môn chủ võ môn lại giống một lão giả hiền lành, nhưng không ai dám nhìn mặt ngoài để đánh giá tính cách của hắn. Lão nhân này chính là điển hình của câu nói thiếu lý thàng đao, bất cứ lúc nào cũng có thể nhân lúc ngươi không phòng bị mà đâm ngươi một đao. Bác ma cung, dược thánh cười lạnh ngữ khí nhạo báng. Xem ra Bắc Ma cung thật sự không đặt sáu đại môn phái khác vào mắt công khai nháo lớn như vậy, còn vọng tưởng thống trị toàn bộ Đông Đào. Một khi đã như vậy, đừng trách thế lực cả đại lục chúng ta hợp lực chống lại các ngươi. Ha ha, Nhiên Mặc cười điên cuồng, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: Ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được Bắc Ma cung chúng ta sao? Thật quá buồn cười ba người chúng ta chỉ là một góc của bắc ma cung mà thôi thực lực của công chủ chúng ta hiện giờ đã đạt đến trình độ không phải các ngươi có thể chống đỡ được Mạc phi cười ha ha nói nhiên mặc ngươi đúng là quá xem thường toàn bộ thế lực của đại lục hợp lại rồi mặc kệ sau này chúng ta có kết cục gì ít nhất ngươi đã không còn mạng để biết sắc mặt nhiên mặc dần trở nên trắng bệch ban đầu bên bọn họ có ba cường giả vô thượng đối phương chỉ có một bây giờ đối phương đã có năm người mà bọn họ vẫn chỉ có ba người về số lượng bọn họ hoàn toàn thua rồi có điều hắn không cam lòng cứ như vậy thua trong tay những người này ha ha ha bỗng nhiên nhiên mặc cười phá lên tiếng cười kiêu ngạo vang khắp không trung thật lâu không tan biến chương một nghìn hai tụ một đường bốn mạc phi môn chủ biết vì sao bắc ma cung chúng ta trở nên cường đại như vậy không bởi vì công chủ sau lưng bắc ma cung là một người mà các ngươi làm thế nào cũng không thể thắng được chỉ cần người kia muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt các ngươi đáng tiếc đại nhân không thể tự mình ra tay cho nên chỉ có thể mượn dùng lực lượng của công chủ chúng ta người kia cường đại đến thế đám người nhỏ bé tầm thường này sao có thể so sánh được trong lòng mọi người nhảy dựng cường đại hơn vô thượng chẳng lẽ là võ thần không chuyện này không có khả năng trên đời này làm sao có thể có thần tồn tại Cho dù có cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Mộ dung thanh sơ trầm mặc, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía khuôn mặt già nua dữ tợn của nghiên mặc đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Xem ra đúng là sơn vũ dục lai phong mãn lâu, có lẽ rất nhanh thôi, tai ương diệt thế của thế giới này sẽ xảy ra, đến lúc đó có thể sống sót qua trận tai ương này không, chỉ có thể xem một người. Mộ dung cấm quay đầu nhìn nam nhân tuấn Mỹ bên cạnh nhíu mày hỏi thanh sơ có phải ngươi nhìn thấy gì không? Mộ dung thanh sơ khẽ gật đầu chậm rãi nhắm mắt lại ánh sáng mặt trời chiếu vào hàng lông mi cong dài của hắn tàn mắt ánh sáng mê hoặc hắn quả thật nhìn thấy vô số võ thần xẹt qua không trung khắp đại lục trăm họ lầm than giống như chiến trường thời viễn cổ lửa và khói thuốc súng có ở khắp mọi nơi trong bầu trời tràn ngập bụi mù chỉ có một thân ảnh bạch y như tuyết phảng phất như ánh sáng xua tan hắc ám có thể sống sót vượt qua tai ương diệt thế hay không có lẽ chỉ có nàng thế cục của đại lục thật sự sắp thay đổi rồi. mộ dung cầm cũng không hỏi nhiều, bất giác khẽ thở dài. không biết biến hóa lần này đối với đại lục là phúc hay là hỏa. nhiên mặc đừng đứng đây nói chuyện giật gân. dược thánh cười lạnh châm chọc, chỉ cần muốn thì có thể diệt chúng ta. ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? nếu ngươi đã đến đây rồi thì cũng không cần rời đi nữa chi bằng khiến linh hồn ngươi vĩnh viễn ở lại đây đi. oanh Trên người Dược Thánh bắt đầu khởi động lực lượng cường đại, thân thể như một thanh kiếm sắc bén nhắm về phía Nghiên Mặc. Vô Hư và Ngọc Yến muốn tiến lên hỗ trợ nhưng lại bị Thiên Ma và Mạc Phi ngăn cản. Từ khi Đậu Tịnh Quân cầm quyền đến nay, không ít người chú ý đến Đậu Gia, mọi người đều cho rằng, dưới sự công kích của Bắc Ma Cung, Đậu Gia diệt môn chỉ là vấn đề thời gian. Ai ngờ lại có nhiều cường giả vô thượng đến hỗ trợ như vậy, không tiếc đắc tội Bắc Ma Cung. Thanh Sơ, chúng ta cũng lên đi, tốc chiến tốc thắng thân ảnh cao lớn chợt lóe nháy mắt mộ dung cầm đã hạ xuống mặt đất cùng dược thánh công kích nghiêm mặc đậu tịnh quân ngơ ngác nhìn đám người đang chiến đấu với ba trưởng lão vô thượng trong lòng cực kỳ chấn động sao hắn có thể không biết những người này trợ giúp đậu ra đơn giản là vì mộ như nguyệt chứ nếu như không có nàng sao có thể có nhiều cường giả đến hỗ trợ như vậy dưới sự vây công của mọi người Đám người Nhiên Mặc nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, có vài người muốn chạy trốn nhưng xung quanh đậu ra đều bị người của hai đại thế lực bao vây, cộng với bị nhiều người vây công, Nhiên Mặc rốt cuộc chống đỡ không nổi, phun một ngụm máu, ngã văng ra ngoài. "Dược Thánh, Mạc Phi, các ngươi nhất định sẽ phải hối hận vì chuyện hôm nay, ha ha ha." Chương 1013: Tề tụ một đường năm. Nhiên Mặc cười điên cuồng, nhìn khuôn mặt già nua vặn vẹo giữ tợn của hắn mà trong lòng mọi người phát rét. Mộ Dung Cầm lạnh lùng nhìn hắn một cái, trường kiếm trong tay xẹt qua không trung, nhẹ nhàng cắt ngang cổ họng hắn. Không tốt, Ngọc Yến và Vô Hư thấy Nhiên Mặc đã chết, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng sau khi Mộ Dung Cầm cùng Dược Thánh lần nữa lao vào cuộc chiến, không bao lâu sau hai người kia cũng ngã xuống bên cạnh thi thể Nhiên Mặc. Một màn này quá mức khó tin, ai có thể ngờ được ba vị trưởng lão Bắc Ma Cung vừa rồi còn tác oai tác quái lại nhanh táng thân tại đây như vậy. Đậu Tịnh Quân hồi phục tinh thần, vội vàng quay sang nói với người của hai đại thế lực, đa tạ bốn vị gia tay cứu giúp, đại ân đại đức này Đậu Tịnh Quân ta cả đời khó quên. Không cần cảm tạ ta, Dư Thánh nhàn nhạt nhìn Đậu Tịnh Quân, lạnh giọng nói. Chỉ vì mộ Như Nguyệt của Đậu gia là sư phụ của Thiên Thừa ngôn, tên tiểu tử kia chạy đến thỉnh cầu ta, ta không thể ngồi yên không quan tâm, bất quá, mộ Như Nguyệt hiện giờ đang ở đâu? Sắc mặt Đậu Tịnh Quân trầm xuống, Nhất thời, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trở nên quỷ dị. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện, An Thiến nóng này, ta đã sớm nghe thư Ninh nói mộ như Nguyệt hiện tại đang ở đậu gia, lần này biết được tin tức đậu gia gặp nguy cơ cho nên mới mời sư phụ ta đến tương trợ có phải Nguyệt Nhi nàng. Nghĩ đến đáp án kia trong lòng An Thiến bất giác căng thẳng. Nàng vĩnh viễn không quên lúc ở hỗn thành, khi mình bị an lâm vũ nhục chính là nữ nhân kia đã vươn tay giúp đỡ nàng. Bắt đầu từ lúc đó, nàng đã thề đời này kiếp này sẽ đi theo sau mộ như Nguyệt. Vì thế, sau khi tỷ thí kết thúc nàng lựa chọn gia nhập võ môn, bái mạc phi làm sư phụ, mục đích bất quá là một ngày nào đó có thể giúp đỡ nàng ấy thôi. Cho nên, an thiến căn bản không thể tưởng tượng được nếu mộ như Nguyệt đã xảy ra chuyện, vậy sau này động lực của nàng là gì? Đầu tịnh quân cười khổ, lắc lắc đầu nói, nàng không xảy ra chuyện gì, chỉ mất tích thôi, ngay cả chúng ta cũng không biết nàng và dạ vô trần rốt cuộc đã đi đâu. Nghe vậy, An Thiến thở vào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, Nguyệt Nhi lợi hại như vậy, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm gì, cho dù tạm thời phải đối mặt với nguy cơ, nàng cũng sẽ có biện pháp hóa giải. Ngay cả bản thân An Thiến cũng không rõ vì sao mình lại tín nhiệm nữ nhân kia đến vậy. Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện, mộ Dung cầm khẽ cao mày, nhìn mọi người trong sân, nói chuyện kế tiếp người của hai đại thế lực có thể giải quyết tốt, sau này có chúng ta ở đây, không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì nữa. Cô Thê Tiêu Thiên Vũ nhìn nhau, xem ra hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Gia chủ tin tức tốt, tin tức tốt. Đúng lúc này, một thanh âm vội vã truyền đến. Đầu Tịnh Quân có chút không kiên nhẫn nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Bây giờ đối với chúng ta còn có tin tức gì tốt? Là là biểu tiểu thư người nọ thở hổn hển. Biểu tiểu thư và biểu cô gia đã tiến vào Thiên Ma Thành. Cái gì? Đầu Tịnh Quân chấn động, trong lòng mừng như điên. Nguyệt Nhi và Vô Trần, bọn họ đã trở lại mau mau cùng ta đi nghênh đón giờ khắc này tâm tình mọi người đều rất kích động tiêu thiên vũ và thánh nguyệt phu nhân vội vàng quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa chương một nghìn bốn tề tụ một đường sáu nhưng bọn họ còn chưa kịp có động tác gì hai thân ảnh quen thuộc đã từ ngoài cửa đi vào bạch y như tuyết tóc đen bay bay thời điểm nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nữ tử thánh nguyệt phu nhân vội vàng bụng chặt miệng toàn thân khẽ run rẩy Trời biết từ sau khi mộ như Nguyệt mất tích, nàng đã bao nhiêu đêm tỉnh dậy từ trong ác mộng không ngờ hiện tại rốt cuộc cũng gặp lại nữ Nhi bảo bối của mình. Cha, nương cữu cữu, mộ như Nguyệt mỉm cười ôn nhu nói ta đã trở về. Đúng vậy, nàng đã trở lại. Nguyệt Nhi, vô trần, trong khoảng thời gian này các ngươi đã đi đâu? Trong mắt tiêu thiên vũ hàm chứa sự quan tâm lo lắng. Chúng ta còn tưởng các ngươi đã xảy ra chuyện gì? dạ vô trần cười cười ôm mộ như nguyệt vào lòng thần sắc ôn nhu nói yên tâm đi nhạc phụ đại nhân có ta ở đây nguyệt nhi sẽ không gặp bất cứ chuyện gì thời điểm mộ như nguyệt muốn mở miệng giải thích bỗng nhiên phía sau truyền đến hai tiếng hét lớn sư phụ hai thanh âm trong đó một hào khí hoàn toàn át mất thanh âm ngây ngô còn lại đừng nói mộ như nguyệt những người khác cũng bất giác bị dọa sợ đặc biệt là hai đại thế lực tập trung ánh mắt về phía mộ dung cầm người là mộ như nguyệt khẽ cau mày nghi hoặc hỏi Ha ha, mộ dung cầm lúc này không còn cao ngạo như vừa rồi nữa, cười ha hà nói. Sư phụ ngươi đã quên ta sao? Ta là phụ thân của mộ dung thanh sơ, lúc trước chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, bởi vì ta ngẫu nhiên đạt được truyền thừa của ngươi lưu lại cho nên mới nhận ngươi làm sư phụ. Mộ như nguyệt hơi sừng sốt, lúc này mới nhớ ra đối phương là ai? Nam nhân này chính là người chân chính đứng đầu tiên y môn, thời điểm giết nam công tử Phượng đã xuất hiện cùng với mộ dung thanh sơ, vẫn luôn miệng xưng là đồ nhi của Nguyệt Tôn. Ta không phải sư phụ ngươi, sư phụ ngươi không thừa nhận là sư phụ của ta cũng không sao ta làm đệ tử của ngươi là được. Mộ dung cầm cười nịnh nọt nếu hắn có một cái đuôi, nhất định sẽ vẫy đuôi lấy lòng trước mặt mộ như Nguyệt. Mộ dung thanh sơ cảm thấy rất mất mặt bất giác lui lại mấy bước bảo trì một khoảng cách với mộ dung cầm. Hắn rất muốn nói, hắn không quen biết nam nhân này. Ha ha, Mạc Phi cười hai tiếng tán thưởng nói. Khó trách thiến tiến cực kỳ tôn sùng ngươi, thì ra ngươi thật sự không phải người bình thường, ngay cả một cường giả vô thượng cũng nhận ngươi làm sư phụ, vậy mà ngươi lại từ chối, rất ít người có được khí phách như vậy. huống chi thực lực nữ nhân này có vẻ rất mạnh. Dược thánh khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi quả thật có tư cách trở thành sư phụ của thiên thừa ngôn. Có một sư phụ như vậy thiên thừa ngôn cự tuyệt hắn cũng là đương nhiên. Sư phụ, thiên thừa ngôn gãi đầu cười ngây ngô, ta rốt cuộc lại được gặp ngươi. Nhìn đôi mắt ẩn chứa ý cười của nam nhân, mộ như nguyệt khẽ cong khóe môi, nếu lần này các ngươi không xuất hiện, nói không chừng ta sẽ đến dược môn và võ môn để tìm các ngươi. Thật sự, hai mắt thiên thừa ngôn sáng lên, mặc kệ sư phụ nói thật hay giả, đều chứng tỏ nàng không quên hắn. Thư Ninh thì ra ngươi đi cùng Nguyệt Nhi An Thiến liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thư Ninh phía sau mộ như Nguyệt bất bình nói. Thật là quá giảo hoạt cũng không thèm nói với ta một tiếng, đúng rồi, nam nhân này là ai? Sao ta lại cảm thấy hắn rất quen mắt, chương 1015 tê tụ một đường bảy. Thư Ninh nhìn Tử Thiên Cảnh đứng một bên, cười nói, Nhi tử của Nguyệt Nhi. Lời này tựa như mũ lôi oanh đỉnh giáng xuống làm toàn thân An Thiến cứng đờ. Nam nhân này là Nhi tử của Nguyệt Nhi. Chẳng lẽ tai nàng bị ảo giác sao? Loại chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Sao Nguyệt Nhi có thể sinh ra Nhi từ chỉ nhỏ hơn nàng ấy vài tuổi được? Là ta nghe lầm, đúng rồi, nhất định là ta nghe lầm. An thiến lẩm bẩm, giống chỉ làm vậy mới có thể làm nàng tin tưởng đây chỉ là ảo giác. Tị tị tiêu Uyển bổ nhào vào lòng mộ nhưng Nguyệt Dung Nhan xinh đẹp nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên nói. Người rốt cuộc đã trở lại, có điều tiểu chất Nhi của ta không trở về cùng ngươi sao? Mọi người lập tức rời mắt về phía mộ như Nguyệt chờ đợi câu trả lời của nàng. Thân thể mộ như Nguyệt cứng đờ, sau đó thả lỏng, cười nói, Hoàng Nhi còn có việc tạm thời rời đi một thời gian ngắn, hắn sẽ nhanh trở về thôi. Dù sao thân phận của tiểu Hoàng Nhi liên lụy quá rộng, nói không chừng sẽ bị người có tâm lợi dụng cho nên hiện giờ không thể để hắn xuất hiện trước mặt công chúng. Nga, tiêu huyền hơi thất vọng thở dài, đã lâu không gặp nàng rất nhớ tiểu chất Nhi phấn Điêu Ngọc trác kia các ngươi đi cùng ta một lát mộ dung thanh sơ nhìn mộ như nguyệt hơi đào mắt qua dạ vô trần nhẹ giọng nói ta có chút chuyện muốn nói với các ngươi thần sắc mộ như nguyệt nghiêm lại khẽ gật đầu nói được chúng ta đến thư phòng nói chuyện nương thư ninh là bằng hữu ta còn có những người này đều nhờ nương chiêu đãi giúp ta nói xong nàng cùng dạ vô trần theo sau mộ dung thanh sơ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người Trong thư phòng, nam nhân khoanh tay đứng đó ánh nắng vàng nhạt chiếu vào mái tóc bạc làm hắn tựa như thần tiên trong tranh bước ra. Mộ như Nguyệt nhìn thẳng vào nam nhân phía trước nói, không biết ngươi muốn nói chuyện gì với chúng ta. Nam nhân chậm rãi xoay người, đôi mắt thanh lãnh lộ ra ý cười nhàn nhạt mấy ngày trước ta tiên đoán tương lai đại lục đã nhìn thấy một vài cảnh không bao lâu nữa, khắp đại lục đều trăm họ lầm than, mọi người đều lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Tình cảnh này quá khủng bố, cho nên hắn cũng không dám xem lần thứ hai. Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, nàng có thể mặc kệ sống chết của những người khác trên đại lục nhưng nơi này lại có người thân, bằng hữu có tình cảm chân thành với nàng. "Dụng ý ngươi nói chuyện này với chúng ta là, ta chỉ muốn nói các ngươi không còn nhiều thời gian nữa." Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt. "Dù sao đi nữa trước khi những người đó ra tay, ngươi phải nâng cao thực lực của mình." Linh Nguyên, đối với những cường giả đó vẫn quá nhỏ yếu. Tâm mộ Như Nguyệt trầm xuống, tựa như cảm giác được nội tâm nàng bất an, một bàn tay to cầm chặt tay nàng. Lòng bàn tay ấm áp khiến lòng nàng an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân thanh lãnh như tiên kia. "Ta sẽ nhanh chóng nâng cao thực lực." Mộ Dung Thanh Sơ cười nói, người có biết 18 tầng luyện ngục hay không?" "18 tầng luyện ngục?" Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, trong đầu bỗng vang lên lời Tiêu Tĩnh đã nói trước khi chết. "Phượng Kinh Thiên bị nhốt vào 18 tầng luyện ngục chịu khổ hình." Chỉ cần nghe tên đã có thể tưởng tượng được 18 tầng luyện ngục sốt cuộc là cái gì. Xem ra hình như ngươi đã biết vị bằng hữu của ngươi đang ở trong 18 tầng luyện ngục. Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt, ánh mắt nhu hòa, "Kế tiếp ta muốn nói với ngươi về 18 tầng luyện ngục này." Chương 1016, cửa luyện ngục 1. 18 tầng luyện ngục, Mộ Như nguyên nhướng mày, lẳng lặng chờ lời nói tiếp theo của Mộ Dung Thanh Sơ. 18 tầng luyện ngục cũng không cùng một khái niệm với địa ngục, 18 tầng luyện ngục kia là không gian thí luyện mà một cường giả thời viễn cổ lưu lại, có rất ít người có chìa khóa mở cánh cửa luyện ngục, trong tay ta đúng lúc có chìa khóa, có điều các ngươi không thể đi vào cửa luyện ngục trong Bắc Ma Cung, nhưng vẫn còn một nơi có cửa luyện ngục. Ánh mắt mộ dung thanh sơ ngừng trọng hẳn lên, đôi mắt thanh lãnh nhìn nữ tử trước mặt Phượng Kinh Thiên đang ở tầng thứ 6 của 18 tầng luyện ngục, biển lửa luyện ngục trong tay ta cũng chỉ có chìa khóa 6 tầng phía dưới, có thể đưa ngươi vào trong đó, thời gian trong biển lửa luyện ngục khác với thế giới bên ngoài, trong đó một năm tương đương với một tháng ở đông đảo cho nên chỉ còn cách đi đến đó ngươi mới có thể nâng cao thực lực nhanh chóng. Sắc mặt mộ như Nguyệt Trầm xuống, quả thật đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến 18 tầng luyện ngục này, nhưng bất luận thế nào nàng cũng sẽ mang phượng kinh thiên ra ngoài. Vô trần, nàng thu hồi suy nghĩ, nhìn nam nhân bên cạnh. Ta muốn đi vào 18 tầng luyện ngục, nhưng ta không yên tâm nơi này, thực lực hiện tại của bác quân đã mạnh đến mức không thể địch nổi, hơn nữa còn có những chuyện mộ dung thanh sơ đã nói cho nên ta muốn chàng thay ta bảo hộ người thân của ta. Nơi này, dù sao còn có nhiều người nàng không yên lòng. Mà người nàng hoàn toàn tín nhiệm cũng chỉ có một mình dạ vô trần. Vô trần tựa như cảm nhận được sự lo lắng trong lòng hắn, mộ như nguyệt cười khẽ. Đừng quên, bên cạnh ta còn có tiểu hoàng nhi, thực lực của hắn mạnh đến mức chúng ta không dám tưởng tượng, có hắn ở bên, chàng có thể hoàn toàn yên tâm, bất luận thế nào ta nhất định sẽ bình an trở về gặp chàng. Vẻ mặt dạ vô trần ngả ngớn, vươn tay kéo mộ như nguyệt vào ngực, đôi mắt tím nhìn nữ tử trong ngực tươi cười tà mị, nguyệt nhi, chỉ cần linh hồn ta bất diệt ta có thể cam đoan với nàng, người thân của nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Đây là lời hứa của ta với nàng, trong lòng mộ như nguyệt ấm áp, đời này kiếp này, nàng có thể gả cho một nam nhân toàn tâm toàn ý trả giá vì mình còn có gì phải tiếp núi nữa mộ như nguyệt ôm chặt dạ vô trần nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn nhưng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước thời điểm mộ như nguyệt vừa buông tay ra thì tay dạ vô trần đột nhiên dùng chút lực nàng liền ngã vào lồng ngực ấm áp kia dạ vô trần đã quên mất bên cạnh còn có mộ dung thanh sơ hung hăng hôn môi nữ tử hơi thở nóng rực quanh quần bên tai cùng thanh âm nam nhân khàn khàn trầm thấp vang lên nguyệt nhi ta chờ nàng trở về Thật lâu sau, hắn mới buông nữ từ trong ngực ra trong lòng luyến tiếc nhưng dạ vô trần cũng hiểu được nếu hắn cũng đi rồi thì không còn ai có thể bảo hộ đậu ra. Mặc dù có mấy cường giả vô thượng nhưng cũng không phải là đối thủ của bắc quân. Nếu lúc trước hắn quyết định yêu nàng, vậy hắn sẽ không để nàng phải lo lắng sau này phải đi cứu người. Vô trần ta sẽ nhanh chóng trở lại. Mộ như nguyệt nhếch môi quay đầu nhìn mộ dung thanh sơ hỏi còn bao lâu nữa sẽ đến tai ương diệt thế. Ba tháng. Ba tháng sau, nói cách khác nàng chỉ còn thời gian ba năm để nâng cao thực lực của mình. Trường 1017 cửa luyện ngục 2. Đây chỉ là ước tính ban đầu còn có một số việc có khả năng phát sinh nữa cho nên trước hết ngươi phải nhanh chóng nâng cao thực lực càng sớm càng tốt. Vẻ mặt trước nay luôn thanh lãnh của mộ dung thanh sơ trở nên nặng nề chưa từng có thanh âm dễ nghe như dòng suối mát lạnh. Ta hiểu, mộ như Nguyệt gật đầu, nói, mộ dung thanh sơ, dẫn ta đi 18 tầng luyện ngục. 18 tầng luyện ngục nằm trên một ngọn núi lửa cách Bắc Ma Cung không xa, hàng năm đều phun trào nham thạch nóng bức xung quanh cực kỳ hung hiểm cho nên rất ít người đặt chân đến nơi này. Cửa vào 18 tầng luyện ngục ở trong ngọn núi lửa đó, đây là chìa khóa, ngươi có thể tự đi xuống ta không thiễn ngươi. Mộ dung thanh sơ lấy một chiếc chìa khóa trong nhẫn không gian ra đưa tới trước mặt mộ nhưng Nguyệt khẽ cười nói ta nghĩ hẳn là ngươi có biện pháp đi vào. Mộ như Nguyệt nhẹ gật đầu, lấy một viên tích hỏa đan trong không gian ra ăn vào, nhận lấy chìa khóa rồi nhảy vào biển lửa, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nam nhân. Nóng, hiện tại mộ như Nguyệt chỉ cảm thấy mình bị lửa nóng vây quanh. Mặc dù đã dùng tích hỏa đan, nàng vẫn cảm nhận được khí nóng có thể thiêu đốt nàng thành cho kia. Biển lửa lớn như vậy cũng không biết thử luyện ngục sốt cuộc ở chỗ nào. Mộ như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt trầm tư đúng lúc này chiếc chìa khóa trong tay nàng tỏa ra ánh sáng vàng chiếu sáng khắp biển lửa giống như đang chỉ đường cho nàng hẳn là ở chỗ đó mộ như nguyệt vội vàng bơi về phía trước bỗng nhiên nàng dừng động tác ngẩng đầu nhìn đám bò cặp đỏ rực phía trước cau chặt mày đó là bò cặp lửa hơn nữa con có thực lực yếu nhất là linh nguyên còn có mấy con ở cảnh giới vô thượng hô hấp của mộ như nguyệt hơi cứng lại ai có thể ngờ được trong biển lửa lại ẩn giấu nhiều ma thú hông hiểm như vậy Trong lúc mộ như Nguyệt đang trầm tư, đám bò cặp lửa dường như phát hiện sự tồn tại của nàng, nhanh chóng bò về hướng này. Tốc độ của chúng cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt mộ như Nguyệt. Nếu ở địa phương khác đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, có lẽ ta còn phải phí chút sức nhưng nơi này là biển lửa, là địa phương ta am hiểu nhất. Mộ như Nguyệt chậm rãi nâng tay lên, một thanh kiếm lớn xuất hiện trong tay nàng, giờ khắc này tất cả lửa đều tụ về phía nàng, tạo thành một ngọn lửa mãnh liệt quanh thân kiếm. Oanh. Kiếm vung lên, ngọn lửa phóng về phía đám bò cạp dù đám bò cạp này đều có thuộc tính hòa cũng không chịu nổi công kích như vậy, sau một tiếng vang lớn tất cả chúng đều văng ra tứ phía. Những con còn sống sót thì sợ hãi nép sang một bên, không dám tiến lên nữa. Mộ như Nguyệt Thu Hồi Cửu Thiên Long viêm kiếm không đổi tận giết huyệt đám bò cạp chúng không tiến lên thì nàng cũng không động tới chúng. Nếu bò cạp lửa xuất hiện ở đây, chứng tỏ nơi này cách cửa luyện ngục không xa. Nàng nhanh chóng lướt qua đám bò cạp, đi về hướng chiếc chìa khóa chỉ dẫn, đám bò cạp muốn tiến lên ngăn cản nhưng nghĩ đến thực lực của nàng, lại lui vài bước. Không bao lâu, một cánh cửa thật lớn xuất hiện trong tầm mắt mộ Như Nguyệt. Chương 1018 Cửa luyện ngục 3. Chỉ thấy trên cửa treo một dây xích sắt bị dì xét được khóa bằng một ổ khóa to, trên cánh cửa có một bộ xương khô khủng bố, hai hốc mắt sâu hóm lập lòe minh hỏa tựa như một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm đối phương. Đây chính là cửa luyện ngục Nhưng, đột nhiên, thanh âm mộ như nguyệt nghẹn lại trong cổ họng hai mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng nhắm mắt khoanh chân bên cạnh cửa, bỗng hít một ngụm khí lạnh. Phượng Hoàng Lửa, không sai, đây đúng là Phượng Hoàng Lửa trong truyền thuyết đã sớm biến mất khỏi đại lục. Tại sao lại ở nơi này? Phượng Hoàng Lửa là ma thú nổi danh từ thời viễn cổ, nghe nói thực lực của nàng rất mạnh, đã từng một mình tiêu diệt trăm vạn hùng quân. Sau đó, nàng thanh thần, rời khỏi đại lục tại sao hiện giờ lại xuất hiện ở đây? Trong lúc mộ như Nguyệt đang khiếp sợ, Phượng Hoàng Lửa rốt cuộc mở mắt. Một đôi mắt đỏ như máu mang theo tiêm máu tanh tàn nhẫn, nàng khẽ rời mắt nhìn về phía mộ như Nguyệt. Oanh, trên người Phượng Hoàng Lửa bùng lên khí thế cường đại, nàng chậm rãi đứng dậy cất bước đi về phía mộ như Nguyệt. Theo từng bước đi, cỗ khí thế bức người ngày càng mạnh, đè ép người khác không thể thở dốc. Loài người ai cho phép ngươi bước vào nơi này? Phượng Hoàng Lửa từ trên cao nhìn xuống mộ như Nguyệt thanh âm yêu mị lộ ra hàn khí. Chủ nhân bảo ta ở đây trông giữa biển lửa luyện ngục người xông vào giết. Một chữ cuối cùng vừa rớt trên người Phượng Hoàng lửa tản ra sát khí mãnh liệt trong nháy mắt, lửa từ bốn phương tám hướng đều tụ về phía Phượng Hoàng lửa, oanh một tiếng, lông chim toàn thân bốc cháy, bộc phát khí thế làm người ta sợ hãi. Dưới sự ảnh hưởng của cỗ khí thế kia, Mộ Như Nguyệt ngay cả bước chân cũng có vẻ cực kỳ khó khăn, sắc mặt tái nhợt. Không được ta tuyệt đối không thể đứng đây khoanh tay chịu chết. Mộ Như Nguyệt hung hăng hít sâu một hơi, trầm ngâm suy nghĩ. Thực lực của Phượng Hoàng lửa rất mạnh ít nhất là mạnh hơn rất nhiều so với đám bò cạp ngoài kia, mặc dù nàng chưa thành thần nhưng cũng đã là bán thần. Với thực lực của mình hiện tại căn bản không có khả năng đối phó nàng. Huống chi công hiệu của tích hỏa đan đã mất mặc dù nàng không sợ lửa, nhưng một khi tích hỏa đan đã mất đi công hiệu trong biển lửa này, nàng không chết cũng sẽ trọng thương. Nếu ta đoán không lầm, người bị thương không nhẹ ánh mắt mộ như nguyệt Trượt lóe. Nếu ngươi để ta tiến vào cửa luyện ngục ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi thương thế của ngươi. Phượng hoàng lửa cười lạnh, loài người trước nay đều là loại sinh vật rào hoạt ta phải chịu trọng thương như vậy còn không phải do loài người các ngươi ban tặng sao. Ta sẽ không bao giờ tin vào mấy lời dối trá của các ngươi, ngươi có gan xâm nhập nơi này thì nên có giác ngộ thừa nhận cái chết. Trong tay phượng hoàng lửa dần ngưng tụ hai ngọn lửa phóng về phía mộ nhưng nguyệt nàng chỉ cảm thấy không khí trước mặt từ từ biến mất chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa vọt đến. Không, nàng còn chưa thể chết được, bởi vì có một nam nhân còn đang đợi nàng, nếu đã hứa sẽ bình an trở về, nàng sẽ không làm hắn thất vọng. Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu lên, trên người đột nhiên bộc phát khí thế cường đại, lập tức tan ngọn lửa kia thành mây khói. Chương 1019, cửa luyện ngục 4. Toàn bộ biển lửa khôi phục yên tĩnh, Phượng Hoàng lửa ngây ngẩn, đôi mắt đỏ tê nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh băng của Mộ Như Nguyệt ánh mắt kích động. Không sai, chính là kích động. Mộ như Nguyệt khẽ cao mày, hiển nhiên không rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc nàng đang trần trờ, một thanh âm vừa non nớt vừa âm trầm từ trên người nàng vang lên. Phượng Hoàng Lửa, nàng là mẫu thân ta, người dám to gan dám đả thương mẫu thân ta. Một thân ảnh trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh mộ như Nguyệt. Giả tư Hoàng đứng bên cạnh nàng, tóc bạc tung bay trong biển lửa, đẹp như tiên đồng, phấn điêu ngọc trác. Nhưng hắn lại có một đôi mắt đỏ như máu, không còn ngây thơ đáng yêu như trước đây nữa lạnh lùng nhìn về phía Phượng Hoàng Lửa đang kích động. Ngươi ngươi là ân nhân. Phượng Hoàng Lửa kích động ánh mắt bình tĩnh nhìn tiểu nam hài trước mặt. Tóc bạc mắt đỏ tựa như thựa ma. Hơn nữa, một thân khí chất quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, không sai, nam nhân này thật sự là ân nhân của nàng. Nhưng tại sao ân nhân lại biến thành tiểu hài tử? Quả thật khác xa người lúc trước đứng trên cao bể nghễ chúng sinh phượng hoàng Lửa, nếu ngươi còn nhớ ân tình trước kia ta đã cứu ngươi thì lập tức lập khế ước với nàng giả tư hoàng chỉ vào mộ như nguyệt bên cạnh lạnh giọng ra lệnh phượng hoàng Lửa trần trờ nửa ngày nói nhưng mà chủ nhân ta ra lệnh cho ta trông giữ cửa luyện ngục ta không thể không nghe lệnh chủ nhân chủ nhân ngươi giả tư hoàng cười lạnh chủ nhân ngươi đã không tồn tại một mình ngươi tiếp tục ở lại chỗ này có ích gì Cho dù cửa luyện ngục không có ngươi trông giữ thì cũng rất ít người có thể tiến vào, không phải ai cũng biến thái giống mẫu thân ta, huống chi cửa luyện ngục trên đại lục cũng không phải chỉ có mỗi chỗ này, cho dù ngươi ở đây ngăn cản cũng sẽ có người vào từ những nơi khác, cho nên ngươi ở đây làm chuyện vội còn không bằng lập khế ước với mẫu thân ta, báo đáp ân tình của ta với ngươi thì thật chuyện cứu Phượng Hoàng Lửa cũng chỉ là ngoài ý muốn, hắn ngẫu nhiên thánh vật trị thương, muốn tìm người thử thuốc một chút đúng lúc gặp phải con Phượng Hoàng này, đương nhiên trở thành chuột bạch cho hắn thử nghiệm, không ngờ cuối cùng thật sự thành công. Vì thế, Phượng Hoàng Lửa nợ hắn một đại ân, ta Phượng Hoàng Lửa hơi do dự, lại nghĩ đến mình chờ đợi ở đây mấy vạn năm cũng không thấy chủ nhân xuất hiện, nhất định đã gặp bất chắc trong lòng trầm xuống, nói. Được ta đáp ứng ngươi ta đã trông giữ cho chủ nhân nhiều năm như vậy cũng coi như làm tròn chức trách hiện giờ ta cũng không muốn ngốc ở đây nữa. Mấy vạn năm cô đơn làm nàng không biết ngày đêm, mộ như Nguyệt xuất hiện đúng lúc có thể mang nàng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, sống cuộc sống bình thường. Có điều ta đoán các ngươi hẳn là muốn tiến vào cửa luyện mục ta cũng không muốn đi vào đó cho nên ta ở ngoài này chờ các ngươi sau khi nàng trở ra ta sẽ lập khế ước với nàng. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi Dạ tư hoàng quay đầu nhìn mộ như nguyệt khuôn mặt âm trầm bỗng chốc tươi cười sáng lạn, tốc độ biến sắc mặt này làm phượng hoàng lửa phải tròn mắt cứng lưỡi. Trường 1020 cửa luyện mục năm. Mẫu thân, chúng ta đi thôi, con phượng hoàng này trốn không thoát, chờ sau khi chúng ta rời khỏi luyện mục, nàng chính là người hầu của mẫu thân, người muốn ngược đãi nàng thế nào cũng được, ai bảo vừa rồi nàng lại muốn giết hại mẫu thân chứ. Phượng hoàng lửa dùng mình, ai oán liếc mắt Dạ tư hoàng, ánh mắt ủy khuất ai bảo loài người hại nàng cho nên nàng mới có tâm lý căm thù đối với tất cả con người mộ như nguyệt mỉm cười nói hoàng nhi ngươi trở lại đan thư trước đi đan thư trong lòng phượng hoàng lửa nhảy dựng kinh ngạc nhìn mộ như nguyệt đáy mắt toát ra vẻ khiếp sợ nữ nhân này sao lại có được đan thư này chuyện này không có khả năng lúc này mộ như nguyệt không hề nhìn thấy thần sắc của phượng hoàng lửa bước nhanh về phía cửa luyện ngục tra chìa khóa vào ổ khóa khẽ vặn cánh cửa lớn lập tức mở ra Sau đó, nàng không hề do dự đi vào trong. Rừng luyện ngục lá phong đỏ rơi rụng khắp nơi, xa xa nhìn lại giống như một biển lửa. Lúc này, trong rừng rậm, đoàn người đi qua đạp trên lá phong phát ra âm thanh xào sạc. Dẫn đầu đoàn người là một nam tử áo đen, dung nhan tuấn mỹ lạnh lùng tỏa ra ánh sáng kinh tâm động phách đôi mắt thâm trầm như đêm tối làm người ta không thể rời mắt. Đội trưởng, còn bao lâu nữa chúng ta mới ra khỏi rừng luyện ngục? Người nói là một nữ tử thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nàng lau mồ hôi trên chắn, hơi mất kiên nhẫn nói. Nam tử áo đen không nói gì, khẽ cao mày, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía thân ảnh bạch khi đang cản đường bọn họ phía trước. Cái này, mộ như nguyệt nhỏ giọng nói, ta lạc đường, không biết các ngươi có thể cho ta đi chung một đoạn đường hay không. Nàng đã vào rừng luyện ngục mấy ngày rồi, nhưng cứ đi lòng vòng cùng một chỗ, nếu không tìm người quen thuộc đường xá chỉ dẫn, sợ là cả đời này cũng không thể đi ra khỏi nơi này. Vị cô nương này, ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ sao? Nam nhân trung niên phía sau cười tùm tìm, nói có điều, nếu muốn mướn người của chúng ta dẫn ngươi ra ngoài thì phải trả tiền thuê. Nhiệm vụ, tiền thuê, mộ như nguyệt sửng sốt trên đời này cũng có thứ gọi là tiền thuê sao? Không sai, nam nhân trung niên gật gật đầu. Chúng ta là tiểu đội lính đánh thuê, trừ phi ngươi trả tiền thuê, nếu không chúng ta sẽ không nhận sự ủy thác của ngươi. Tiểu đội lính đánh thuê. Nghe cụm từ quen thuộc này, mộ như Nguyệt lại sửng sốt, không phải ở Trung Hoa mới có lính đánh thuê sao? Tại sao ở dị thế này cũng có? Trương thúc thúc, mỹ nữ nhỏ xinh trừng mắt mộ như Nguyệt cười lạnh nói. Nhìn bộ dáng nghèo kết sắc này của nàng làm sao trả nổi tiền thuê, chúng ta cần gì phải làm điều thừa? Huống chi, rừng luyện mục này cực kỳ hung hiểm, tự thân chúng ta còn khó bảo toàn, sao có thể mang theo một gánh nặng nữa chứ? Lúc này, mộ như Nguyệt vì đi lại trong rừng luyện mục mấy ngày nên một thân bài thi bị nhánh cây quẹt sách nhưng dù vậy vẫn không thể che giấu được dung mạo tuyệt sắc của nàng. Cũng chính vì dung mạo tuyệt sắc này làm trong lòng mỹ nữ kia có chút đố kỵ Tiền thuê sao, mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói. Không biết một viên đan dược thiên giai trung cấp có đủ hay không? Đan dược, nam nhân trung niên chấn động, nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt ngươi ngươi nói đan dược. Lại còn là đan dược thiên giai trung cấp. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, chương 1021 gánh nặng, khiếp sợ một, trong 18 tầm luyện ngục bởi vì chịu rất nhiều hạn chế nên đan dược sư ở đây còn chân quý hơn cả đại lục huống chi là đan dược sư thiên giai trung cấp tôn quý như thế. Đúng vậy, mộ như Nguyệt khẽ nhếch môi. Chỉ cần các ngươi dẫn ta ra khỏi đây, ta sẽ trả thù lao cho các ngươi là một viên đan dược thiên giai trung cấp. Nam tử lạnh lùng nhìn mộ như Nguyệt thanh âm trầm thấp yêu cầu của ngươi tiểu đội chúng ta tiếp nhận. Đội trường, nghe vậy, mỹ nữ nhỏ xinh kia trợn to mắt nói, nhưng mà, dừng luyện ngục quá nguy hiểm, chúng ta dẫn nàng theo chẳng phải là gánh nặng sao. tuy đan dược quả thật rất chân quý, nhưng chúng ta cũng không thể vì một viên đan dược mà mất mạng. Nói xong, nàng hung hăng trừng mắt mộ như nguyệt ngữ khí cảnh cáo, này, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau rời khỏi nơi này, Linh Nhi. Nam tử lạnh lùng còn chưa nói chuyện, nam nhân trung niên phía sau đã biến sắc, phẫn nộ quát, đội trưởng còn chưa nói chuyện, ngươi sen mồm cái gì. Nhưng mà cha ân linh nhấp nhấp miệng, ánh mắt ủy khuất. Từ đầu đến cuối, nam tử lạnh lùng không thèm nhìn ân linh cái nào, trước sau vẫn nhìn về phía mộ nhưng nguyệt một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, đi thôi, sau khi đưa ngươi rời khỏi đây, nhiệm vụ kết thúc lúc đó ngươi liền trả tiền thuê cho chúng ta. Được. Mộ như Nguyệt khẽ nhách môi, đúng rồi, ta có thể hỏi một chút, đây là tầng thứ mấy của 18 tầng luyện ngục? Nam nhân lạnh lùng nhìn mộ như Nguyệt phun ra một chữ, 6. Tầng thứ 6, mộ như Nguyệt hơi sừng sốt, phượng kinh thiên đang ở tầng thứ 6, vậy chẳng phải nàng cũng trùng hợp đi vào tầng này sao? Không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy mình có thể lập tức đi vào tầng thứ 6, hẳn là có liên quan đến mộ Dung thanh sơ. Ân Linh tức giận bất bình, lại không thể nói gì, chỉ phải im lặng đi theo sau đội ngũ. Dọc đường đi nói chuyện với nhau, mộ như Nguyệt biết được nam nhân đội trưởng kia tên là Lãnh Diễm Còn nam nhân trung niên ân phong và mỹ nữ nhỏ sinh ân linh là hai cha con Lần này bọn họ đi vào rừng luyện ngục là vì một nhiệm vụ Đúng rồi, mộ cô nương ân phong quay đầu nhìn về phía mộ như Nguyệt cười nói Không biết ngươi tới nơi này làm gì Tìm một vị bằng hữu. mộ như Nguyệt khẽ nhướng mày, nhàn nhạt hỏi Các ngươi có biết biển lửa luyện ngục là nơi nào không? Biển lửa luyện ngục Mọi người đều ngẩn ra, bất giác dừng chân, ánh mắt khiếp sợ nhìn mộ như nguyệt. Mộ như nguyệt sơ sơ đầu, hỏi có vấn đề gì sao? Cô nương thần sắc ân phong nghiêm túc, ngươi tìm biển lửa luyện ngục làm gì? Chẳng lẽ, vị bằng hữu của ngươi đang ở trong biển lửa luyện ngục? Cái này mộ như nguyệt hơi dừng một chút, ta chỉ nghe nói đến biển lửa luyện ngục cho nên muốn đi tìm hiểu một chút. Thì ra là thế. Ân Phong thở vào một hơi, cười nói, mỗi một tầng luyện ngục đều sẽ có một nơi để xử phạt, ở tầng thứ sáu, nơi đó được gọi là biển lửa luyện ngục, chỉ có những người tội ác tài trời mới bị đày vào biển lửa luyện ngục chịu phạt, ở trong đó thân thể không thể tồn tại, linh hồn vĩnh thế bất diệt, đời đời kiếp kiếp phải chịu đựng hòa hình. Bất quá, rất ít người biết biển lửa luyện ngục ở nơi nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Trường 1022, Gánh Nặng, Khiếp sợ, 2 Sắc mặt mộ như Nguyệt trầm xuống, xem ra muốn tìm được Phượng Kinh Thiên còn cần một ít thời gian. Có điều, nghĩ đến Phượng Kinh Thiên hiện giờ đang phải chịu đựng khổ hình trong biển lửa luyện ngục trong lòng nàng liền dâng lên lửa giận mãnh liệt suýt chút nữa thiêu đốt lòng nàng. Bất luận thế nào, nàng nhất quyết sẽ không bỏ qua cho bác quân. Lãnh diễm liếc mắt mộ như Nguyệt rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt thanh âm trầm thấp chúng ta tiếp tục xuất phát. Bước chân của đoàn người đã phá vỡ sự yên tĩnh của rừng luyện ngục. Trong rừng cây rậm rạp thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang sàn sạt nhưng khi cảm nhận được khí tức trên người bọn họ thoát ra thì âm thanh kia lại biến mất. Mộ cô nương không bao lâu nữa chúng ta sẽ ra khỏi rừng luyện ngục chẳng qua. ân Phong đột nhiên phát hiện cái gì thần sắc ngẩn ra trợn to hai mắt lời nói ra đến cửa miệng cũng bị nuốt xuống. Kia kia là từ Linh Hoa. Mọi người lập tức nhìn theo tầm mắt của hắn. Giữa một lùm cây trong một gốc cây cổ thụ khô có một đóa hoa màu tím rung rinh trong gió. Tử Linh Hoa trời ạ, đây chính là mục tiêu lần này chúng ta đi vào rừng luyện ngục. Lần đầu tiên đi vào không phát hiện ra, không ngờ đi vòng vèo lại ngẫu nhiên gặp. Giờ khắc này tâm tình mọi người đều kích động. ân Linh vui mừng, chạy nhanh về phía tử Linh Hoa. Thời điểm tay nàng sắp chạm vào đoá hoa tím thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt nàng. Linh Nhi cẩn thận, ân phong biến sắc ánh mắt tuyệt vọng, ngón tay ân Linh cứng đờ vừa ngẩng đầu liền đối diện với một cái mồm to đầy máu nước miếng ghê tởm chảy xuống làm người ta sờn gai ốc nhưng lúc này ân linh không chú ý được gì nhiều chỉ có nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim nàng làm nàng bất giác ngừng mọi động tác lại hơi thở tử vong cách nàng gần như thế giống như chỉ trong nháy mắt sẽ rơi vào địa ngục đúng lúc này một tia sáng đen hiện lên áo đen tung bay trong gió tạo thành một vòng cung đẹp mắt Ân Linh sửng sốt còn chưa kịp hồi phục tinh thần, một bàn tay to đã mạnh mẽ đẩy nàng ra ngoài, sau đó thân thể trượt lóe trốn qua bên cạnh. Mặc dù vậy, hắn vẫn không thoát khỏi móng vuốt của ma thú cả bả vai máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ cả y phục. Đội đội trưởng, Ân Linh ngây ngần nhìn dung nhan lạnh băng của nam nhân, nước mắt bất giác chảy xuống, đội trưởng thật xin lỗi. Vân Phong bất đắc dĩ thở dài, Linh Nhi, loại dược liệu chân quý như từ Linh Hoa tất nhiên có ma thú bảo hộ, lần này ngươi thật sự quá lỗ mãng, hơn nữa thực lực của ma thú này không thấp, đại khái là cấp bậc chân nguyên, bất qua chuyện quan trọng nhất bây giờ là đối phó với ma thú này. Vân Linh cắn chặt môi, ái náy nhìn lãnh diễm, hai mắt rưng rưng. Tất cả mọi người nghe lệnh, bảo hộ an toàn cho đội trưởng. Vân Phong lạnh giọng quát, mọi người lập tức bao vây xung quanh ma thú. Đôi mắt của bát trào thiên mãng xà âm lãnh nhìn đám người phía trước thân hình hung hăng quật về phía mọi người. Đôi của nó quấn quanh cổ một người, dùng sức quăng ra ngoài, đầu người nọ đập vào thân cây, ngã thất điên bát đào. Trường 1023 cánh nặng, khiếp sợ ba, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Sắc mặt ân phong trầm xuống, lạnh lùng nhìn bát trào thiên mãng xà bị mọi người công kích mà vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, ánh mắt dần lộ vẻ nặng nề. Da của con Bát Trảo Thiên Mãng xà này rất dày, đao kiếm không thể gây thương tổn, còn bọn họ đã bị thương không ít. Thời điểm hắn đang nghĩ phương pháp, trong rừng cây lại xuất hiện một con mãng xà lớn, nhằm về phía lãnh diễm. Ân Phong sợ tới mức tim muốn vọt lên cổ họng, nôn nóng la lớn, "Không tốt, Bát Trảo Thiên Mãng xà này là một đôi, mau, mau đi cứu đội trưởng." Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Lãnh diễm đang vội vàng ứng phó bắt trào thiên mãng xà trước mặt đột nhiên phía sau lại xuất hiện thêm một con, thời điểm hắn quay đầu lại, mãng xà đã hung hăng cắn xuống. Giờ khắc này tim mọi người như ngừng đập tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt. Đội trưởng chính là hy vọng của bọn họ, nếu hắn chết rồi, từ nay về sau, bọn họ còn hy vọng gì nữa? Không, ân linh tuyệt vọng gào lên, thần sắc bi thống, dung nhan xinh đẹp nước mắt đầm đìa. Là nàng, là nàng hại đội trưởng. So với vẻ mặt tuyệt vọng của mọi người, thần sắc lãnh diễm cực kỳ bình tĩnh, khóe môi gợi lên đồ cong chào phúng, không biết là chào phúng thế giới này hay gì khác. Đột nhiên, một bóng dáng bạch y lướt qua trước mặt hắn, ánh lửa lập loè, một thanh kiếm to từ trên trời hung hăng chém xuống, rừng núi rung chuyển, máu tươi từ thân thể bát trào thiên mãng xà phun ra, nhiễm đỏ cả mặt đất. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm vào thân ảnh bạch y đứng trong cuồng phong, ánh mắt khiếp sợ kinh ngạc như nhìn thấy quỷ. Ai có thể nói cho bọn họ những gì bọn họ chứng kiến không phải là sự thật. Nữ nhân này thoạt nhìn cũng ngang ngửa thực lực của đội trưởng, vậy mà một kiếm đã chém chết bát trào thiên mãng. Bát trào thiên mãng thấy đồng bọn của mình bị giết lập tức nổi giận công kích về phía mộ như nguyệt. Bảy chi tung bay trong gió, mộ như nguyệt đứng đưa lưng về phía bát trào thiên mãng phía sau, giống như không biết nó đang đến gần. Mộ cô nương, cẩn thận, vân phong nóng nảy, nhịn không được la lớn. Nhưng từ đầu đến cuối, mộ như nguyệt đều không quay đầu lại. Bát trảo thiên mãng nhanh chóng bay lên, hàm răng bén nhọn tản ra hàn khí, sắp báo thù được cho đồng bọn ánh mắt nó toát ra tia hưng phấn. Nhưng thời điểm hàm răng nó sắp cắn vào cổ mộ như nguyệt trên người nữ từ bùng lên ngọn lửa mãnh liệt nhanh chóng bao trùm toàn thân bát trảo thiên mãng, nó rên lên một tiếng rồi rơi xuống đất trên người phát ra tiếng xèo xèo. Không lâu sau, mùi thịt nướng tràn ngập trong không khí mọi người ngây dại ánh mắt khiếp sợ không dám tin nhìn nữ từ trước mắt sắc mặt ân linh trắng bệch thân thể run rẩy nữ nhân này cường đại đến mức này buồn cười nàng còn vũ nhục nàng ấy là gánh nặng xem ra gánh nặng là bọn họ mới đúng mộ cô nương ân phong hồi phục tinh thần ôm quyền nói đa tả cô nương ra tay tương trợ nếu không sợ là chúng ta đã toàn quân bị diệt tại đây rồi nghe vậy mộ như nguyệt chậm rãi xoay người lại chương một nghìn hai mươi bốn gánh nặng Khiếp sợ bốn, dùng nhan nữ tử tuyệt sắc khí chất đạm mạc xuất trần. Người không cần cảm tạ ta, nếu các ngươi chết ở đây ta cũng không thể tìm được đường ra khỏi nơi này cho nên chúng ta cũng theo nhu cầu thôi. ân Phong cười khổ tuy nói như thế nhưng người đã cứu chúng ta là sự thật, nếu chúng ta chết ở đây thì cũng không lấy được tử Linh Hoa, mục đích chúng ta tới đây chính là tử Linh Hoa, nó đối với chúng ta có tác dụng rất lớn. tử Linh Hoa, mộ như Nguyệt Nhi hoặc hỏi. Đúng vậy, ân Phong gật đầu phụ thân của đội trưởng bị bệnh nặng nghe nói cần có tử linh hoa để luyện chế đan dược thiên giai cao cấp mới cứu được chúng ta vạn dặm xa xôi đến đây tìm kiếm tử linh hoa nếu không có ngươi sợ là phụ thân của đội trưởng cũng khó bảo toàn thánh mạng thần sắc mộ như nguyệt trầm xuống để tình các ngươi dẫn ta ra khỏi rừng luyện ngục ta nhắc nhở các ngươi một câu tử linh hoa không phải là dược liệu cứu người loài hoa này có thể khống chế thần kinh con người để đạt được mục đích mà không ai biết vân phong sừng sốt này điều này là thật sao Huynh trưởng của đội trưởng chúng ta vất vả mời về một đan dược sư thiên giai, nói là nguyện ý giúp chúng ta luyện chế đan dược nếu sự thật đúng như lời ngươi nói, như vậy. Như vậy mục đích của hắn là gì? Lãnh diễm khẽ cao mày, ngẩng đầu nhìn nữ tử tuyệt sắc khuôn mặt lạnh lùng toát ra vẻ kiên định. Ta nợ ngươi một ân tình, lúc nói lời này, ngữ khí lãnh diễm kiên định mà hữu lực. Ta không cần ngươi trả ơn. Mộ như nguyệt khẽ cao mày, nói thật nàng cứu những người này cũng chỉ vì muốn ra khỏi rừng luyện ngục mặc kệ thế nào ân tình này ta nhớ kỹ khuôn mặt lãnh diễm không biểu tình nhìn mộ như nguyệt lạnh lùng nói tùy ngươi mộ như nguyệt nhún vai cười nói ân linh đứng phía sau hai người khẽ nhấp nhấp môi nhìn mộ như nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia sáng khác thường cuối cùng nàng lấy hết dũng khí tiến lên nhỏ giọng nói thật xin lỗi ân mộ như nguyệt nhướng mày nghi hoặc nhìn ân linh người có việc gì sao ta ân linh cắn chặt môi Ta không nên vũ nhục ngươi, nói ngươi là gánh nặng. Nga, nghe vậy, mộ như Nguyệt gật gật đầu, thần sắc nhàn nhạt nói, ngươi nói những lời này lúc nào. Ân Linh ngây ngẩn, vừa rồi nàng nói nhiều như vậy, nữ nhân này căn bản đều không nghe thấy. Vậy không phải là tự nàng lầm bầm lầu bầu một hồi. Nghĩ đến đây, ân Linh xấu hổ muốn tìm cái lỗ mà chui vào, mặt đỏ bừng nhìn mộ như Nguyệt. Đi thôi, lãnh diễm quét mắt nhìn ân Linh, rồi xoay người đi về phía trước. Đội ngũ tiếp tục đi ra khỏi rừng luyện ngục lần này ân linh không còn xem thường mộ như nguyệt nữa. Trong đám bọn họ, thực lực của nàng được coi là đứng đầu, nếu nói nàng là gánh nặng, vậy bọn họ tính là cái gì? Ai, nhìn nữ nhi mình ân phong thở dài, linh nhi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác, có những người thâm tàng bất lộ chỉ dựa vào vẻ bề ngoài không thể kết luận được gì. Ta hiểu rồi, cha. Ân Linh khẽ cắn môi, xấu hổ nói, giống như nữ nhân này. Chương 1025, gánh nặng, khiếp sợ, nam, một mảnh rừng luyện ngục ảnh lửa đỏ rực, lúc này, rừng luyện ngục tràn ngập hơi thở quỷ dị, tiểu đội lính đánh thuê vốn đang đi thì đột nhiên dừng chân, ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía trước. "Cẩn thận, nơi này tương đối nhiều bẫy dập mộ cô nương, lần đầu tiên ngươi đến nơi này hẳn là không rõ điều này, ngươi cứ đi theo chúng ta là được." Ân Phong thân thiện cười nói với mộ Như Nguyệt, Nói thật mộ như Nguyệt cũng có hào cảm với tiểu đội lính đánh thuê này, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ cười nhạt sau đó rời mắt nhìn về phía rừng rậm phía trước. Đột nhiên, một mũi tên lửa xẹt qua không trung bắn về phía mọi người. Cẩn thận, một thanh âm chầm thấp vang lên bên tai mộ như Nguyệt đến lúc nàng hồi phục tinh thần, một cánh tay đã túm chặt tay nàng, kéo nàng sang một bên. Mộ như Nguyệt hơi sừng sốt, khó hiểu quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Xin lỗi, lãnh diễm buông lòng tay ra, lạnh lùng nói. Ta quên mất thực lực của ngươi. Thực lực nữ nhân này cường đại như thế, căn bản không cần hắn ra tay cứu giúp. Vâng, đó là, đột nhiên, ánh mắt mộ như nguyệt nhìn vào trái cây đỏ tươi cách đó không xa trong lòng mừng như điên, long viêm quả. Đây chính là long viêm quả để luyện chế đan dược thần giai. Ai ai cũng biết, sở dĩ không luyện chế ra được đan dược thần dai, nguyên nhân chủ yếu là vì dược liệu luyện chế rất khó tìm, không ngờ ở trong rừng luyện ngục lại phát hiện một bảo vật như thế. thân thể mộ như Nguyệt trượt lóe bay về phía long viêm quả thời khắc này, xung quanh long viêm quả bỗng sinh ra khí thế cường đại. Nhưng khi chúng cảm nhận được hơi thở trên người mộ như Nguyệt thì lập tức thu liễm khí thế, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Không ngờ lại có thể tìm được long viêm quả nhanh như vậy. Mộ như Nguyệt hái long viêm quả xuống, nở nụ cười nhàn nhạt lần này quả thật không uổng công đi vào rừng luyện ngục một chuyến. Tiểu cô nương, không biết ngươi có thể cho ta hỏa văn quả này không? Đúng lúc này, một thanh âm già nua từ phía sau truyền đến. Mộ như Nguyệt chậm rãi xoay người, trong nháy mắt, trên không trung dần hiện ra một bóng người, bạch y như tuyết tiên phong đạo cốt. Có điều, sau khi nghe câu nói của hắn, mộ như Nguyệt khẽ nhướng mày. Hỏa văn quả đúng là rất giống long viêm quả, nhưng độ chân quý của hai loại quả này thì tranh lệch rất lớn. Ngộ nhận long viêm quả thành hỏa văn quả có thể thấy được trình độ luyện đan của lão nhân này không cao. Xin lỗi, ta không thể cho ngươi. Ngữ khí mộ nhưng nguyệt đạm mạc tự hồ cũng không để chuyện này trong lòng. Lão già mỉm cười nói: "Tiểu cô nương, Hỏa Văn quả này là dược liệu luyện chế đan dược thiên giai cao cấp, đối với ngươi cũng chẳng có tác dụng gì, nếu có thể ta sẽ dùng một viên Tử Nguyên đan thiên giai cao cấp để trao đổi, không biết ý ngươi thế nào?" Nếu như thanh âm mộ như nguyệt hơi ngừng một chút, "Ta không muốn trao đổi thì sao?" Thấy nàng không nghe lời khuyên bảo của mình, sắc mặt lão giả trầm xuống tiểu cô nương ta dùng từ nguyên đan để đổi lấy hỏa văn quà của ngươi là đã chịu thiệt rồi, nếu không phải hiện tại ta cần hỏa văn quà này để luyện chế đan dược thì ta cũng sẽ không chịu thiệt như thế cho nên ta xin khuyên ngươi một câu, biết thời biết thế thì tốt nếu không cả hai thứ đều không có. Trường 1026, gánh nặng, khiếp sợ 6, mộ như Nguyệt nở nụ cười đầy vẻ châm chọc, ta từ chối trao đổi. Sắc mặt lão già âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn mộ Như Nguyệt ta thật vất vả mới tìm được Hỏa Văn Quả, bất luận thế nào cũng sẽ không từ bỏ, nếu ngươi đã không muốn trao đổi, vậy thì chỉ còn một kết cục. Oanh, trên người lão già bộc phát khí thế cường đại như mưa rền gió dữ ập về phía mộ Như Nguyệt. Dưới khí thế như vậy, mộ Như Nguyệt giống như một con thuyền trôi nổi giữa biển rộng, tựa hồ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vô Thượng, ân phong hít một ngụm khí lạnh, lão già này lại là cường giả vô thượng. Cường giả vô thượng vốn khó gặp bây giờ lại xuất hiện trước mắt bọn họ hơn nữa còn là kẻ địch. Đột nhiên, một thân hắc y trượt lóe lãnh diễm đứng phía trước mộ như nguyệt lạnh lùng nhìn lão giả trước mắt. Đội trưởng, đám người sừng sốt sắc mặt đồng loạt đại biến. Thân phận đội trưởng tôn quý, nếu như xảy ra sai lầm gì vậy? Nàng đã cứu ta, đúng vậy, nàng đã cứu hắn cho nên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, mọi người đều an tĩnh lại. Nếu vừa rồi không có mộ nhưng nguyệt cứu giúp chỉ sợ bọn họ đã sớm chết trong tay bát trào thiên mãng xà. Vì vậy, nữ nhân này là ân nhân cứu mạng bọn họ. Vân Linh cắn cắn môi, hòa quyết tâm đi đến bên cạnh lãnh diễm ánh mắt trong trèo kiên định. Vân Phong ngẩn ra, chợt cười phá lên, ngay cả đội trưởng và Linh Nhi đều không sợ chúng ta còn sợ cái gì. Cường giả vô thượng có gì ghê gớm, tiểu đội luyện ngục chúng ta không phải loại tham sống sợ chết từ sau khi đi theo đội trưởng trải qua bao lần sinh tử thời điểm đối mặt cường giả sao có thể lùi bước bất luận thế nào bọn họ sẽ luôn đi tới tuyệt không lùi lại hừ lão giả hừ lạnh bắt đầu khởi động khí thế trên người xem ra trên đời này thật sự có rất nhiều người không sợ chết nếu các ngươi đã muốn chết như thế ta liền tiễn các ngươi một đoạn đường đi thỏa mãn tâm nguyện đồng sinh cộng tử của các ngươi còn hỏa văn quà kia ta nhất định sẽ đoạt được Giờ khắc này, hắn bộc phát toàn bộ khí thế cuồng phong nổi lên cuốn theo lá cây xoáy lên không trung Bạch chi tung bay, lão giả khoanh tay mà đứng tóc bạc bay múa. Mộ như Nguyệt lặng lặng nhìn những người đứng chắn trước mặt mình, đáy lòng phức tạp. Nàng cứu bọn họ chẳng qua là vì rời khỏi rừng luyện mục thôi, bọn họ lại vì báo đáp ân cứu mạng mà bất chấp cả tính mạng. Đôi khi, mộ như Nguyệt quả thật lạnh lùng, nhưng nếu người khác thật lòng đối đãi với nàng, nàng tất nhiên sẽ trả lại gấp 10 lần người ngươi muốn đối phó là ta. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt già nua của lão già cười nhạt nói: cho nên bọn họ đều là người vô tội. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh thì cứ đoạt dược liệu trong tay ta. Ha ha. Lão già cười to hai tiếng, trong mắt hàn ý lạnh lẽo tiểu cô nương, ngay từ đầu lão phu đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không biết quý trọng thì cũng không thể trách được ai, dược liệu chân quý như hỏa văn quả không thích hợp với ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu thất phu vô tội, hoài bích có tội có lẽ ngươi không làm gì sai, nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi chính là có được hỏa văn quả mà không chịu giao cho ta. Dứt lời, lão già chậm rãi đi về phía mộ như nguyệt. Trường 1027, thu người hầu mới một. Oanh! Khí thế cường đại tăng lên theo từng bước chân của hắn cuồng phong nổi lên khắp rừng luyện ngục. Sắc mặt các thành viên tiểu đội luyện ngục đều thay đổi, dưới sự ảnh hưởng của khí thế cường đại này, hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao hòa văn quả ra đây. Lão già thu lại ý cười, mặt không biểu tình nhìn nữ từ trước mắt. Mộ như nguyệt ngước nhìn lão già ánh mắt lạnh băng, có bản lĩnh cứ đến mà lấy. Ha ha, lão già cười to hai tiếng. Không tệ thật không tệ, Lão Phu đã lâu không gặp được hậu bối can đảm như vậy, đáng tiếc Lão Phu không phải loại người biết thương hại người khác, bất luận thế nào ta nhất quyết đoạt được hỏa văn quả nếu ngươi không chịu giao ra, vậy Lão Phu cũng chỉ có thể ra tay thôi. Cuồng phong hóa thành kiếm khí sắc bén đánh úp về phía mộ như nguyệt. Trong khoảnh khắc này, không khí như ngưng đọc, nữ tử lạnh lùng nhìn kiếm khí đánh tới, không nhanh không chậm giơ tay lên. Một thanh kiếm lớn đột nhiên xuất hiện trong tay nàng, ngọn lửa đỏ từ chuôi kiếm lan ra, bao trùm cả không gian xung quanh nàng. Đột nhiên, ngọn lửa đỏ hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chém xuống. Thời khắc đó, núi rừng rung chuyển cả khu rừng chấn động vài cái. Lão giả hơi sừng sốt, có lẽ không ngờ mộ như Nguyệt có thể chặn được công kích của mình, nhưng như vậy thì sao? Hắn vẫn chưa dùng toàn lực, nha đầu thực lực của ngươi không tồi thế mà đã là một linh nguyên. Linh nguyên? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mộ như nguyệt trong mắt hiện lên vẻ chấn động sâu sắc hiển nhiên không ngờ nàng lại là một linh nguyên. Linh nguyên trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ thời tiết luyện ngục sắp thay đổi rồi? Hừ, lão giả hừ lạnh, bất quá, dù ngươi là thiên tài thì cũng phải chết tại đây thôi. Lúc nói chuyện khí thế trên người hắn lại tàn ra thân thể trượt lóe nhằm về phía mộ như nguyệt thời điểm nàng xoay người, bàn tay hắn nổi lên cuồng phong kịch liệt lần nữa đánh về phía mộ như nguyệt. Mộ cô nương, cẩn thận, ân phong biến sắc, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, ngay tại thời điểm tay lão giả tới gần trước mặt mộ như nguyệt trên người nàng bắt đầu nổi lên ngọn lửa mãnh liệt bức hắn lui về sau mấy bước. Giờ khắc này, sắc mặt lão giả rốt cuộc trở nên nặng nề, không còn khinh thường như lúc đầu nữa. Vốn nghĩ rằng đối phó với một linh nguyên như ngươi không cần hao tốn bao nhiêu khí lực bây giờ xem ra, không thể không vận dụng bản lĩnh chân thật. Hắn cười lạnh giơ tay lên, một thanh trường kiếm bỗng xuất hiện trong tay hắn. Y phục bay múa quanh thân tràn ngập hơi thờ quỷ dị. Nhà đầu thúi, ngươi đã nhiều lần tránh thoát công kích của ta, lần này ngươi nhất định phải chết. Oanh, lão giả vung kiếm cuồng phong mang đất đá, lá cây, nhổ cả cây cối xung quanh cuốn lên không trung thành một mảnh đen đặc. thiên địa giờ khắc này ảm đạm thất sắc giống như tận thế cơn lốc trên không trung dần dần hình thành một trận gió lốc tựa như có thể phá hủy cả rừng luyện mục. Trường 1028 tu người hầu mới hai. Mọi người nhất thời ngây dại, ngơ ngác nhìn trận gió lốc khổng lồ trên không trung. Đây đây chính là thực lực của cường giả vô thượng, Cường đại chấn động lòng người như thế, khó trách trên thế giới này có rất nhiều người hướng tới loại lực lượng này. Thực lực như vậy đủ phá hủy cả thế giới chỉ trong một sớm một chiều. Oanh, cơn lốc màu đen quét qua, trong lòng mọi người đều sợ hãi nhưng không có cách nào bỏ chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó quét về phía mình. Thời điểm mọi người cho rằng mình hẳn phải chết, đột nhiên một thân ảnh bạch y lướt qua, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vạt áo tung bay tựa như bông tuyết lơ lửng trên không trung. Cơn lốc màu đen lập tức cắn nuốt thân thể nữ tử từ tia sáng chói mắt từ trong cơn lốc bắn ra, mọi người theo bản năng che mắt lại. Thật lâu sau, ánh sáng tắt đi, mọi người đều quay đầu lại nhìn bạch y nữ tử đứng yên dưới cuồng phong. Phụt, đột nhiên, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi ngã xuống đất con người lãnh diễm co rụt lại, hình ảnh nữ tử che chắn trước mặt bọn họ làm trái tim lạnh băng của hắn run sợ Bọn họ giúp nàng là vì báo đáp ân cứu mạng của nàng, nhưng hiện tại nàng lại cứu bọn họ một lần nữa. Mộ cô nương, đám người ân phong đồng loạt biến sắc, tựa như không ngờ vào thời khắc mấu chốt mộ như nguyệt lại xả thân cứu giúp. Ha ha, lão giả nhìn mộ như nguyệt ngã trên mặt đất cười ha ha nói. Người tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Đối địch với ta chỉ có một kết cục như vậy. Phanh, thời điểm mộ như nguyệt suýt ngã xuống, trường kiếm trong tay nàng mạnh mẽ cắm vào mặt đất mái tóc rối rán vào gương mặt nàng, mặc dù chật vật như thế cũng không che giấu được một thân phong hoa tuyệt đại. Không, không có khả năng, lão giả trợn to mắt một chiêu vừa rồi hắn đã dùng toàn bộ lực lượng, vậy mà nữ nhân này còn chưa chết. Ngươi đánh đủ chưa, mộ như nguyệt cúi đầu xuống, khóe môi gợi lên nụ cười mỉa mai vậy kế tiếp có phải nên đến lượt ta hay không nàng chống kiếm chậm rãi đứng lên ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe môi mỉm cười nhìn về phía lão giả thực lực của ngươi quả thật rất mạnh cũng được coi là cường đại trong giới vô thượng bất quá ta cũng đúng lúc mượn trận đấu này để trưởng thành nhanh hơn thân thể lão giả chấn động vừa ngước mắt lên thân ảnh bạch thi kia đã đến trước mặt lão giả vội vàng nâng trường kiếm trong tay lên đang một tiếng ánh lửa tóe ra phản chiếu khuôn mặt già nua của hắn Hắn nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật sự là cảnh giới Linh Nguyên. Một người ở cảnh giới Linh Nguyên mà có thể sống sót dưới sự công kích toàn lực của hắn, này căn bản là thần thoại. Cam đoan không giả, mộ như Nguyệt cười lạnh. Không thể giết ta là do ngươi không đủ thực lực, mặc dù vậy vẫn khiến da bị thương không nhẹ, nhưng mà... Phanh, mộ như Nguyệt dùng sức đầy một cái, hai người đều lui về phía sau vài bước nàng lập tức lấy ra một viên đan dược ăn vào, khí thế trên người đột nhiên tăng lên Trường 1029 thu người hầu mới ba. Lão giả trợn tròn mắt ngươi ngươi vừa mới dùng. Thiên giai cao cấp huyền linh đan. Khó trách nàng khinh thường đan dược thiên giai cao cấp của mình thì ra nàng có nhiều đan dược thiên giai cao cấp như vậy. gia hỏa này chẳng lẽ là đệ tử của đan dược sư đỉnh thiên giai nào đó. Mà khắp luyện ngục này cũng chỉ có duy nhất một đan dược sư đỉnh thiên giai. Nghĩ đến đây tâm tình lão già tràn ngập hoảng sợ ngươi là đệ tử của hư vô đại sư. Đúng vậy, ngoài đệ tử của hư vô đại sư ra, ai có thể có nhiều đan dược thiên giai cao cấp như vậy chứ? Mộ như nguyệt nhớ mày, ngại quá ta không quen biết hư vô đại sư mà ngươi nói. Trong lòng lão già trầm xuống, nàng càng nói như vậy, hắn càng khẳng định nữ nhân này chính là đệ tử của hư vô đại sư. Chẳng qua là không muốn người khác biết thôi. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Lão già cười ha hà nói. Vị hư vô đại sư kia chẳng những là đan dược sư đỉnh thiên giai mà còn đột phá tới cảnh giới bán thần rồi, nếu nha đầu này thật sự là đệ tử của hắn, vậy nếu hắn biết chuyện hôm nay, nhất định sẽ làm mình chết không được tử tế. Hiểu lầm, mộ như nguyệt cười lạnh từ từ bước tới gần lão giả. Ta không cho rằng đây là hiểu lầm, nếu ngươi đã muốn giết ta, vậy ta không có đạo lý để ngươi sống. Sắc mặt lão giả khẽ biến, hiện giờ mộ như Nguyệt Dùng đang dược tăng thực lực lên, nói thật hắn càng lúc càng không nắm chắc có thể thắng được nàng. Có điều, không đợi hắn kịp nghĩ ra kế sách vẹn toàn gì, phía trước đã truyền đến một thanh âm nhàn nhạt. Bất quá, người muốn sống, ta có thể cho ngươi một lựa chọn khác. Cái gì, lão giả ngẩn ra, dù sao hắn đã nhận định mộ như Nguyệt là đệ tử của vị đại sư kia, mà hắn cũng không thể giết được nàng, cho nên tuyệt đối không thể chiến đấu với nàng. Mộ Như Nguyệt nâng mắt lên, nhàn nhạt nói: "Trở thành con rối của ta? Cái gì? Lão giả suýt nữa nhảy dựng lên. Miễn cưỡng cười nói: Tiểu nha đầu, ngươi đang nói đùa sao? Ta đường đường là cường giả vô thượng, làm sao có thể trở thành con rối của ngươi? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, muốn tự do, có thể ta giết ngươi xong lại cho ngươi tự do. Trái tim lão giả run rẩy, hắn kinh ngạc nhìn gương mặt cười nhạt của nữ tử trong lòng dãy rủa. Trở thành con rối cho đồ đệ của một bán thần cũng không tính là quá mất mặt. Có điều, sau này nếu hắn biết đều là bản thân hắn tình nguyện thì sẽ thế nào? Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội này. Nghĩ đến đây, lão già bình tĩnh lại, được ta đồng ý. Mộ như nguyệt cười nhạt ta sẽ lập tức luyện chế ngươi thành con rối, ngươi không thể phản kháng, nếu không, xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm. Oanh, trong nháy mắt quanh người mộ như nguyệt bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt ngọn lửa lan ra mặt đất từ từ vây quanh lão già. Quá trình luyện chế con rối cũng không quá phức tạp, nàng đã từng vì an nguy của Đan Tháp mà luyện chế một đệ tử Dực Tông, có điều vị đệ tử Dực Tông kia không chịu được mà chết cho nên liền không có sau đó. Không bao lâu, dưới sự khống chế của nàng, ánh mắt lão giả dần mất đi tiêu cự trống rỗng mờ mịt tựa hồ không biết mình nên làm gì. "Tốt, mộ như người chậm rãi thu hồi tinh thần lực." ánh mắt lạnh lùng nói. "Tên của ngươi?" giờ phút này lão giả không còn kiêu căng ngạo mạn như lúc đầu nữa giống như người hầu khom lưng quỳ gối cung kính đáp bẩm chủ nhân ta tên lữ dương ân mộ như nguyệt gật gật đầu từ nay về sau ngươi đi theo bên cạnh ta nàng không hiểu biết nơi này cho nên mới thu lữ dương làm người hầu huống chi có một cường giả vô thượng làm người hầu an toàn của nàng sẽ càng đảm bảo hơn mọi người nhìn một màn này bất giác trợn mắt há hốc mồm ngần ngơ nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt một cường giả vô thượng cứ như vậy trở thành người hầu của nàng gia hỏa này còn có thể biến thái hơn nữa không chương một nghìn ba mươi thu người hầu mới bốn ánh mắt lãnh diễm phức tạp nhìn nữ từ trước mặt đáy mắt lạnh lẽo xẹt qua một tia sáng khác thường rồi sau đó dần trở nên kiên định bình tĩnh nói ta lại nợ ngươi một ân tình mộ như nguyệt ngẩn ra nhếch môi nói là các ngươi liều mạng bảo hộ ta nghe vậy mọi người đều sửng sốt ân linh cắn cắn môi chăm chú nhìn mộ như nguyệt Giờ phút này, nàng rốt cuộc hiểu được nữ nhân này. Lần đầu tiên, nàng cứu bọn họ không phải vì lòng tốt mà chỉ không muốn mất đi người dẫn đường thôi, còn lần này là bởi vì bọn họ liều chết bảo hộ nàng. Cho nên nàng cũng nguyện ý bất chấp tính mạng để cứu giúp. Mộ cô nương ân phong cười nói, cũng sắp ra khỏi rừng luyện ngục rồi, không biết lần sau có còn cơ hội gặp lại hay không. Sẽ ép mộ như Nguyệt Thu lại ý cười ánh mắt kiên định. Từ khi các ngươi bảo hộ ta các ngươi chính là người ta có thể tín nhiệm cho nên sau này nhất định sẽ còn gặp lại. Lãnh diễm không nói gì, gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình, chỉ bình tĩnh nhìn mộ như nguyệt. Đội trưởng, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đi thôi. Vân Phong quay đầu nhìn về phía lãnh diễm, cười nói. Vân, lãnh diễm gật đầu thanh âm khàn khàn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Vâng, đội trưởng. Sau khi rời khỏi rừng luyện ngục, lọt vào mắt mọi người là một toa thành cổ, trên cửa thành có ba chữ to màu đỏ lập lè dưới ánh mặt trời. Mộ như nguyệt dừng chân, nhẹ nhàng vốt cằm rốt cuộc cũng ra khỏi rừng luyện ngục rồi, cứ như vậy, mục tiêu của ta cũng ngày càng gần hơn. Biển lửa luyện ngục, chỉ cần nghĩ đến phượng kinh thiên hiện giờ đang phải thừa nhận thống khổ trong biển lửa luyện ngục trong lòng mộ như nguyệt không khỏi run rẩy Nàng hít sâu một hơi mới đè nén được cảm giác cấp bách kia. Lãnh diễm lặng lặng nhìn nữ từ bên cạnh thật lâu sau thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên thành chủ hỏa diễm thành hẳn là có phương pháp tiến vào biển lửa luyện ngục nghe nói gần đây hỏa diễm thành đang chiêu mộ võ giả và đan dược sư, người có thể đi thử xem. Mộ như nguyệt trầm ngâm nửa ngày, khẽ gật đầu, được. Khóe miệng lãnh diễm hơi cong lên, hắn nhìn mộ như nguyệt, sau đó quay đầu nói với những người khác chúng ta đi thôi. Vâng, đội trưởng. Vân Phong ôm quyền nhìn mộ như Nguyệt mỉm cười nói, mộ cô nương, sau này gặp lại, đến lúc đó, người có thể đến kinh đô xích diễm đế quốc tìm chúng ta cáo từ." Dứt lời, hắn thu hồi tầm mắt đi theo mọi người vào hỏa diễm thành. Nhìn thân ảnh mọi người biến mất mộ như Nguyệt hơi nheo mắt, lạnh giọng nói, chúng ta cũng nên đi thôi. Vâng, chủ nhân, khôn mặt già nua của Lữ Dương cung kính, nịnh nọt nói, chủ nhân, chúng ta sẽ đi phù thành chủ sao? Nghe vậy, mộ như Nguyệt cũng không trả lời trong mắt xẹt qua một tia sáng. Chỉ cần có thể đi vào biển lửa luyện ngục nàng tất nhiên sẽ mạo hiểm một lần. Lúc này bên trong hỏa diễm thành, đường phố tấp nập đặc biệt là bên ngoài cửa phù thành chủ, người đến báo danh Đông Nghìn Nghịt. mươi 1031, thu người hầu mới năm. Chợt chợt xem ra lần này hỏa diễm thành và sa bạch thành chiến đấu, rất nhiều người tới báo danh. Còn không phải sao, nghe nói lần này chiến tranh nổ ra cần chiêu mộ rất nhiều người tài thành chủ hòa diễm thành không những sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kỳ của người thắng mà còn tặng thêm một bảo vật không gian. Bảo vật không gian, mộ như Nguyệt khẽ nhướng mày, bảo vật không gian của nàng đã có đan thư cho nên cũng không thèm bảo vật thành chủ tặng. Cái nàng quan tâm chính là thành chủ sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kỳ của người thắng. Có lẽ nàng có thể nhân cơ hội này yêu cầu hắn đưa nàng đi biển lửa luyện ngục. Đám người báo danh từ sáng sớm đến xế chiều mới đến lượt Mộ Nhưng Nguyệt lão già tay cầm bút mắt nhìn Mộ Nhưng Nguyệt và Lữ Dương một cái, mặt không biểu tình, nói tên. Lập tức mọi ánh mắt đều tập trung về phía Mộ Nhưng Nguyệt. Nữ từ tuyệt sắc này chẳng lẽ cũng đến tham chiến, nếu như trên người nàng lưu lại vết thương gì, chỉ sợ đều khó coi. Ánh mắt Mộ Nhưng Nguyệt nhàn nhạt, bình tĩnh không gợn sóng, Mộ Nhưng Nguyệt lão già múa bút viết tên nàng xuống thời điểm hắn muốn nói gì đó phía sau liền truyền đến một thanh âm khinh miệt thân là nữ tử không ở nhà giúp chồng dạy con lại chạy đến đây xem náo nhiệt cái gì lời vừa dứt một nam nhân khoảng ba bốn mươi tuổi tay cầm quạt xếp vẻ mặt khinh miệt đi về hướng này phía sau hắn là một đám người thần sắc lãnh lệ tôn quý cường đại bất quá nam nhân tùy tiện đánh giá mộ như nguyệt nếu ngươi nguyện ý làm tình nhân của ta ta có thể bảo hộ ngươi Ánh mắt lãnh nguyên thèm khát nhìn mộ như nguyệt, nếu có thể đoạt được nữ nhân như vậy, đời này sống không uổng. Ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống, thần sắc lạnh băng, tránh ra. Người lãnh nguyên biến sắc, người đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ngươi khăng khăng như thế thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Thoạt nhìn khí thế nữ nhân này quá yếu, hẳn là không có năng lực gì, thật không biết nàng lấy đâu ra dũng khí, bất chấp cả tính mạng chỉ vì một bảo vật không gian. Đại Hoàng Tử Điện hạ Sau khi nhìn thấy nam nhân kia, lão giả vội vàng đứng lên cùng kính nói, không biết đại hoàng tử điện hạ giá lâm thỉnh điện hạ thứ tội. Đại hoàng tử điện hạ, đám người xôn xao, mọi người đều không dám tin nhìn nam nhân mới xuất hiện. Hắn chính là đại hoàng tử của xích diễm đế quốc, trời ạ, không ngờ bọn họ có thể gặp được đại hoàng tử ở nơi này. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, cao giọng nói, tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Lãnh Nguyễn rất hưởng thụ cảm giác vạn người sùng bái này. Đắc ý cong khóe môi, nói quản sự ta nghe nói cuộc chiến giữa hỏa diễm thành và sa bạch thành sắp diễn ra cho nên tới hỗ trợ. Trong lòng lão giả vui mừng, có đại hoàng tử hỗ trợ hỏa diễm thành chúng ta chắc chắn thắng lợi. Tâm tình mọi người nhất thời cũng phấn chấn lên. Đại hoàng tử đến đây, nhất định mang theo rất nhiều cao thủ, có hắn tham gia cuộc chiến này còn sợ không thắng được sao. Bất quá, lãnh nguyên đến nơi này cũng có tư tâm. Nghe nói trong cuộc chiến này, người đóng góp nhiều nhất có thể yêu cầu thành chủ một chuyện, Hỏa Diễm Thành này không thuộc phạm vi quản lý của đế quốc hơn nữa thành chủ thực lực cường đại, nếu có thể khiến hắn hỗ trợ làm một chuyện thì hoàn toàn có thể mượn tay thành chủ Hỏa Diễm Thành lấy mạng tứ hoàng đế. Chương 1032, thu người hầu mới 6. Các vị, lão già tươi cười với Lãnh Nguyên, sau đó lạnh lùng nhìn những người khác nghiêm túc nói: Không bao lâu nữa chiến sự sẽ nổ ra, mọi người hãy cùng ta lên chiến trường chiến đấu với Sa Bạch Thành. Trong nháy mắt, mọi người châu đầu ghé tai, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Có thể tham gia trận chiến này, đời này sống không uổng. Chiến trường là khu vực tiếp giáp giữa Hỏa Diễm Thành và Sa Bạch Thành, trên bình nguyên rộng lớn, hai bên dương cung bạt kiếm tình thế cực kỳ nghiêm túc. Hoắc Diễm, trận chiến này, Sa Bạch Thành chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Núi Linh Dược nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Người nói lời này chính là hành vệ thành trù Sa Bạch Thành. Mấy năm gần đây vì tranh đoạt núi Linh Dực, mỗi năm Hòa Diễm Thành và Sa Bạch Thành đều sẽ đấu một trận đáng tiếc thế lực hai bên ngang nhau, lần này, Hoác Diễm liền chiêu mộ cường giả ra nhập trận chiến. Ha ha, Hoác Diễm cười to, lạnh giọng nói. Vậy thì chưa chắc, hừ, hành vệ hừ lạnh, đừng tưởng có đại hoàng tử trợ giúp thì có thể thắng, hôm nay, Sa Bạch Thành ta nhất định sẽ san bằng Hòa Diễm Thành các ngươi chiến tranh thời khắc này chính thức bùng nổ, người hai bên cũng không nhiều lời nữa, lập tức xông lên chém giết tiếng giống giận tiếng đao kiếm vang lên, chấn động tâm thần mọi người. Nữ nhân, đại hoàng tử cười lạnh hất cằm, "Nếu ngươi nguyện ý ta có thể cho người của ta bảo hộ ngươi." Từ đầu đến cuối mộ Như Nguyệt đều không nói chuyện, bạch thi khẽ bay, dung nhan tuyệt sắc bao phủ một tầng sáng nhạt, từ xa nhìn lại, phong hoa tuyệt đại, kinh diễm thế nhân. Ánh mắt lãnh nguyên âm trầm, hắn trời sinh háo sắc mỹ nhân trong phủ hoàng tử nhiều không đếm xuể. lần này nhìn thấy mục tiêu tuyệt sắc như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chờ lát nữa nàng biết rõ sự hung hiểm trên chiến trường, có lẽ sẽ trốn vào trong lồng ngực hắn. Nghĩ đến đây, lãnh nguyên nở nụ cười âm hiểm, giống như đã nhìn thấy cảnh giai nhân nếp vào ngực mình. Chủ nhân, Lữ Dương Cung Kính đứng bên cạnh mộ như Nguyệt, chúng ta có cần ra tay không? Cứ chờ xem, mộ như Nguyệt cười nhạt. Quan sát một lúc rồi nói, còn những lời vừa rồi lãnh nguyên nói, nàng hoàn toàn không để trong lòng. Tuy hiện tại mộ như Nguyệt không ra tay, nhưng không có nghĩa người khác sẽ bỏ qua nàng, đúng lúc này, một thanh trường kiếm từ trên không trung chém thẳng vào đầu nàng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng lãnh nguyên có chút đáng tiếc, lại càng vui sướng khi người gặp họa đây chính là kết cục khi nàng không đáp ứng hắn. Nếu không, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bạch y nữ tử đứng dưới ánh mặt trời. Cuồng phong phất qua, tóc đen bay múa, ánh mắt nàng lạnh băng nhìn trường kiếm chém về phía mình. Đột nhiên, vị người hầu bên cạnh nàng rốt cuộc cũng có động tác. Khí thế trên người hắn bắt đầu khởi động, mây đen răng khắp không trung đất đá bị cuốn lên cao, sau đó nện xuống nam nhân kia. Nam nhân đánh lén mộ như nguyệt còn chưa kịp phản ứng đã rơi mạnh xuống đất hộc máu, ngẹo đầu, hôn mê. Hừ, Lữ Dương hừ lạnh, một chân nguyên nho nhỏ mà dám đánh lén chủ nhân của ta. Trường 1033, Đan Thư. Một, cuồng phong bao quanh Lữ Dương, trên người hắn tản ra khí thế cường đại, bao trùm gần như khắp cả không trung Mọi người nhất thời nhìn không rời mắt cứ ngây ngẩn đứng nhìn nam nhân đứng sau mộ như nguyệt một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân chạy vào lòng làm bọn họ dùng mình một cái. Cường giả vô thượng Tên người hầu kia lại là cường giả vô thượng, vậy thân phận của vị cô nương kia là gì? Rốt cuộc có năng lực mạnh cỡ nào mới có thể thu một cường giả vô thượng làm người hầu? Lãnh Nguyên biến sắc toàn thân run rẩy, nghĩ đến những lời vừa rồi mình đã nói, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hoắc Diễm, ngươi dám tìm cường giả vô thượng tới giúp đỡ? Hành vệ tức xanh mặt phẫn nộ trừng mắt Hoắc Diễm, nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt giống như muốn bầm thay vạn đoạn đối phương. Hoác diễm từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, ngửa đầu cười điên cuồng, ha ha ha, có bản lĩnh thì ngươi cũng tìm cường giả vô thượng giúp ngươi đi. Đáng tiếc ngươi không có năng lực này, hành vệ cắn răng thầm hận lại không thể làm gì được hắn vất tay, cực kỳ không cam lòng nói, lui. Đáng chết mối hận hôm nay, sẽ có một ngày hắn trả lại cho hòa diễm thành. Chỉ trong nháy mắt chiến trường hừng hực khí thế đã biến mất, chỉ còn lại bụi đất mù mịt bao trùm những thân ảnh chật vật chạy trốn. Hoác Diễm lạnh lùng nhìn hành vệ rời đi, khẽ cong khóe môi, sau đó quay đầu nhìn mộ như Nguyệt, đáy mắt mang theo vẻ tán thưởng, cô nương, lần này nhờ có ngươi tương trợ mà hỏa Diễm thành chúng ta mới giành được quyền sở hữu núi linh dược trong một năm kế tiếp ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa, giao bảo vật không gian cho ngươi và đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Hoắc Diễm vừa nói vừa lấy ra một quyển sách đưa cho mộ như Nguyệt. Đây là thứ ta muốn đưa cho ngươi, một cố nhân ở Sích Diễm Đế quốc lúc trước đã giao cho ta bảo quản, bảo ta thay hắn tìm được người có duyên, hiện giờ ta thấy cô nương thật sự rất có duyên, cho nên liền giao quyển sách cổ này cho ngươi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt run lên, Đan thư, chuyện này không có khả năng, Đan thư đang nằm trong tay nàng, tại sao lại có một đan thư xuất hiện? Nhưng mà cỗ lực lượng trong quyển sách kia thật sự thuộc về Đan thư. Mộ như nguyệt đè nén rung động trong lòng, nhận lấy đan thư trên tay Hoác Diễm, nhàn nhạt nói, đan thư này ta nhận về phần yêu cầu nàng hơi ngừng một chút. Ta muốn đến biển lửa luyện ngục, biển lửa luyện ngục đây mới là nguyên nhân nàng tham dự trận chiến này. Hoác Diễm kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử, một lúc lâu mới thu hồi cảm xúc trong mắt vung tay lên, một khối lệnh bài lập tức xuất hiện trên tay hắn. Đây là lệnh bài có thể tiến vào biển lửa luyện ngục, có lệnh bài này mới có thể đi vào nơi đó, còn chuyện có thể thành công đến được biển lửa luyện ngục hay không thì phải dựa vào năng lực của ngươi. Mộ như người nhận lấy lệnh bài, khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Lữ Dương, nói chúng ta đi thôi. Cô nương, hoác diễm sừng sốt, vội vàng nói. Hôm nay ta sẽ tổ chức tiệc mừng chiến thắng, nếu như không có cô nương giúp đỡ thì chúng ta đã không thể giành thắng lợi nhanh như vậy, cho nên trong bữa tiệc tối nay cô nương là nhân vật chính. Không cần, mộ như Nguyệt Đạm Mạc bình tĩnh nói. Ta không có hứng thú với mấy chuyện này. Trường 1034, Đan Thư. Hai, dứt lời, nàng còn chưa quay đầu lại, một thân bạch y đã biến mất dưới ánh mặt trời, thật lâu sau mọi người vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Sắc mặt lãnh nguyên tái nhợt ánh mắt sợ hãi, hắn không thể ngờ bên cạnh mộ như Nguyệt lại có một người hầu cường đại như thế. Đêm, ánh trăng như nước chiếu trên người nữ tử đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trong phòng. Tiểu bạch biết đây là cái gì không? Mộ như nguyệt khẽ nhíu mày ánh mắt bình tĩnh nhìn quyển sách khổ. Không rõ lắm tiểu bạch lắc lắc đầu. Có điều thứ này rất giống đan thư, ta cũng không rõ nó rốt cuộc là cái gì. Mẫu thân, người có thể lập khế ước với nó, có lẽ sẽ biết được gì đó. Cũng chỉ có thể như vậy. Hàng lông mày của mộ như Nguyệt từ từ giãn ra, lấy một giọt máu từ đầu món tay nhỏ vào quyển sách oanh một tiếng, quyển sách tản ra một cỗ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua tinh thần lực trực tiếp tiến vào đầu mộ như Nguyệt, nàng đau đớn tái mặt phun một ngụm máu tươi. Mẫu thân, chủ nhân, trong đầu truyền đến thanh âm kinh hoàng của khiếu Nguyệt và tiểu bạch. Mộ như Nguyệt lau vết máu ở khóe môi, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay. Ánh sáng quanh quyển sách cổ dần nhạt đi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Không được có một cỗ lực lượng ngăn cản ta khế ước với nó, nhưng bất luận thế nào chỉ cần giữ nó lại bên người, nhất định sẽ tìm được phương pháp giải mã bí ẩn. Nàng cất quyển sách vào nhẫn không gian, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyên khí ở nơi này khá dồi rào, nói không chừng ta có thể đột phá vô thượng ở đây. Không lâu nữa sẽ đến tai ương diệt thế như lời mộ dung thanh sơ nói, bất luận thế nào nàng cũng phải đột phá trước ngày đó, chỉ có như vậy mới bảo vệ được người thân của mình. Xích diễm đế quốc cách hỏa diễm thành không xa, đi bộ 5 ngày là tới. Lúc này, trên đường phố nhộn nhịp vang lên một thanh âm tranh chấp. Lãnh vân, các ngươi thật quá đáng. ân linh phẫn nộ chừng mắt, hai tay chống nạnh, nổi giận quát lớn. Các ngươi dám khi dễ ta, ngũ hoàng tử nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lãnh vân cười lạnh châm chọc nói, bản thân hắn còn khó bảo toàn, hơi sức đâu mà lo cho tiểu nha đầu ngươi. Nghe nói ngũ hoàng đệ kia của ta tương đối trọng tình cảm, không biết nếu ta bắt toàn bộ thuộc hạ của hắn có phải sẽ biết được tung tích đan thư hay không, ha ha. Lúc trước hoàng gia gia tặng đan thư cho một người, mà người biết tung tích đan thư cũng chỉ có một mình lãnh diễm. Trong luyện mục đã sớm có truyền thuyết người có đan thư sẽ trở thành đan dược sư cường đại nhất đại lục. Cho nên, hắn đã đáp ứng với đại sư, giúp đại sư có được đan thư còn đại sư sẽ giúp hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế. Tranh đấu hoàng tộc vốn rất khốc liệt bất kể là đại hoàng tử lãnh nguyên hay tứ hoàng tử lãnh vân trong lòng đều có tính toán riêng. Người ân linh tức xanh mặt phẫn nộ trừng mắt lãnh vân. Ngũ hoàng tử sẽ không nói tung tích đan thư cho ngươi. Đan thư, một câu này theo gió truyền vào tai mộ như nguyệt, nàng ngước mắt nhìn qua liền thấy một thân ảnh nhỏ xinh cách đó không xa. Ân linh, mộ như nguyệt hơi sừng sốt đáy mắt có chút kinh ngạc. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại người của tiểu đội luyện ngục Trường 1035, Đan Thư, Ba, trên đường cạnh ân linh không hề sợ hãi, hai mắt to tròn sáng ngời nhìn nam nhân trước mắt. Sắc mặt lãnh vân trầm xuống, người tới, bắt nàng về cho ta. Ta là hoàng tử của đế quốc này, bắt một bá tánh bình dân, cho dù là hoàng đệ kia của ta cũng không thể nói cái gì. Những hộ vệ phía sau lãnh vân lập tức đi về phía ân linh, nhìn đám hộ vệ hầm hầm sát khí đến gần tay ân linh bất giác run lên. Lúc này có không ít người đi đường vây xem, thấy là người của tứ hoàng tử, không ai dám ra tay giúp đỡ. Đùa sao, giúp nàng, chẳng phải là đối địch với đế quốc à? Hiện tại ở xích diễm đế quốc, hai thế lực tương đối cường đại thuộc về đại hoàng tử và tứ hoàng tử, còn ngũ hoàng tử trước đây đã bị lưu đày ra ngoài, thời gian gần đây mới trở về đế quốc dĩ nhiên không thể so được với hai đại thế lực này. Sắc mặt ân linh tái nhợt cắn chặt môi, phẫn nộ nhìn mọi người vây quanh mình. Ha ha! lãnh vân cười lạnh nói ân linh người vẫn nên nhận mệnh đi bất luận thế nào ngươi cũng không đánh lại hoàng quyền tất cả đều không thể trách hắn muốn trách thì chỉ có thể trách ân linh là người của ngũ hoàng tử đúng lúc này một tên hộ vệ hung hăng đánh về phía ân linh làm nàng sợ tới mức nhắm chặt hai mắt nhưng mà một lúc lâu sau vẫn không thấy đau đớn gì thân thể ân linh chấn động lông mi run rẩy chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy một thân bạch y đứng trước mặt kinh diễm lóa mắt như thế là ngươi ân linh sửng sốt nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần mình đã từng vũ nhục nàng nhưng lúc này lại được nàng cứu giúp không đây đã là lần thứ ba nàng cứu mình ngươi là ai sắc mặt lãnh vân âm trầm chúng ta bắt giữ phạm nhân khuyên ngươi một câu tốt nhất đừng xen vào việc người khác mộ như nguyệt khẽ nheo mắt nói nếu ta thích xen vào thì sao vậy ngươi chỉ có thể trở thành đối tượng bị chúng ta bắt giữ Lãnh vân vừa dứt lời trên người mộ như Nguyệt liền tản ra khí thế cường đại, hung hăng đánh đám người phía trước văng ra ngoài. Nếu ngươi có bản lĩnh thì có thể tới bắt ta. Thần sắc mộ như Nguyệt đạm mạc mặt không biểu tình nhìn lãnh vân, giọng điệu bình tĩnh. Mọi người lập tức xôn xao vẻ mặt không dám tin nhìn mộ như Nguyệt nữ nhân này rốt cuộc có thân phận gì, sao lại can đảm nói chuyện với tứ hoàng tử như thế. Mộ như Nguyệt cũng không thèm nhìn lãnh vân, quay đầu hỏi ân linh, những người khác của tiểu đội luyện ngục đâu ân linh ngẩn ngơ chớp chớp mắt đáy mắt xẹt qua tia phức tạp ngũ hoàng đội trưởng hiện tại không ở đây trong khoảng thời gian sau khi từ biệt ngươi đã xảy ra rất nhiều chuyện mộ cô nương không biết chúng ta có thể đến tửu lâu nói chuyện không được mộ như nguyệt nhàn nhạt gật đầu nàng rất có hào cảm đối với tiểu đội luyện mục này đương nhiên muốn biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lãnh vân âm trầm nhìn mấy thân ảnh rời đi ánh mắt càng thêm âm u tựa như ẩn chứa cuồng phong mãnh liệt Bất luận thế nào hắn đều phải có được đan thư, chương 1036, đan thư, 4, trong tiểu lâu, Lữ Dương khoanh tay đứng canh giữa bên cạnh mộ như Nguyệt thần sắc cung kính căn bản không hề giống một cường giả chút nào. Mộ như Nguyệt và ân linh ngồi đối diện nhau, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, vừa rồi, hình như ta có nghe các ngươi nhắc đến đan thư. Phải ân linh khẽ nhấp môi. Ta đã từng nghe đội trưởng nhắc tới nó, là gia gia của đội trưởng vô tình có được một quyển sách trên biển sách có viết hai chữ đan thư, nghe nói người có được đan thư có thể trở thành đan dược sư cường đại nhất, nhưng không phải ai cũng có thể có được đan thư, nó chỉ thuộc về người hữu duyên. Trước khi hắn qua đời đã giao đan thư cho một cố nhân bảo quản, để người nọ tìm người có duyên với đan thư, còn người lúc nãy là huynh trưởng của đội trưởng, trăm phương nghìn kế muốn đoạt được đan thư, đội trưởng không nói ra tung tích đan thư cho nên hắn mới muốn động thủ với chúng ta sắc mặt ân linh hơi tái nhợt giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ còn những người khác đâu mộ như nguyệt nhàn nhạt hỏi nghe vậy ân linh cười khổ nói mộ cô nương chúng ta chưa từng nói với ngươi thân phận thật của chúng ta Đội trưởng cũng không phải người bình thường mà là ngũ hoàng tử điện hạ của đế quốc này, từ nhỏ hắn đã được thái thượng hoàng sùng ái, nhưng cũng chính vì sự sùng ái này mà hắn thường xuyên bị hãm hại, có vài lần suýt mất mạng, về sau thái thượng hoàng vì bảo hộ hắn nên giao hắn cho người khác trông nom, tuyên bố với bên ngoài là bị lưu đày cho đến mấy tháng trước bệ hạ bị bệnh nặng, hắn mới trở về đế quốc chúng ta và ngũ hoàng tử gặp nhau, kết thành một tiểu đội, sau đó biết được thân phận thật của ngũ hoàng tử, liền đi theo hắn về đế quốc. Mộ như Nguyệt lặng lặng nghe im lặng không nói. Ân Linh nói tiếp cách đây không lâu, không biết tứ hoàng tử mời từ đâu về một đan dược sư thiên dài cao cấp dược liệu luyện chế đan dược còn thiếu một gốc từ Linh Hoa, vì muốn cứu mạng bệ hạ đội trưởng mới đi vào rừng luyện ngục. Những lời lúc trước ta nói với các ngươi, rốt cuộc các ngươi có nghe hay không? Ánh mắt mộ như Nguyệt trầm xuống, nhàn nhạt hỏi, ý ngươi là từ Linh Hoa dùng để khống chế thần kinh người khác sao? Chúng ta đã nói với bệ hạ nhưng bệ hạ lại rất tin tưởng thầm mặc đại sư căn bản không nghe chúng ta nói, hiện tại chỉ cần thầm mặc đại sư chuẩn bị xong thì sẽ luyện chế đan dược cứu mạng bệ hạ, nếu đúng như lời ngươi nói thì có lẽ đây chính là âm mưu của tứ hoàng tử. Trong lòng ân linh tràn ngập lo lắng, nếu thật sự như vậy, chỉ sợ tình cảnh của đội trưởng càng thêm gian nan. Đi thôi, mộ như Nguyệt đứng dậy, nhàn nhạt nói, ân linh sửng sốt đi đâu, hoàng cung. Mộ như Nguyệt hơi rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Dẫn ta đi gặp hoàng đế, ta muốn xem rốt cuộc hắn bị bệnh gì. Ân linh nhấp nhấp môi, cũng không nói gì, mộ như Nguyệt có thể tiện tay lấy ra đan dược thiên giai trung cấp, có lẽ nàng là đồ đệ của một đan dược sư nào đó. Có nàng ở đây, nói không chừng còn có thể cứu được bệ hạ. Nghĩ đến đây, trong lòng ân linh vui vẻ, lại dâng lên hy vọng. Mộ cô nương, bây giờ ta lập tức dẫn ngươi tiến cung, nếu đội trưởng và cha nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhìn vẻ mặt tràn ngập mong đợi của ân linh, Lữ Dương khinh thường hư lạnh một tiếng. Nếu mộ như Nguyệt là đồ đệ của hư vô đại sư, chỉ cần mời đại sư ra tay thì không có căn bệnh gì có thể làm khó hắn. Trường 1037, Đan Thư, Nam bất quá, nếu Lữ Dương biết được mộ Như Nguyệt không phải đồ đệ của hư vô đại sư như hắn vẫn nghĩ, mà bản thân nàng chính là một đan dược sư đỉnh thiên giai, có thể bị dọa ngất hay không? Thẩm Mặc đại sư, phụ hoàng ta thế nào? Lãnh Vân từ ngoài điện đi vào, ánh mắt quan tâm nhìn nam nhân nằm trên giường, lo lắng nói, đại sư, bất luận thế nào, ngươi nhất định phải cứu được phụ hoàng, cho dù có cắt thịt trên người ta ta cũng không oán hận. Nam nhân trên giường nghe được lời này, suy yếu mở mắt ra, mỉm cười nhìn Lãnh Vân. So với lãnh diễm lạnh lùng, lãnh nguyên ăn chơi chắc táng, vẫn là tứ nhi tử này được lòng hắn nhất. Chẳng những mời đan dược sư thiên giai cao cấp đến chữa bệnh cho hắn còn chịu thương chịu khó trả giá vì hắn cuộc đời này có thể có một nhi tử như vậy, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Tứ hoàng tử yên tâm đi ta đã luyện chế thành công tử linh đan, sau khi ăn vào nhất định có thể giải hết độc tố trong cơ thể bệ hạ. thẩm mặc và lãnh vân nhìn nhau cười, trong mắt hiện lên tia sáng âm hiểm lãnh vân che giấu thiên ngoan độc nơi đáy mắt kinh hỉ nói phụ hoàng ngươi nghe thấy không thẩm mặc đại sư nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi thẩm mặc đại sư hiện tại có thể cho phụ hoàng dùng dược chưa được thẩm mặc lấy một viên đan dược từ trong bình ngọc ra đưa tới trước mặt hắn sau khi bệ hạ dùng đan dược này là có thể khôi phục khỏe mạnh như trước nhưng thời điểm lãnh vân tiếp nhận đan dược ngoài cửa truyền đến một thanh âm lạnh lùng tránh ra ngũ hoàng tử, bệ hạ đã có lệnh ngươi tạm thời không thể vào trong Oanh, lời còn chưa dứt một cỗ lực lượng đã đánh về phía cửa phòng thị vệ từ ngoài cửa ngã vào trong phòng, sau đó, một nam nhân mặc hắc y thần sắc lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt lạnh diễm lộ vẻ nôn nóng, đầu đầy mồ hôi, sợi tóc ướt nhẹp dính sát vào mặt hắn rời mắt nhìn viên đan dược trong tay lãnh vân. Không thể dùng đan dược này, lời nữ nhân kia nói tuyệt đối không sai, nếu phụ hoàng dùng từ linh đan thì nhất định sẽ bị những người này khống chế. Đến lúc đó, hậu quả thật không dám tưởng tượng. vốn dĩ trước khi trở về đế quốc hắn đã muốn hủy từ linh thảo rồi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mang từ linh thảo về tìm người giám định. Không ngờ chưa kịp chờ người giám định tới thì đã bị thầm mà cướp đi. Sớm biết như thế, hắn nên hủy từ linh thảo ngay lập tức. Đủ rồi, sắc mặt lãnh hoàng trầm xuống thanh âm suy yếu mang theo sự phẫn nộ. Lãnh diễm, ngươi không muốn ta khỏi bệnh đan dược thầm mặc đại sư luyện chế sẽ không có bất cứ vấn đề gì nếu không chẳng phải bôi nhọ một đời anh minh của hắn sao phụ hoàng thần sắc lãnh diễm không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa tràn đầy vẻ nôn nóng nếu ngươi ăn từ linh đan nhất định sẽ bị khống chế thầm mặc xé tấm màn che xuống sắc mặt xanh mét nhìn gương mặt đầy mồ hôi của lãnh diễm thanh âm âm trầm ngũ hoàng tử có ý gì chẳng lẽ ngươi hoài nghi năng lực của ta Nếu không phải tứ hoàng tử đau khổ cầu xin, năm lần bảy lượt tới cầu kiến, hơn nữa, vì muốn cứu mạng bệ hạ mà quỳ xuống trước mặt ta, ta cũng sẽ không ra tay. Đều là nhi tử của bệ hạ mà kém nhau thật xa, không biết đế quốc có một hoàng tử như ngươi có phải là bi ai của đế quốc hay không? Chương 1038, đan thư 6, ngươi CMN đánh rắm. Vừa nghe Thẩm Mặc nói, người của tiểu đội luyện mục đều phẫn nộ lên, ánh mắt như muốn đem Thẩm Mặc bầm thây vạn đoạn. Ngươi mà là đan dược sư cho má gì, nhất định trong tử linh đan kia có dược vật khống chế thần kinh người dùng, nếu ngươi không thừa nhận, ngươi có tự mình ăn nó. Hừ, thẩm mặc hừ lạnh, nếu trong tay ta có mấy viên tử linh đan, hoặc có đầy đủ dược liệu luyện chế đan dược này, thẩm mặc ta nhất định ăn vào cho các ngươi xem. Đáng tiếc tử linh đan cực kỳ chân quý, một lò chỉ luyện chế được một viên, nếu ta ăn nó rồi, bệ hạ chỉ có thể chờ chết. Ngươi! Đám người ân phong còn muốn nói gì, lại bị thanh âm châm chọc của lãnh vân ngắt lời. Ngũ hoàng đệ, nếu ngươi ghen ghét ta thì có thể nói thẳng, ta nguyện ý trả giá cho phụ hoàng nên mới mời được thẩm mặc đại sư. Còn ngươi không làm gì cả, lúc người khác sắp thành công thì ngươi tới phá đám tâm tình ghen ghét như thế thật không xứng làm huynh đệ của ta. Lãnh diễm siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lãnh vân. Thời điểm hắn không chịu đựng được nữa, muốn vung nắm đấm thì phía sau truyền đến một thanh âm băng hàn ngươi cứ ăn từ linh đan, còn bệnh của hắn ta phụ trách. Thanh âm quen thuộc vang lên làm người của tiểu đội luyện ngục sửng sốt lúc nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc đi đến trong lòng lập tức mừng như điên. Mộ cô nương, ân phong quá đỗi vui mừng, hắn căn bản không ngờ mộ như nguyệt sẽ xuất hiện ở đây. Từ đầu đến cuối, đại hoàng tử lãnh nguyên chỉ đứng một bên xem kịch thình lình nghe được thanh âm quen thuộc này, hắn quay đầu nhìn lại toàn thân như bị choáng váng. Tại sao lại là nàng? Toàn thân Lãnh Nguyên đột nhiên run rẩy, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt vì sợ hãi. Gia hỏa này rõ ràng chính là ma quỷ, đặc biệt là cái lão giả bên cạnh nàng, đường đường là một cường giả vô thượng. Hơn nữa, nhìn tình huống này, hình như nàng có quen biết Ngũ Hoàng đệ. Lãnh Diễm nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của nữ tử, thanh âm trầm thấp: "Ngươi đã đến rồi." Ân Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Nghe nói ngươi xảy ra chút chuyện nên ta đến xem." Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía thẩm mặc cười nhạt nói, không biết ngươi có muốn nếm thử đan dược do chính ngươi luyện chế hay không? Còn mạng của hắn, ta có thể cứu, ngươi không cần bận tâm. thẩm mặc biến sắc thật lâu sau mới cười phá lên, nói tại sao ta phải tin lời ngươi nói. Nếu như ngươi không cứu được bệ hạ, đến lúc đó phải bị tội gì? Nếu ta đã nói như vậy thì nhất định đã nắm chắc 10 phần, không biết ngươi có nguyện ý dùng đan dược ngươi luyện hay không? Mộ như nguyệt cười, cười cười, lạnh nhạt hỏi. Hừ, thẩm mặc hừ lạnh, sắc mặt khó coi. Không biết nha đầu thúi ngươi từ nơi nào tới mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy, ngươi còn nhỏ thì biết cái gì. Bệ hạ, nếu nàng nói có thể cứu ngươi, vậy ta xin phép cáo từ. thẩm mặc ôm quyền, xoay người muốn đi ra ngoài. Giờ khắc này, thần sắc lãnh hoàng rốt cuộc thay đổi, hắn ho khan hai tiếng, cố gắng đứng dậy nói các ngươi còn thất thần làm gì. Đuổi hai người kia ra ngoài cho ta. Là ai cho bọn họ vào đế quốc chúng ta? Lời còn chưa dứt tất cả thị vệ đều vây quanh mộ như Nguyệt và Lữ Dương. mươi 1039, Đan Thư, 7, Lãnh Nguyên hoàn toàn bị dọa choáng váng, mấy người này đúng là quá ngu ngốc còn muốn đuổi bọn họ đi. Không thấy sắc mặt lão giả vô thượng kia đang ngày càng khó coi sao. Nghĩ đến đây, hắn lui về phía sau vài bước giữ khoảng cách với mấy tên ngu ngốc kia, sợ bị liên lụy. Đúng là một đám ngu ngốc, Lữ Dương hừ lạnh chỉ dựa vào đám các ngươi mà cũng dám cản dỡ trước mặt lữ gia ta muốn chết oanh khí thế cường đại từ trên người lữ dương tản ra đánh vào ngực đám người xung quanh bọn thị vệ còn chưa kịp động tới mộ nhưng nguyệt thì đã bị đánh bay ra ngoài vô thượng thẩm mặc hung hăng hít sâu một hơi cảnh giới vô thượng lão già này lại ở cảnh giới vô thượng vô thượng lãnh vân ngẩn ra sắc mặt càng thêm khó coi thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một cường giả vô thượng không biết lão nhân này rốt cuộc là ai Tiền bối, hắn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng ôm quyền nói. Không biết tiền bối và đế quốc chúng ta rốt cuộc có ân oán gì tại sao muốn ngăn cản thầm mặc đại sư chữa bệnh cho phụ hoàng. Lữ Dương cười lạnh, chúng ta không hại hắn mà là đang giúp hắn, sau khi ăn đan dược này vào, hắn sẽ lập tức trở thành con dối của các ngươi, rồi chậm rãi chết đi. Lữ Dương là một đan dược sư thiên dài cao cấp, đương nhiên biết tử linh đan là loại đan dược gì, thật không biết Hoàng đế có bị ngốc hay không, người khác muốn cứu hắn, hắn lại cho là đang hại hắn. Sắc mặt lãnh vân càng thêm khó coi tiền bối đừng ngậm máu phun người, vu an cho thầm mặc đại sư. Tốt, Lữ Dương lạnh lùng nhìn thầm mặc, người ăn tử linh đan đi, nếu ngươi dám ăn, ta cam nguyện thần phục ngươi. Còn tính mạng tên Hoàng đế này, chủ nhân của ta hoàn toàn có thể cứu, đúng không chủ nhân? Lữ Dương mỉm cười nhìn mộ như Nguyệt Nịnh nọt nói. Chủ nhân, nghe hắn sưng hô như vậy, trong lòng mọi người đều chấn động. Đường đường là cường giả vô thượng thế mà lại sưng nàng là chủ nhân. Chắc không phải lỗ tai bọn họ có vấn đề nên nghe lầm chứ. Thẩm mặc bình tĩnh nói, nếu nàng thất bại thì sao? Nếu nàng thất bại, Lữ Dương ta cam nguyện giao cái mạng này cho ngươi. Lữ Dương nhướng mày nhìn lãnh hoàng. Tiểu tử, nếu ngươi chết thì đã có một cường giả vô thượng như ta trôn cùng, ngươi cũng thật vinh quang. Tim lãnh hoàng run lên, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc. Không phải bởi vì sau khi chết có lữ dương trôn cùng, mà là không ngờ hắn lại đặt cược như vậy, chẳng lẽ tử linh đan thật sự có vấn đề. Lãnh hoàng có thể không tin lời lãnh diễm nhưng không thể không tin một cường giả vô thượng. Dựa vào thực lực của hắn, muốn giết mình là chuyện dễ như chờ bàn tay, cần gì phải làm điều thừa ngươi là một linh nguyên mà có thể luyện chế đan dược thiên giai cao cấp đã làm ta rất bội phục, Lữ Dương nhìn về phía Thẩm Mặc cười lạnh nói: "Đáng tiếc ngươi đắc tội người không nên đắc tội, lão giả hòa, hiện tại ngươi lập tức ăn từ linh đan cho ta, nếu không xảy ra bất kỳ sự cố gì, Lữ Dương ta cam nguyện từ nay về sau mặc ngươi sai khiến." Thẩm Mặc tái mặt, thần sắc do dự, là người luyện chế ra từ linh đan, hắn đương nhiên biết rõ công hiệu của đan dược này, sau khi ăn vào sẽ hoàn toàn trở thành một tên ngốc chỉ biết nghe mệnh lệnh người khác. Thế nào, không dám sao, Lữ Dương lạnh lùng nói. Không phải ngươi luôn miệng nói chúng ta vu oan ngươi à. Bây giờ ngươi có thể tự chứng minh bản thân trong sạch. Lấy trong sạch của ngươi ra cho chúng ta xem. Chương 1040, Biển Lửa Luyện Ngục Phượng Kinh Thiên I. Lữ Dương càng hùng hổ dọa người thì sắc mặt thầm mà càng tái nhợt hắn nhịn không được lui về phía sau vài bước vẻ mặt khác thường. Nhìn biểu tình này của hắn, sắc mặt lãnh hoàng dần chầm xuống chẳng lẽ lời lãnh diễm nói là sự thật chính nhi từ mình tin tưởng nhất lại muốn tổn thương mình nghĩ đến đây sắc mặt hắn âm trầm lạnh lùng nói ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một lời giải thích thẩm mặc hít sâu một hơi lạnh giọng nói cho dù là thật thì thế nào là nhi từ của ngươi bảo ta làm vậy hơn nữa còn hứa hẹn nếu ta thành công thì sẽ giao đan thư cho ta cho nên tất cả đều không liên quan đến ta lúc này dù phủ nhận cũng không có ích gì cho nên thẩm mặc dứt khoát thừa nhận nghe vậy sắc mặt lãnh hoàng vốn tái nhợt lại càng thêm trắng bệch môi mỏng nhẹ run ánh mắt thất vọng nhìn lãnh vân bi thống nói ngự tử ngươi lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy hai chân lãnh vân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất trên chán ứa mồ hôi lạnh tuyệt vọng nhắm mắt lại hắn thua thua thật thảm người tới lãnh hoàng nhắm mắt lại lạnh lùng ra lệnh bắt tứ hoàng từ lại cho chấm nhốt vào thiên lao chờ ngày phán xét Thanh âm của hắn cực kỳ suy yếu, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của hắn. Phụ hoàng, lãnh vân hồi phục tinh thần, đột nhiên nhào về phía lãnh hoàng. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi cầu phụ hoàng tha cho nhi thần lần này. Nhưng hắn còn chưa kịp tới trước mặt lãnh hoàng thì đã bị một thân ảnh chặn lại. Ha ha, lãnh nguyên nở nụ cười chào phúng, đắc ý nói. Tư đệ, đây là kết cục người có mắt không chồng ai bảo ngươi mưu hại phụ hoàng cho nên rơi vào kết cục này chính là báo ứng của ngươi ánh mắt lãnh vân tràn ngập tuyệt vọng vẻ mặt cầu xin nhưng mà lãnh hoàng không thèm liếc nhìn hắn cái nào chậm rãi nhắm mắt lại phụ hoàng tim lãnh vân run lên hắn biết lần này phụ hoàng đã tuyệt vọng với hắn rồi lập tức có hai hộ vệ từ ngoài cửa đi vào bắt lấy lãnh vân rồi kéo ra ngoài nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người Lãnh Hoàng khẽ mở mắt ra, áy náy nhìn Lãnh Diễm, "Diễm nhi, là trẫm hiểu lầm ngươi, vì biểu đạt sự áy náy của trẫm, ngay ngày hôm nay sẽ lập ngươi làm thái tử." Kỳ thật khi đưa ra quyết định này, Lãnh Hoàng cũng có tư tâm. Lãnh Diễm có thể quen biết với cường giả vô thượng, nếu hoàng thất có hắn, nhất định có thể bình an. "Không cần," Lãnh Diễm lạnh lùng nhìn Lãnh Hoàng, thanh âm trầm thấp, "Ta nghe nói ngươi bị bệnh nên mới đến đây." Cũng không có thỉnh cầu gì khác càng không muốn làm thái tử gì ta đã quen sống bên ngoài cũng quen cùng đồng bạn đi chiến đấu, đi nhận nhiệm vụ rồi. Lãnh hoàng biến sắc lãnh diễm, đừng quên ngươi là đệ tử hoàng thất làm sao có thể làm bạn với đám dân đen phố phường đó. Ánh mắt lãnh diễm trầm xuống, gương mặt lạnh lùng, trong suy nghĩ của ngươi, bọn họ là dân chúng tầm thường, nhưng trong lòng ta, những người này đều là đồng bạn không thể thiếu Cẩm y ngọc thực vinh hoa phú quý cũng không quan trọng bằng bọn họ. Dứt lời, hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Chương 1041: Biển lửa luyện ngục, Phượng kinh thiên hai. Ta sẽ không nói cảm ơn ân tình của ngươi, ta ghi tạc trong lòng, có lẽ hiện tại ta không bằng ngươi, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta đuổi kịp bước chân của ngươi. Đây là hứa hẹn của hắn đối với nàng. Mộ Như Nguyệt cười khẽ tốt ta chờ ngươi. Lãnh Diễm nhẹ nhàng rũ mắt xuống, che đậy tia kiên định nơi đáy mắt. Hắn biết con đường này còn rất dài, nhưng rồi sẽ có một ngày hắn nỗ lực đuổi kịp nàng. Đây là đan dược cứu hắn. Mộ như Nguyệt Lạnh lùng nhìn lãnh hoàng sắc mặt xanh mét cười lạnh nói, có điều, đan dược này chỉ có thể làm hắn sống lâu thêm một năm, nếu như hắn không đối đãi với lãnh diễm như vậy, có lẽ ta sẽ ra tay cứu hắn, còn một năm tuổi thọ này là ta nể tình lãnh diễm mới cho hắn. Một năm tuổi thọ bán đứt tình phụ tử của hai người bọn họ. Trái tim lãnh diễm run rẩy đôi mắt lạnh lùng trở nên nhu hòa, trên dung nhan lạnh băng cũng chậm rãi nở một nụ cười nhàn nhạt. Dù chỉ là một nụ cười nhạt nhưng vẫn làm người khác ngây ngần. ân Linh ngơ ngác nhìn lãnh diễm ánh mắt lộ vẻ si mê. Thì ra đội trưởng cười lên đẹp như thế, đáng tiếc nụ cười này không dành cho nàng. Nghĩ đến đây, nàng khẽ nở nụ cười chua xót nhưng nàng tin tưởng chỉ cần nàng vẫn luôn đi theo đội trưởng, dù hắn là khối băng cũng sẽ bị nàng hòa tan. Ân linh âm thầm nắm chặt tay, ánh mắt thiên định nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân. Lãnh diễm, mộ như nguyệt vung tay lên, ném một bình ngọc tới trước mặt lãnh diễm. Đây là phú linh đan, sau khi ăn vào, ngươi sẽ có được thiên phú cường đại nhất, nhân dịp này hảo hảo tu luyện, ta sẽ chờ ngươi đuổi theo ta. Lãnh diễm nắm chặt bình ngọc trong tay, ánh mắt nóng rực, đây là thù lao ta bán mình cho ngươi. Bán mình, khóe môi mộ như nguyệt run rẩy, đang muốn nói gì đó. Lại nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của nam nhân truyền đến Đây là quy định trong giới lính đánh thuê, tiếp nhận vật phẩm của người khác thì nhất định phải trả giá bằng thứ khác Ta không có gì có thể cho ngươi, chỉ có thể dẫn theo tiểu đội luyện mục nguyện trung thành với ngươi Từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của chúng ta chờ sau khi thực lực chúng ta đủ cường đại sẽ đến tìm ngươi Từ khi quen biết lãnh diễm tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nói dài như vậy Nhưng không đợi mộ như Nguyệt nói chuyện, Lữ Dương đã ủy khuất lên tiếng, chủ nhân, người bất công, cho hắn một bình đan dược thiên giai cao cấp mà không cho ta viên nào. huống chi phú linh đan này ta chưa từng được nghe nói đến. Sắc mặt mộ như Nguyệt tối sầm, thằng nhãi này thật sự là con dối sao? Tuy nói dùng người để luyện chế con dối khác với dùng tinh thạch để luyện, bọn họ ngoài phục tùng nàng thì những mặt khác đều giống người bình thường. Nhưng mà, nàng đã từng luyện hai con dối, lại không ai kêu gào như hắn. Ngươi là một vô thượng rồi còn cần phú linh đan làm gì? Mộ như nguyệt liếc hắn một cái, không kiên nhẫn hỏi. Lữ dương ủy khuất bĩu môi ta muốn nghiên cứu một chút. Nếu chủ nhân có đan dược đỉnh thiên giai thì càng tốt nói không chừng ta cũng có thể đột phá đến đỉnh thiên giai. Nói tới đây, hai mắt lữ dương tỏa sáng. Nếu nàng là đệ tử của hư vô đại sư, nói không chừng sẽ có đan dược đỉnh thiên giai, phải biết rằng cả đời hắn chưa từng nhìn thấy đan dược đỉnh thiên giai đâu. Trường 1042, biển lửa luyện mục phượng kinh thiên ba. Cho ngươi, mộ như nguyệt lấy từ trong nhẫn không gian ra một viên đan dược nói, nghiên cứu xong nhớ trả cho ta. Cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đan dược lữ dương chấn động, không dám tin hết to ta đã là một đan dược sư thiên giai cao cấp nhưng lại không phân tích được thành phần dược liệu của viên đan dược này, chẳng lẽ nó thật sự là đan dược đỉnh thiên giai? Đan dược đỉnh thiên giai ánh mắt mọi người lập tức rời về phía mộ như nguyệt lộ vẻ chấn động sâu sắc này làm sao có thể nàng sao có thể có đan dược đỉnh thiên giai giờ khắc này tâm tình mọi người đều cực kỳ chấn động đặc biệt là lãnh hoàng hắn vô cùng hối hận sớm biết nàng có đan dược đỉnh thiên giai thì dù thế nào hắn cũng sẽ không đối đãi với nàng như thế lữ dương chúng ta đi thôi mộ như nguyệt chậm rãi nói hiện tại chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm không thể chậm trễ ở chỗ này vâng chủ nhân lữ dương cung kính đáp biểu tình giống như hắn là tôn tử của mộ như nguyệt vậy đội trưởng ân linh quay đầu nhìn thân ảnh bạch chi dần biến mất chớp chớp mắt nói bây giờ chúng ta đi đâu lãnh diễm không nói gì trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng đi tầng thứ bảy tầng thứ bảy ân linh hơi sừng sốt đội trưởng vậy không phải quá nguy hiểm sao tầng luyện ngục thứ bảy nếu không có thực lực linh nguyên trở lên đi vào đó chính là con đường chết linh nhị ân phong cười nói ngươi chưa nghe câu nói phú quý trung hiểm cầu sao. Mỗi một tầng của 18 tầng luyện ngục nồng độ nguyên khí sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu mộ cô nương đã cho chúng ta đan dược tốt như vậy, chúng ta không được lãng phí. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đuổi theo nàng. Nếu không, mộ cô nương sẽ ngày càng cách xa chúng ta cho đến khi chúng ta vĩnh viễn không theo kịp nàng. Vân Linh trầm mặc, nàng biết phụ thân nói rất có đạo lý. Muốn đuổi theo nàng ấy, bọn họ cần phải có tinh thần mạo hiểm. Được chúng ta cùng đi vào tầng luyện ngục thứ 7. Biển lửa luyện ngục nằm ở tầng thứ 6, thường xuyên sẽ có một vài người bị ném vào đây để tiếp nhận trừng phạt. Trước cửa vào biển lửa luyện ngục có binh lính đứng canh gác nghiêm túc như thượng điêu khắc. Đứng lại, đột nhiên, hai binh lính nhìn thấy nữ tử đang bước tới, vội vàng nâng trường kiếm chặn đường nàng. Giấy thông hành, mộ như nguyệt nhướng mày, lấy lệnh bài hoác diễm cho nàng ra, nhàn nhạt hỏi, này đủ chưa? Sau khi kiểm tra lệnh bài, hai binh lính lập tức mở cửa ra, một cỗ sóng nhiệt liền ập vào mặt Vào đi, trong vòng nửa canh giờ phải đi ra. Mộ như Nguyệt cười nhạt thu hồi lệnh bài cất bước tiến vào biển lửa. Thời khắc vừa đặt chân vào, một cỗ nhiệt lượng nóng rực truyền tới làm thân thể nàng chấn động một chút. Nơi này không hổ là biển lửa luyện ngục, vừa bước vào đã có chút không chịu nổi, có điều, không biết Phượng Kinh Thiên hiện đang ở đâu, việc cấp bách bây giờ là phải tìm được hắn. Trong luyện ngục, vô số linh hồn bị trói bằng xích sắt tiếng kêu thê lương vang khắp cả biển lửa, làm thần sắc mộ như Nguyệt cũng trầm xuống chương 1043, biển lửa luyện ngục phượng kinh thiên 4. Chủ nhân, ngươi muốn tìm người sao? Lữ Dương quay đầu nhìn mộ nhưng nguyệt cái linh hồn bị bỏng rát thống khổ kia làm sắc mặt hắn hơi tái đi, sợ hãi nói chủ nhân có thể tìm người để hỏi, nói không chừng sẽ có người biết. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nếu không, Lữ Dương thật sợ linh hồn mình sẽ bị thiêu đến mức hồn phi phách tán ở chỗ này. Mộ như Nguyệt khẽ cao mày tầm mắt nhìn về phía một linh hồn trong suốt nói, người có muốn được tự do không? Tự do, người bị nàng hỏi hơi sững sốt một chút ánh mắt kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt. Có điều, vì phải chịu đau đớn kịch liệt làm thần sắc hắn trở nên vặn vẹo. Người nơi này, ai mà không muốn tự do, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Ta giúp ngươi tháo bỏ xích sắt, ngươi trả lời ta một vấn đề thanh niên kia cười khổ nói cô nương chắc ngươi không biết xích sắt này rất bền chắc ngươi căn bản không cứu được ta nghe vậy mộ như nguyệt cũng không nhiều lời nữa trên người lập tức bùng lên ngọn lửa mãnh liệt từ từ biến thành một thanh trường kiếm chém vào xích sắt trên cánh tay hắn đang một âm thanh thanh thúy vang lên xích sắt trên cánh tay hắn đã bị chặt đứt bây giờ ngươi có thể trả lời vấn đề của ta chưa Thanh niên sửng sốt, ánh mắt không dám tin nhìn mộ như Nguyệt, sau đó mới chậm rãi hồi phục tinh thần, cảm kích nói cô nương muốn biết cái gì. Mộ như Nguyệt khẽ nhướng mày, hỏi thăm một người, "Ngươi có nhìn thấy một nam nhân tóc đỏ mắt đỏ bị đưa tới đây không? Tóc đỏ mắt đỏ, thanh niên kia đột nhiên ngẩn ra, người ngươi nói có phải là hắn không? Giờ phút này, thân thể thanh niên bất giác run lên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tim mộ như Nguyệt dần chầm xuống, chẳng lẽ Phượng Kinh Thiên đã xảy ra chuyện gì? Nói tất cả cho ta biết nếu không ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Ánh mắt mộ như miệt lạnh băng thanh âm rét lạnh như gió đông. Sắc mặt thanh niên càng tái hơn yếu ớt nói người mà ngươi nói đã rời khỏi nơi này. Cái gì? Phượng Kinh Thiên rời khỏi biển lửa luyện ngục. Vậy hắn đã đi đâu? Đúng vậy thanh niên kia khó khăn nuốt nước bọt. Chính hắn rời khỏi nơi này. Hơn nữa trước khi rời đi còn suýt nữa phá hủy toàn bộ biển lửa luyện ngục kết quả, đắc tội người trưởng quản biển lửa luyện ngục đặc biệt là tiểu công chúa của thành luyện ngục bị hắn vô lễ thề muốn đuổi giết hắn. Chẳng qua, hắn hẳn là chưa ra khỏi cửa thành cho nên ngươi muốn tìm hắn cũng không khó lắm. Ánh mắt mộ như nguyệt hơi trầm xuống, nhàn nhạt phân phó, Lữ Dương ta muốn biết tất cả tình huống ở đây. Lữ Dương vội vàng tiến lên cùng kính nói vâng chủ nhân ta có thể nói cho ngươi biết toàn bộ tình huống ở đây ở tầng luyện mục thứ sáu thành luyện mục là người cai quản biển lửa luyện mục cũng được coi là lão đại của tầng thứ sáu thành luyện mục có một cường giả bán thần tọa chấn cho nên người ở tầng này không ai dám đắc tội thành luyện mục kia mà tiểu công chúa của thành luyện mục triệu oanh oanh chẳng những thiên phú cường hãn mà còn được lão thành chủ sùng ái nếu bằng hữu ngươi đắc tội nàng vậy nhất định chỉ có con đường chết trong nháy mắt trên người mộ như nguyệt tản ra khí thế mãnh liệt không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu Trường 1044, Biển Lửa Luyện Ngục Phượng Kinh Thiên Năm. Lần này Lữ Dương mới hiểu mình nói sai rồi, vội vàng giải thích chủ nhân, nói không chừng hắn còn sống, vừa rồi ta cũng chỉ suy đoán mà thôi, ta biết ta sai rồi, ngươi ngươi đừng đánh ta. Thấy quanh người mộ như Nguyệt bắt đầu dâng lên lửa giận, Lữ Dương run rẩy sợ hãi, sợ mộ như Nguyệt sẽ vì lời vừa rồi hắn nói mà hung hăng đánh hắn một trận. Nhưng mà, mộ như Nguyệt không thèm để ý đến hắn, thân hình trợt lóe đi về phía trước. Biển lửa luyện ngục khắp nơi đều là lửa nóng, có điều, nơi dùng để trừng phạt nằm ở phía trước cho nên càng về sau, độ nóng cũng giảm đi. Lúc này, trên một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, nam nhân một đầu tóc đỏ bay múa trong gió, mắt đỏ thị huyết lạnh lùng nhìn người chán đường mình. Phượng Kinh Thiên, lần này xem ngươi chạy đi đâu? Tiểu công chúa hất cằm kiêu ngạo nhìn nam nhân phía trước, hừ lạnh nói, ngươi không những suýt nữa phá hủy biển lửa luyện ngục mà còn đánh ta một tát món nợ này ta nhất định phải tính sổ với ngươi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nam nhân này dám đánh mình, tiểu công chúa liền hận nghiến răng nghiến lợi cho đến hôm nay nàng vẫn còn cảm giác được trên mặt đau đớn, nhưng càng nhiều hơn chính là sự nhục nhã trong lòng. Phượng kinh thiên âm lãnh nhìn nàng một cái thanh âm trầm thấp đánh ngươi còn bẩn tay ta. Ngươi, tiểu công chúa tức tới mức hai mắt rưng rưng. Bao nhiêu năm nay nàng lớn lên trong sự biểu dương khen ngợi của mọi người, đã khi nào phải chịu sỉ nhục như vậy, tên nam nhân đáng chết này. Tiểu tử thúi, ngươi sẽ không được chết tử tế bản công chúa muốn chặt ngón tay ngươi cho chó ăn gương mặt tiểu công chúa vặn vẹo phẫn nộ nói các ngươi còn thất thần làm gì không mau lên cho ta bắt tên hỗn đàn này lại bản công chúa muốn đích thân trừng phạt hắn đám người phía sau tiểu công chúa lập tức hung hãn hướng về phía phượng kinh thiên sắc mặt phượng kinh thiên không đổi dùng nhàn tuấn mỹ âm trầm hắn khoanh tay đứng trong cuồng phong tóc đỏ ma mị bay trong gió khí thế kinh người Điều công chúa không thể không thừa nhận nam nhân này quả thật rất tuấn mỹ, kinh diễm động lòng người, nàng là nữ tử cũng cảm thấy không sánh bằng Nhưng mà ánh mắt nàng rất cao, nam nhân chỉ có dung mạo thì không thể vào mắt nàng, người nàng muốn gả không những phải có dung nhan tuyệt thế còn phải có thực lực cường đại, thân phận tôn quý, toàn tâm, toàn ý, si tình với nàng. Cho nên, Phượng Kinh Thiên hiện giờ là một linh hồn, căn bản không thể vào mắt công chúa cao quý như nàng. Nhìn đám người vây quanh mình, ánh mắt Phượng Kinh Thiên càng thêm âm trầm, đôi môi đỏ gợi lên nụ cười châm chọc. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, một thân hồng y nhảy vào vòng vây. Trên ngọn núi lửa yên tĩnh, một trận chém giết bắt đầu. Thực lực Phượng Kinh Thiên tuy mạnh nhưng hai tay khó địch nổi bốn tay, chẳng bao lâu đã rơi xuống thế hạ phong, toàn thân máu tươi càng làm một thân hồng y thêm yêu diễm. Khóe môi hắn trào ra một vệt máu, yêu nghiệt động lòng người, điên đảo chúng sinh. Phượng Kinh Thiên, tiểu công chúa oán hận nghiến răng, hôm nay ngươi phải thừa nhận tất cả tra tấn, sau đó hồn phi phách tán. Chương 1045, biển lửa luyện ngục Phượng Kinh Thiên 6. Hồn phi phách tán, bàn tay Phượng Kinh Thiên khẽ run lên. Không, hắn tuyệt đối không thể bị hồn phi phách tán. Nếu như vậy, hắn sẽ hoàn toàn biến mất ngay cả cơ hội liếc nhìn nàng một cái cũng không còn. Bỗng nhiên, một thân bạch đi từ trên không trung hạ xuống trước mặt hắn, con ngươi Phượng Kinh Thiên co rụt lại, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Hẳn là ảo giác của hắn đi, từ sau khi bị đưa tới 18 tầng luyện ngục đã vô số lần xuất hiện ảo giác này, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Phượng Kinh Thiên cười khổ, lại không nỡ rời mắt càng sợ hãi ảo giác sẽ biến mất. "Phượng Kinh Thiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Thanh âm đạm mạc truyền vào tai Phượng Kinh Thiên. Lần này không chỉ là ảnh ảo, cả thanh âm cũng có. Cũng đúng thôi, dù nàng đã biết hắn ở 18 tầng luyện ngục nhưng sao có thể đến đây vì hắn. Trong lòng nàng chỉ có một nam nhân là Dạ Vô Trần, trên đời này người xứng nàng cũng chỉ có hắn. Phượng Kinh Thiên, sắc mặt mộ như nguyệt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ngươi không muốn gặp ta, hiện tại ta có thể mặc kệ ngươi. Gia Hỏa này, thế nhưng nói nàng là ảo giác. Phượng Kinh Thiên chớp chớp mắt toàn thân đột nhiên chấn động, hồi phục tinh thần lại, dung nhan tuấn Mỹ từ không dám tin biến thành khiếp sợ, sau đó là kinh hỉ kích động. Nữ nhân thật sự là ngươi, hắn không nằm mơ, nữ nhân này thật sự vì hắn mà xông vào 18 tầng luyện ngục. Không phải ta thì còn ai vào đây, mộ như nguyệt cười khẽ. Phượng Kinh Thiên ta tới đón ngươi rời khỏi đây. Phượng Kinh Thiên khẽ nhắm mắt lại, đây không phải ảo giác nàng thật sự đến rồi. Giờ khắc này trong lòng cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, hắn vì nàng trả giá nhiều như vậy cuối cùng cũng nhận được hồi báo. Như thế là đủ rồi. Mặc dù không thể ở bên nàng cả đời nhưng nàng đã vì hắn mà xông vào luyện ngục hung hiểm, vậy hắn còn cái gì không thỏa mãn đâu. Ngươi là ai? Sắc mặt tiểu công chúa trầm xuống, phẫn nộ nói. Ngươi và hắn cũng một phe sao. Nếu vậy thì ngươi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ngươi tới, giết luôn nữ nhân này và lão già đi cùng nàng cho ta ở luyện ngục tiểu công chúa muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nàng tuyệt đối không cho phép có người khi dễ mình như vậy. Phượng Kinh Thiên, ngươi làm gì mà người ta hận ngươi thấu xương vậy? Mộ Như Nguyệt nhếch môi, chắc không phải là phi lễ tiểu cô nương người ta đi. Dung Nhan yêu nghiệt lập tức đen xì, Phượng Kinh Thiên ai oán nhìn Mộ Như Nguyệt, nữ nhân, chúng ta quen nhau lâu như vậy, ngươi cho rằng ánh mắt ta kém vậy sao? Đặc biệt là từ sau khi quen biết ngươi, bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể lọt vào mắt ta. Sắc mặt tiểu công chúa càng thêm khó coi, phẫn nộ trừng mắt Phượng Kinh Thiên. Tên nam nhân đáng chết này còn dám vũ nhục nàng. Quả thật tội đáng chết vạn lần. Phượng Kinh Thiên không hề để ý đến sắc mặt khó coi của tiểu công chúa. Tiếp tục nói chẳng qua là nữ nhân này miệng bẩn còn mắng ngươi cho nên ta nhịn không được tát nàng một cái. Mắng ta, nàng và ta không quen biết tại sao lại mắng ta. Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn Phượng Kinh Thiên trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Trường 1046, biển lửa luyện ngục Phượng Kinh Thiên 7. Có lẽ là vì gặp được mộ nhưng nguyệt tâm tình Phượng Kinh Thiên rất tốt nhớ mày nói, nàng mắng nữ nhân ta yêu, mà nữ nhân ta yêu không phải là ngươi sao. Người mắng ngươi đều đáng chết, sắc mặt mộ nhưng nguyệt tối sầm, rốt cuộc đã hiểu vì sao tiểu công chúa hận Phượng Kinh Thiên thấu xương rồi, có điều, nam nhân này cứ như vậy kéo theo nàng xuống nước. Phượng Kinh Thiên, nàng vừa định nói gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Phượng Kinh Thiên ngắt ngang. Nữ nhân, ngươi có thể không thích ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta thích ngươi. Hiện tại ta đã không còn dục vọng như trước kia càng không hy vọng có được trái tim ngươi, mấy năm nay đã làm ta hiểu rõ, trên đời này, người có thể xứng đôi với ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, chỉ có hắn. Hơi ngừng lại một chút, Phượng Kinh Thiên nói tiếp cho nên ta chỉ muốn trở thành bằng hữu của ngươi, ở bên cạnh giúp đỡ ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi có thể tới đây vì ta ta đã rất thỏa mãn rồi. Tim mộ như nguyệt run lên trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, lại không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ ngay từ đầu, nàng có địch ý đối với Phượng Kinh Thiên, nhưng về sau, hành động của nam nhân này đã dần xóa đi thù hận trong lòng nàng. Nhưng mà trái tim nàng đã thuộc về một nam nhân, không thể chứa thêm người nào nữa. Các ngươi nói xong chưa? Sắc mặt tiểu công chúa khó coi, nói. Bản công chúa không tới đây để nghe hai người các ngươi thổ lộ tâm tình, hiện tại các ngươi đều là bại tướng dưới tay bản công chúa. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau bắt bọn họ lại cho ta Thấy đám hộ vệ không có động tác gì tiểu công chúa hận miến răng miến lợi Đá một cước vào người đứng gần mình nhất, phẫn nộ quát còn không mau đi cho ta Mọi người lập tức hồi phục tinh thần, vùng vũ khí nhằm về phía đám người mộ như nguyệt Nữ nhân, sắc mặt phượng kinh thiên trầm xuống, quay đầu nhìn mộ như nguyệt Chúng ta cùng nhau chiến đấu thế nào Tốt, mộ như nguyệt cười nhạt, chúng ta so xem ai giết được nhiều hơn Giờ khắc này, hai người đứng đối lưng vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đáng người liều chết xông tới. Lữ Dương thấy mộ như Nguyệt không phân phó hắn chiến đấu, hắn liền yên lặng đứng sang một bên, khóe môi nở nụ cười châm chọc. Không ai hiểu rõ thực lực của mộ như Nguyệt hơn hắn, sức chiến đấu của nàng có thể so với cường giả vô thượng, ở đây chỉ có một đám Linh Nguyên mà thôi, sao có thể thắng nàng được? Linh Nguyên Thời điểm tiểu công chúa cảm nhận được khí thế cường đại của mộ như Nguyệt sắc mặt liền trầm xuống, nữ nhân này cũng là Linh Nguyên, nhưng vậy thì sao chứ? Hai Linh Nguyên mà thôi, làm sao đấu lại nhiều người như vậy? Khiếu Nguyệt tiểu bạch, mộ như Nguyệt rũ mắt nhẹ giọng nói các ngươi cũng ra chiến đấu cùng ta. Hai luồng sáng từ trên người mộ như Nguyệt bắn ra, một hướng lên không trung một hạ xuống mặt đất. Khi tiểu công chúa nhìn thấy thiên lang khiếu Nguyệt đứng trước mặt mộ như Nguyệt thì ngây ngần cả người. Nàng chưa từng gặp con sói nào yêu nhã mỹ lệ như vậy, bộ lông màu bạc dưới ánh lửa bao phủ một tầng sáng nhạt thánh khiết như ánh trăng làm người ta không thể rời mắt. Thiên lang mỹ lệ như vậy chính là chuẩn bị cho nàng sao? Cũng chỉ có ma thú như thế mới xứng với thân phận cao quý của nàng. Trong mắt tiểu công chúa hiện lên vẻ tham lam, giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng ma thú mỹ lệ kia thuộc về mình. Trường 1047, đột phá vô thượng 1. Người tới cướp con thiên lang kia về cho bàn công chúa. Tiểu công chúa cao ngạo ra lệnh, ngón tay chỉ vào thiên lang trước mặt mộ như nguyệt khinh thường hừ lạnh. Tựa như thiên lang đã là vật trong lòng bàn tay nàng. Giống, nghe vậy, tiểu bạch trên không trung phẫn nộ giống to trong thanh âm ngây ngô lộ ra khí phách lạnh lùng nhìn loài người phía dưới. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn có tiểu lang. Nàng là thú khế ước của mẫu thân, ngoài mẫu thân ra, không ai có thể khế ước với nàng. Loài người đáng chết này thế nhưng muốn cướp đoạt khiếu nguyệt. Ánh mắt tiểu công chúa kêu căng ngạo mạn, khinh thường nói, đồ vật bản công chúa muốn chưa bao giờ không có được. Đám hộ vệ nhanh chóng vọt về phía đám người mộ như nguyệt. Mộ như nguyệt khẽ nhướng mày, nhàn nhạt nói, Phượng Kinh Thiên, chúng ta cũng bắt đầu chiến đấu thôi. Được, Phượng Kinh Thiên nở nụ cười điên đảo chúng sinh, ma mị mê hoặc lòng người, ánh mắt ôn nhu nhìn mộ như nguyệt tựa như trong mắt hắn chỉ có một mình nàng tồn tại. Sắc trời biển lửa luyện ngục một mảnh đỏ rực, lúc này dưới chân ngọn núi lửa tràn ngập không khí giết chóc, máu tươi nhuộm đỏ cả sơn cốc tựa như khoác lên một lớp hồng sa. Sắc mặt tiểu công chúa âm trầm, lạnh lùng nhìn hai người chiến đấu phía trước, vẻ mặt ngày càng khó coi. Một đám vô dụng, nhiều người như vậy mà không đối phó được hai linh nguyên, xem ra trở về phải nói ra ra hảo hảo huấn luyện lại bọn họ. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm cắn chặt răng, khuôn mặt sứ tợn nhìn chằm chằm hai người tắm máu mà chiến trong cuồng phong. Trên mặt đất trồng chất vô số thi thể tựa như lời tuyên cáo của một cuộc chiến tàn khốc. Phượng Kinh Thiên rời mắt nhìn nữ tử bên cạnh con người thị huyết trở nên nhu hòa, không ngờ một thời gian không gặp thực lực nữ nhân này lại mạnh lên không ít. Đừng nhìn bề ngoài đều là linh nguyên, Phượng Kinh Thiên hiểu rõ thực lực của hắn quả thật không bằng nàng. Không được cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không ổn. Sắc mặt tiểu công chúa tái nhợt, đầu óc xoay chuyển tìm cách giải quyết, đúng lúc này, một tia sáng bạc xẹt qua không trung, móng vuốt bén nhọn đánh về phía nàng. Tiểu công chúa bị hoảng sợ trợn to mắt lùi về phía sau vài bước, không khí xung quanh như biến mất tim muốn ngừng đập. Nàng chưa từng cách cái chết gần đến thế, phảng phất như chỉ một giây sau sẽ táng thân dưới móng vuốt sắc bén của ma thú. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng cường hãn đột nhiên đánh vào Khiếu Nguyệt. Phụt! Khiếu nguyệt hộc máu thân thể nàng biến thành một tia sáng xẹt qua không trung theo một đường cong yêu nhã. Tiểu lang, tiểu bạch vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn này, đôi mắt đỏ như máu tê tâm liệt phế hét lên. Phanh, thân thể khiếu nguyệt rơi mạnh xuống đất bụi đất mù mịt máu tươi trên ngực trào ra, làm hai mắt tiểu bạch càng thêm đỏ bừng. Trên không trung hiện ra một thân ảnh già nua, lão già kia một thân trường bào màu đay, thân hình gầy gò ánh mắt lạnh lẽo nghiêm khắc trên người tản ra hơi thở làm người ta run sợ Chương 1048, đột phá vô thượng 2. Gia gia, vừa thấy lão già xuất hiện, tiểu công chúa vui mừng nói. Gia gia, sao người lại tới đây? Sắc mặt lão già âm trầm, lạnh lùng nhìn Phượng Kinh Thiên và Mộ Như Nguyệt, cháu gái ta gặp nguy hiểm làm sao ta có thể không tới? Hai người các ngươi đúng là to gan, ngay cả tiểu công chúa thành luyện ngục cũng dám đả thương, bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết ai là người các ngươi vĩnh viễn không thể đắc tội trên người lão già bắt đầu khởi động khí thế kinh thiên động địa. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời xẹt qua một tia sáng trắng, ánh mắt tiểu Bạch tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận. Người đã thương tiểu lang, người dám đả thương tiểu lang. Bất kỳ ai đả thương tiểu lang đều đáng chết vạn lần. "Giống!" một tiếng rống rống chấn vang cả sơn cốc thật lâu không tiêu tan. Lúc này, trong một khu rừng ở tầng luyện ngục thứ 9, một đôi phu thê đang đi đột nhiên dừng chân. Nữ tử Mỹ lệ tay cầm bội kiếm anh khí mười phần nhưng không mất đi vẻ nhu hòa của nữ tử. Bên cạnh nàng là một nam nhân anh Tuấn, không khó nhận ra khuôn mặt hắn có vài phần tương tự tiểu bạch, thân hình cao lớn uy mãnh đứng sóng vai bên nữ tử, nhìn rất xứng đôi. Phô quân, hình như ta nghe thấy tiếng tiểu bạch, không thể nào, nam nhân nhướng mày, cười nói. Hiện tại hắn hẳn là đang bảo hộ đan thư chờ chủ nhân xuất hiện, nhớ lần trước gặp mặt là khi chúng ta từ Trung Hoa trở về, hắn hẳn là sẽ không ra khỏi đan thư nhanh như vậy Nữ tử khẽ cao mày thật sự chỉ là ảo giác của nàng sao? Đi thôi, nam nhân xoa xoa bả vai nữ tử cười nói. Vật nên lấy chúng ta cũng đã lấy được rồi, cũng nên rời khỏi luyện ngục thôi. Nghe vậy, nữ tử không nói thêm gì, nhưng trong mắt hiện lên một tia sáng. Tiểu bạch cẩn thận, trong sơn cốc dưới chân núi lửa, mộ như người thấy tiểu bạch liều mạng nhằm về phía thành chủ, liền biến sắc vội vàng muốn tiến lên. Nhưng mà, nàng vẫn chậm một bước, phụt. Kiếm quang trong tay lão giả trợt lóe chém vào thân thể tiểu bạch máu từ miệng vết thương phun ra tựa như huyết vụ phiêu tán trong không trung. Giờ khắc này, mộ như Nguyệt run sợ, ngây ngốc đứng nhìn thân thể rơi từ trên không trung xuống, lửa giận bùng nổ thiêu đốt khắp không trung. Các ngươi đáng chết, ánh mắt mộ như Nguyệt băng hàn như kiếm thậm chí làm cả một mảnh đất đông lại. Rõ ràng cách đó không xa là núi lửa, nhưng bất kỳ ai cũng không cảm nhận được chút độ ấm nào biểu tình lạnh lẽo của nàng tựa như băng xương lạnh thấu tim ha ha thành chùa cười to hai tiếng khinh thường nói chỉ bằng ngươi tiểu nha đầu tiếp theo sẽ đến lượt ngươi khắp cái tầng luyện mục này còn không có ai dám can đảm động đến người của thành luyện mục ta khí thế cường giả bán thần trên người hắn lại bộc phát trường bào xám trợt lóe nhanh chóng vọt về phía mộ như nguyệt Bất luận thế nào, hiện tại mộ như Nguyệt chỉ là một linh nguyên, dưới áp lực cường hãn của bán thần, nàng chỉ cảm thấy không khí trước mặt biến mất ngay cả sức lực nhấc chân cũng không có. Bỗng nhiên, một đôi tay kéo nàng vào ngực ôm chặt thân thể nàng. mươi 1049, đột phá vô thượng ba. Tóc đỏ xẹt qua trước mắt, ánh mắt nam nhân kiên quyết chưa từng thấy. Giờ khắc này, mộ như Nguyệt bất giác nhớ lại thân ảnh hồng y chắn kiếm cho mình lúc ở bắc ma cung trái tim co rút đau đớn. Phượng Kinh Thiên tránh ra, nàng hoảng hốt thanh âm run rẩy, giận dữ hét lên. Phượng Kinh Thiên không nói gì, khóe môi khẽ nhếch chặt chẽ bảo hộ nàng trong ngực ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Người có thể đến đây vì ta ta đã rất thỏa mãn cuộc đời này không còn gì phải tiếc nuối nữa. Từng lời của nam nhân giống như một cái búa đập vào lòng mộ như nguyệt làm tim nàng run lên, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, muốn đẩy Phượng Kinh Thiên ra nhưng lại không có sức. Đây chính là thực lực bán thần nàng vẫn luôn cho rằng mình cũng đồ cường đại nhưng bây giờ mới hiểu rõ so với bán thần mình nhỏ bé cỡ nào mẫu thân đi mau trong đầu truyền đến thanh âm run rẩy của giả tư hoàng thực lực của ta còn chưa khôi phục cho nên không thể giúp người hóa giải uy áp của hắn người mau rời khỏi nơi này đi mau a mẫu thân mộ như nguyệt giống như không nghe thấy lời giả tư hoàng nói ánh mắt nhìn chằm chằm lão nhân phía sau phượng kinh thiên đáy mắt xẹt qua một tia sáng tiểu bạch giống Một tiếng rồng rống từ phía sau truyền đến, lúc lão giả đang giật mình, cự long màu trắng vốn ngã trong vũng máu chậm rãi đứng lên, dồn toàn bộ sức lực đâm vào lưng hắn. Phanh, bất ngờ không kịp phòng bị, lão giả bị đẩy ra ngoài, cũng vào lúc này, tất cả uy áp đều biến mất, mộ như Nguyệt vung tay lên, nói tiểu bạch, khiếu Nguyệt các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Lập tức ba luồng sáng lóe lên, ba thân ảnh trên mặt đất đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Tu bọn họ vào đan thư xong, Mộ Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Thành chủ sắc mặt xanh mét, nhàn nhạt cười nói, ta rốt cuộc không cần lo trước lo sau nữa. Thành chủ khẽ nheo mắt âm trầm nhìn nữ tử tuyệt sắc phía trước, hừ lạnh nói, ngươi muốn chết. Cho dù các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi là một mình ngươi. Dứt lời, thân thể hắn chợt lóe nhằm về phía Mộ Như Nguyệt khí thế toàn thân hóa thành cuồng phong đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Thân thể nàng lập tức bay ra xa mấy thước, sau đó rớt khoát chạy về phía xa. Muốn trốn, thành trù khẽ nheo mắt hiện lên tia sáng sắc bén, nhanh chóng đuổi theo nữ tử. Thấy lão giả phía sau sắp đuổi kịp mà phía trước lại là núi lửa trong lòng mộ như nguyệt trầm xuống. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao? Không, giả vô trần còn ở đông đảo chờ nàng, bất luận thế nào nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn. Mẫu thân, mau nhảy xuống đi. Giả tư hoàng nôn nóng cấp bách nói mộ nhưng nguyệt quay đầu nhìn lão già phía sau không hề do dự nhảy xuống dòng dung nham cuồn cuộn phía dưới ân thành chủ vội vàng dừng chân cười lạnh nhìn dòng dung nham sôi sục phía dưới chương một nghìn năm mươi đột phá vô thượng bốn đây chính là tìm đường chết nhìn nữ từ nhảy xuống miệng núi lửa tuyệt đối không có đường sống tiểu công chúa tiếc núi thở dài ta thật sự rất thích con thiên lang kia đáng tiếc lại bị nàng liên lụy yên tâm đi ta sẽ tìm cho ngươi một ma thú tốt hơn Thành chủ ôn nhu sờ đầu tiểu công chúa ánh mắt từ ái, đi thôi, nữ nhân kia chắc chắn không sống nổi, bây giờ chúng ta trở về thành luyện ngục thôi. Tiểu công chúa chớp chớp mắt khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia âm độc. Đây chính là kết cục của những kẻ đối địch với nàng. Tiểu công chúa đi theo phía sau thành chủ, nhanh chóng biến mất dưới bầu trời đỏ rực. Nóng, hiện tại mộ nhưng Nguyệt chỉ có một cảm giác như vậy. Dùng nham bao quanh thân thể nàng, cái nóng tựa như thấm vào tận linh hồn, phảng phất như có thể thiêu đốt cả linh hồn nàng. Mẫu thân, người nhất định phải bảo trì ý thức nhất định không được ngủ. Giả tư hoàng sốt ruột nói, muốn phá cấm lao ra khỏi đan thư, khổ nỗi hiện tại ý thức của mộ như nguyệt khá mơ hồ, hắn căn bản không thể ra khỏi đan thư. Nếu như có được lực lượng của kiếp trước có lẽ sẽ không rơi vào tình huống hiện tại lúc này mộ như nguyệt đã mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt toàn thân chìm trong dung nham ý thức dần dần mất đi mẫu thân dạ tư hoàng sốt ruột liều mạng muốn xông ra giúp mộ như nguyệt chỉ cần hắn có thể ra khỏi nơi này là có thể bảo hộ nàng tựa như không nghe được lời dạ tư hoàng nói mộ như nguyệt mệt mỏi nhắm mắt lại biển lửa luyện ngục khác biệt với những nơi khác độ nóng ở đây cho dù mộ như nguyệt là võ giả hệ hòa cũng không thể thừa nhận nổi mẫu thân ngươi quên cha rồi sao Hắn còn đang đợi ngươi, ngươi phải cố gắng thanh tình. Thanh âm non nớt giống như búa tạ nện vào lòng mộ nhưng nguyệt thân thể nàng bất giác cứng đờ. Đúng vậy, vô trần còn đang đợi nàng, cho dù thống khổ nàng cũng không được mất đi ý thức. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ tan biến trong núi lửa này. Nhưng cảm giác mệt mỏi lại kéo đến, ngay tại thời điểm mộ nhưng nguyệt thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, một thanh âm quen thuộc từ một nơi xa xôi truyền vào tai nàng. Khế ước sinh từ, đồng sinh cộng từ. Trong nháy mắt một tia sáng dọi xuống, chiếu sáng khắp biển lửa, nàng khẽ mở mắt liền nhìn thấy một thân ảnh hiện ra từ trong không trung bước về phía nàng. Toàn thân thiếu niên bao phủ một tầng sáng nhạt, đôi mắt sáng ẩn chứa nỗi xúc động, chậm rãi vươn tay với mộ như Nguyệt nở nụ cười đáng yêu. như Nguyệt ta tới tìm ngươi. Đúng vậy, hắn rốt cuộc tới tìm nàng, bồi bên cạnh nàng, sẽ không bao giờ rời đi nữa. Mặc khê, môi mộ như Nguyệt khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc trước ở vô giới, nàng gặp nguy hiểm tính mạng, là hắn dùng khế ước sinh tử cứu nàng, cuối cùng vì an toàn của hắn, nàng tạm thời giải trừ khế ước để hắn ở lại mặc ra. Không ngờ lần này, trong lúc nàng nguy nan, hắn lại lần nữa xuất hiện cứu nàng. Phần 12 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com